Quy một c h ư ơ những g m n h ấ người này ở đây chém giết rác tỉnh giả về sau cũng đã nhận ra lâm siêu ngẩng đầu nhìn sang gặp lâm siêu không phải quái vật về sau mới một lần nữa thu hồi ánh mắt thu hồi g i á c tỉnh giả thi thể sau đó móc ra sinh mệnh trinh sát dụng cụ xem căn cứ này dưới đáy phải chăng có người sống một người trong đó tựa hầu nghe đến động tĩnh xốc lên một khối phiến đá bên trong đè ép một thiếu nữ bắp chân bị hòn đá nện đ ứ ớ c góc độ h ỗ lượng hôn mê bất tỉnh người kia ôm lấy thiếu nữ hướng những người khác nhẹ gật đầu đáng không mà lên mấy người khác cũng lần lượt bay lên một người trong đó quay người đưa tay chung quanh bông dưng tiêu đốt ra một mảnh đại hỏa đem thi thể khắp nơi cùng máu tươi tất cả đều đốt cháy hầu như không còn xử lý xong hiện trường mấy người phi tốc rời đi phương hướng cùng lâm siêu nhất trí bọn hắn giáp chủ kiểu dáng cùng lúc trước những từ hoang vệ kiệu dáng không sai bị lắm hẳn là hát hoang thành chuyên môn bảo hộ chúng quanh hát hoang vệ cấp bậc hơi kém một điểm tử hoang vệ tiểu nữ hải đoán ra lâm siêu khả năng giải đến cuối cùng đống nhiên giật mình vội v a n g nhỏ giọng nói hỏng bét chúng ta lúc trước đắc tội những tử hoang vệ kia nếu như bọn hắn tại hát hoang thành trông thấy chúng ta chúng ta nhất định phải chết lâm siêu nói không có gì không cần lo lắng tiểu nữ hài hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn hai mắt nói vì cái gì không có vì cái gì lâm siêu không muốn giải thích lúc này hai người khoảng cách hát hoang cự thành đã rất gần lâm siêu hạ xuống tới chỉ gặp đạo này cự thành tường vây cao ngất gần hơn hai trăm mét so với tinh thần tưởng ngoài còn cao hơn gấp đôi đơn giản liền là to lớn chung quanh lần lượt lại người từ hoang dã các nơi đi tới muốn vào thành lâm siêu đi theo đám người đằng sau đi đến xếp hàng vào thành lúc này hậu phương cái kia bảy tám đạo h hoang vệ cũng bay sẽ tới chỉ là bọn hắn không có dừng lại trực tiếp từ thật dài đội ngũ cái khác đám người đỉnh đầu bay vào bên trong một cái thanh niên tại trải qua lâm siêu bên người lúc nghiêng đầu đánh giá lâm siêu một chút mang theo mấy phần hiếu kỳ tại thanh niên này sau khi rời đi tiểu nữ hải cười hì hì nói khẳng định là ngươi lúc trước tốc độ không có giảm xuống để hắn có chút hiếu kỳ nếu như ngươi vừa rồi mở miệng nói không chừng có thể được đến hắn tiến cử gia nhập hát hoang thành trong vệ đội đâu đối mảnh này thổ những người mà nói đây chính là trí cao vô thượng vinh quang cũng là sinh tồn và giàu có biểu tượng sẽ c ó b ò lớn nữ nhân ôm ấp yêu thương lâm siêu lườm nàng một chút nói ngươi biết cái gì nhân tiểu quỷ đại tiểu nữ hài hì hì cười một tiếng không còn lên tiếng tại lâm siêu đội ngũ trước sau những người khác trông thấy đi qua bảy tám vị hát hoang vệ đều là lên tiếng kinh hô không chút nào che giấu mình hâm mộ và sợ hai t h ằ n phục ngược lại ở lần chờ đợi mình hâm mộ biểu hiện có thể gây nên mấy vị hát h o a vệ chú ý cho dù là bị bọn hắn thu làm người hầu c ũ lâm, lâm siêu đã sớm chuẩn bị nghĩ đến cái kia mười lăm vị tử hoang vệ trong túi eo tấm thẻ không nghĩ tới liền là giả lập thẻ tiết kiệm lấy cái này hát hoang thành khoa học kỹ thuật làm giả lập thẻ tiết kiệm xác thực không cần nhiều ít công phu sáng lập một cái điện tử quản lý hệ thống làm tổng chữ là được còn tạo thẻ từ khoa học kỹ thuật càng là không k i ế n quyết đang chuẩn bị s ờ thẻ lúc lâm siêu bỗng nhiên trông thấy bên cạnh cùng loại tròng đen quét xem dụng cụ ánh mắt có chút lóe lên lúc này đem tấm thẻ thả lại trong ngực ngược lại sờ về phía một cái da thú túi tiền từ bên trong rút ra một t r ư ơ n g in hát hoang cự thành hình dáng tiền giấy đưa cho đối phương cái này hát hoang thành không biết sáng lập bao nhiêu năm tiền tệ hệ thống sớm đã hoàn thiện k h ô i ngô hát giác người trông thấy lâm siêu trong tay da thú túi tiền trong mắt giật mình trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung đem tiền tiếp nhận đầu nhập bên cạnh tiền trong dương nhìn qua chăm chú nắm chặt lâm siêu quần áo tiểu nữ hải hướng lâm siêu khách khi nói ngài là một người vào thành v n lâm, lâm siêu nói đi. không cần người tại i đưa tay t nắm lên một đống lớn màu trắng tiền giấy nam tiểu nữ hải tiến vào cự thành bên trong vừa đi ra không có mấy bước chỉ nghe thấy sếp tại mình phía sau mấy người chuyển đến tiếng thắng phục lại là hát thành tệ quá giàu có đi ta nhìn thấy tiền tiêu trong bọc tất cả đều là hát thành tệ một s ắ t đâu kẻ có tiền a khó trách nuôi nổi tiểu hải vào thành về sau tiểu nữ hải thừa dịp t r u n g quanh trên đường phố người không bao lâu t hướng lâm siêu hưng phấn nói ngươi gà ta ngươi lại có nhiều như vậy hắc thành tệ còn nói đi giết quái vật gì lấy ngươi trong ví tiền hắc thành tệ đầy đủ tại nơi hẻo lánh mua một bộ p h ò n g ngươi còn có thẻ a lâm siêu không nghĩ tới những này màu đen tiền giấy như thế đáng tiền đây vẫn chỉ là bên trong một cái t ử hoang vệ túi tiền cái tia ngân sắc giáp chủ nữ nhân đeo là cỡ nhỏ chữ vật k h bên trong thế nhưng là có một đống lớn từ sắc tiền tệ hẳn là so cái này hắc thành tệ cao cấp hơn tiền giấy xem ra có lẽ có thể tại hát hoang thành mua chút vật hữu dụng không biết nơi này mua bán đồ vật đều có nào lâm siêu không có ý định ở đây lưu thêm tại biết thần quốc về sau mục tiêu của hắn liền là tiến về thần quốc về phần những này hát thành tệ nếu như hát hoang thành không cùng thần quốc có mậu dịch lui tới lời nói cũng chỉ có thể tại hát hoang thổ địa bên trên dùng đến nơi khác liền là dấy lộn bất quá trước lúc này đi trước tìm thư viện lâm siêu trong lòng hạ quyết tâm hướng tiểu nữ h à i nói đã mang ngươi tới đây cũng coi là trả lại ngươi một điểm ở tỉnh những này liền đưa ngươi đi mở ra túi tiền từ bên trong rút ra mười cái hát thành tệ đưa cho nàng lại nghĩ tới nàng tuổi tắc quá nhỏ dùng hắc thành tệ dễ dàng bị người nhớ thương bên trên liền đem lúc trước lấy được đống lớn màu trắng tiền giấy cũng cho nàng tiểu nữ h à i giật mình tựa hồ không nghĩ tới lâm s i ê u sẽ đem đắt như thế tiền tệ phân cho mình phải biết lúc trước đ à o phong căn cứ còn đang tìm kiếm người thi thể r a công thành thực phẩm có thể nói luân lạc tới ăn thịt người tình trạng có thể nghĩ những này giá trị đắt đỏ tiền tệ là cỡ nào quý giá tùy tiện một chương nhét vào đ à o phong căn cứ dạng này nhỏ căn cứ bên trong đều có thể gây nên điên cuồng cướp đ o ạ t cùng nội chiến nhìn qua lâm xiêu quay người bóng lưng rời đi tiểu nữ hải đột nhiên cắn môi dưới đuổi theo nói ta muốn đi theo ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi、đó. lâm siêu khe nhữ mày nói những này tiền giấy đủ ngươi sinh sống đi ngươi lại là đa trọng năng lực giả sớm muộn sẽ trở thành cường giả làm gì đi theo ta tiểu nữ h à i ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn nói ngoại trừ mẹ ta ngươi là người thứ nhất thực tình đối ta tốt như vậy người ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ ta lâm siêu tức giận nói ngươi làm thế nào thấy được ta là thật tâm lại nói ta sẽ không mang một cái vương hữu ngươi nên cái nào đi đâu ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi tiểu nữ h à i có chút cắn môi lấy dũng khí nói nói thật cho ngươi biết ta nhận biết vượt năng lực gọi thần đấu có thể vượt rất nhiều giai cảm giác tất cả sự vật đem năng lực báo cho người khác chẳng khác gì là đem mình nhất địa phương rộng mở tại trước mặt người khác mang ý nghĩa hoàn toàn tín nhiệm c ũ n g không giữ lại chút nào Thân thấu. mặt tự thuộc, tân nguyệt nữ vương có cái kêu cực kỳ cấp nhận biết vượt Trông thấy tiểu trong thẳng, tới tự biết trong tâm trương thấp nghe hóa, danh hắn không phải đỉnh nhận khiếp hài không nghĩ hồ không khỏi có mấy phần khẩn phỏng Lâm lâm lâm biến năng này quen nữ vương năng dáng nữ lòng căng năng này, nội nàng cùng cấp mấy siêu quá kêu siêu siêu lại lực là lực lực sắc sợ, cái được có cực có bộ à. kỳ trời sinh đa trọng năng lực giả không nói bên trong một cái năng lực vẫn là nhận biết vượt đ ế vương tuyệt đối kẻ thống trị q một chương sáu trăm chín mươi chín huyết g i á c treo giải thưởng chương sáu trăm chín mươi chín huyết g i á c treo giải thưởng ta cần nghiệm chứng một chút lâm siêu nắm lên bàn tay nhỏ của nàng nói nếu như ngươi nói là thật ta có thể cho ngươi tiếp tục đi theo ta nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi còn cần ăn vào hai viên tường vi trái cây dạng này ta mới có thể tín nhiệm ngươi thậm chí xảy ra t ư vun c h ư ờ n g ngươi thường vi trái cây tiểu nữ hài biến sắc thất thanh nói ngươi thế nào sẽ có vật này lâm siêu nhìn chăm chú nàng nói đã ngươi biết vật này cũng tiết kiệm ta r ằ n g giải nếu như ngươi không n g u y ệ n ý liền tự hành rời đi đi chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau tiểu nữ hài sắc mặt phức tạp cắn môi suy tư nửa ngày sau mới nói t ố t ta đáp ứng ngươi ngươi phải dùng cái gì nghiệm chứng năng lực của ta lâm siêu không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng trong lòng không khỏi kinh ngạc phải biết ăn vào hai viên tường vi trái cây liền mang ý nghĩa tuyệt đối hiệu chúng sẽ không phản bội liền giống như phạm hương nữ hắn nhìn chằm chằm nàng một chút nói dùng ghen kiểm nói vậy ta thế nào tin tưởng ngươi sau này sẽ không hại ta lâm siêu mỉm cười nói ta nghĩ như không tất yếu bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý bỏ qua một vị thần thấu năng lực tùy tùng a tiểu nữ hài nhìn thẳng lâm siêu con mắt nửa ngày sau khẽ gật đầu nói được ta đáp ứng ngươi lâm siêu trong lòng kinh ngạc hỏi tại sao như thế tin tưởng ta phải biết ăn vào hai viên tường vi trái cây không khác nào là làm nô làm tỉ tiểu nữ hài mỉm cười học lâm siêu lúc trước hỏi lại giọng điệu nói tại sao không đợi ta ăn tường vi trái cây hỏi lại ta đâu như thế chí ít ta sẽ không nói láo lâm siêu nhìn chằm chằm nàng một chút luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh bất quá đối phương đều đã đáp ứng cái này không bình đẳng điều kiện hắn cũng không có cái gì có thể nói đợi nàng ăn hết t ư ở n g vi trái cây hỏi lại không mượn liền nói ngay trước tiên tìm một nơi đặt chân đi lớn trên đường cái nhận người thay mắt Ừm. tiểu nữ hải lại khôi phục sức sống cười hy hy nói ta muốn ă n năn ngon đến lúc đó ta quy thuận ngươi ngươi cũng đừng ngược đai ta lâm siêu tức giận nói ta cũng nghĩ thế có cái này đam mê người sao tiểu nữ hải biểu môi nói ai biết được có người nhìn qua một biểu cặp bã lại là người tốt có người cười cho chân thành ôn tồn lễ độ kỳ lâm, lâm siêu có chút ó im lặng thuận đường đi thì lên chỉ gặp cái này hắc hoang thành diện tích to lớn đường đi gần rộng hai mươi mét mở khi thì có c h i y ế n xa rong rồi mà qua những ngày chuyến xa cùng trên địa cầu xe tăng không sai bịt lắm nhưng độ cao là gấp đôi như cỡ lớn quái vật tràn ngập khiếp người khí phách trên đường phố người tới lui rất nhiều đại đa số đều là hoang dã sinh tồn người cách tan m ặ t sắc mặt phong trần mệt mỏi dính đầy thật dày một lớp bụi bùn trên đầu bao lấy băng gạc hoặc m ũ trùm đ ể phòng ở trên vùng hoang dã có cái gì côn trùng tại không chú ý lúc rơi xuống đến cùng trên tóc ở phía trên đẻ trứng hoặc là đem ra đầu g ặ m xuyên ven đường không ít người hướng lâm siêu căng tới kính sợ cùng mịt mở tham la m á n h mắt thậm chí còn có lộ ra mấy phần đói khát nhìn qua lâm siêu vụ n t r ộ n b ố n b ờ môi phản phất trông thấy dừng lại mỹ vị tiệc ở trước mắt lắc lư chú ý tới những này dị dạng thân sắc lâm siêu lông mày khé động lập tức biết nguyên nhân thân thể của mình quá sạch sẽ không có nhiễm nhiều ít máu tanh mùi vị cùng bùn đất phi thường trắng nón xem xét liền là có sung túc nguồn nước thường xuyên thánh tẩy trong tận thế người sạch sẽ cùng đồ ăn chỉ cách một cái ngang bằng sớm biết cũng cho ngươi bôi điểm tiểu nữ h à i nhỏ giọng nói lâm siêu nhàn nhạt nhìn nàng một cái người sau trên mặt cùng cánh tay các bộ vị tất cả đều bôi chét lấy màu đen bùn đất mà lại xem xét cũng không phải là vừa bôi lên đi lên đi qua nàng cẩn thận nhào nặn ngụy trang tựa như một cái sống sờ sờ nạn dân bất quá loại này ngụy trang mánh khóe hắn cũng không phải là không nghĩ tới coi như hắn khinh thường nữa tại nhìn thấy tiểu nữ hải ngụy trang lúc cũng sẽ nghĩ đến điều này sở dĩ không có như thế làm nguyên nhân rất đơn giản. hắn không n g u y ệ n ý cường giả tự nhiên có cường giả tư thái lâm siêu mặc dù chán ghét t r e o chọc con ruồi lại không e ngại con ruồi nếu như bởi vì sợ bị người nhớ thương bên trên liền đem mình ăn mặc giống như nạn dân như vậy cố gắng mạnh lên lại vì cái gì lâm siêu chậm rãi đảo qua chung quanh lén lén lút lút hướng hắn trông lại ánh mắt chưa có trở về tránh không chút nào che giấu sát khí của mình lạnh lùng nhìn lướt qua thể nội đệ nén sát khí như hung thú b ộ c phát ra trong chốc lát toàn bộ trên đường phố nhiệt độ phảng phất tới gần điểm đóng băng tất cả bị lâm siêu ánh mắt đảo qua người thân thể giống như bị điện giật sờ nhịp tim bỗng nhiên một cái co vào, lâm siêu thần sắc lạnh lùng không để ý đến nhanh chân hướng về phía trước chúng sinh sau trên mặt đất hai nạn sơ kỳ ôn hòa hoàn cảnh để hắn học được thu liễm s á c ý nhưng là tại cái này cùng tiền thế không kém bao nhiêu ăn thịt người thế giới hắn sinh hoạt mười chín năm ký ức lại lần nữa trở về tựa như khắc vào thực chất bên trong bản năng bị kích phát ra tới s á c ý cường hãn mới là thế giới này màu sắc tự vệ ngụy trang nhỏ yếu địa thấp sẽ chỉ đưa tới vô cùng vô tận phiền phức cùng tham lam đối thế giới như vậy lâm siêu chẳng những không cảm thấy lạ lẫm ngược lại phi thường minh bạch nơi này sinh tồn tri đạo tại lâm siêu không có vất và áp chế sát khí bao phủ xuống lúc trước rơi trên người lâm siêu ánh mắt lập tức phi tốc l ù i về không dám nhìn nhiều tiểu nữ hải cũng đánh cái giật mình giật mình nhìn lâm siêu một chút nếu như nói lúc trước ở trong mắt nàng lâm siêu giống như là một cái đến từ thần quốc tháp ngà lớn lên chiến sĩ như vậy hiện tại hoàn toàn tựa như từ trong biển máu bước ra tu la cái này kinh người sắc khí không có hải lượng giết chóc là khó mà tích lũy đi ra trong lúc nhất thời nàng cũng có chút do dự nếu như chỉ là một cái thần quốc tháp ngà chiến sĩ nàng còn có thể hồ lập qua nhưng một cái giết chóc cuốn thân huyết tinh chiến sĩ lòng cảnh g i á cực cao chưa chắc sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng nàng trong nội tâm nàng suy nghĩ trên mặt lại t r ầ m rãi thu liệm giật mình lộ ra cười hì hì bộ dáng mặc dù biết lâm siêu không có túi đầu nhìn nàng nhưng nàng cũng biết lâm siêu có tia sáng năng lực có ánh sáng địa phương liền có hắn ánh mắt lúc này hai người tới c u i con đường đây là một cái cự đại q u ả n g trường phía trên treo một cái cự hình màn ảnh phía trên phát hình một chút hình tượng người hướng dẫn là một cái tuổi trẻ có khí chất người atlantis tại tất cả mọi người loại bên trong người atlantis không thể nghi ngờ là nhất tuấn mỹ nhân chủng mà lại cơ hội là toàn dân đều là đẹp diệp thanh chủ c ò nói ai nếu như cung cấp huyết cân xả sừng chẳng những ban thưởng một bộ nội thành dây đỏ bên trong bất động sản còn đưa tặng mười vạn h thành tệ không sai mười vạn h thành tệ tương đương với một trăm triệu h tệ có thể cung ứng một trăm người tại hát hoang thành vinh h ò a phú quý sinh hoạt một trăm năm mỹ nữ người hướng dẫn nói mặt má có chút thường đỏ lộ v ẻ cực kỳ kích động thậm chí hận không thể mình lập tức liền có thể móc ra một cây huyết cân xà sừng trên quảng trường có mấy trăm người trông mong lấy nhìn nghe song sau o ồn ào ồn ào chật chật cảm thán q u y một chương bảy trăm khảo nghiệm chương bảy trăm khảo nghiệm mười vạn h thành tệ đủ lao tử chơi bao nhiều nữ nhân a nghe nói là cẩm nguyện công chúa tính mạnh hấp hối nhu cầu cấp bách huyết cân xả sừng đến cứu mạ thành chủ này nữ nhi liền là không giống một cái mạng có thể tiêu tốn mười vạn h ắ c thành tệ thật sự là chết cũng đ á n g a ta thao huyết cân xả cũng không phải cái gì độ tốt có kịch độc còn khó bắt muốn chết mà lại sừng dài huyết cân xả đều là thành niên tương đương với nhân loại cựu giai thể chết muốn bắt lấy không có một đội thập giai cường giả phối hợp là căn bản đừng nghĩ trên quảng trường đám người nghị luận â mỹ vô cùng hâm mộ và tự than thở tiểu nữ hải có chút nhữ mày vụ trộm xem xét lâm siêu một chút gặp lâm siêu thần sắp bình tĩnh không có ý động lúc này mới hơi lòng k h u khí nhọ giọng nói tiền này không dễ kiếm chúng ta vẫn là chớ đi a lâm siêu nhìn nàng một chút. vật nhỏ này cơ linh lần nữa để hắn kinh ngạc cái này treo thưởng tiến tuy cao nhưng lấy thế giới này p h á p tác sinh tồn trừ phi lâm siêu từng có cứng rắn bối cảnh nếu không nộp lên trên huyết cân xà sừng về sau lập tức liền sẽ bị bí mật xử tử muốn cầm mười vạn hát thành tệ n a mơ m sự tình đi thôi lâm siêu quay người rời đi đi vào quảng trường phụ cận giữ chặt một cái kỳ đệ tam người m ũ gì a nói nơi nào có rừng chân người này đột nhiên bị ngăn lại có chút tức giận chào đón đến lâm siêu con ngươi băng lanh cùng không khách khí chút nào hỏi lời nói lúc lập tức sắc mặt biến hóa gượng cười nói phía trước xoay trái dao lộ liền có lâm siêu hừ lạ quay người rời đi. Người này g ư ờ i n nhẹ nhàng thở ra chỉ cảm thấy này nháy mắt ở giữa cóng lên lại suất mồ hôi lạnh cả người lúc này mau chóng rời đi nơi đây đi vào giao lộ rừng chân khách sạn chỗ lâm siêu không có dừng lại đi thẳng vào khách sạn này cấp bậc coi như không tệ tương đối sạch sẽ không khí cũng không có mùi vị khác thường tại khách sạn trong hành lang một cái ạt lạng nữ phục vụ viên trông thấy lâm siêu về sau nhãn tình sáng lên từ lâm siêu sạch sẽ bề ngoài liền có thể một chút đánh giá ra đó là cái nhân vật có tiền lập tức tiến lên lộ ra ngọt ngào tiêu dung nói xin hỏi có gì có thể trợ giút ngài lâm siêu đạo mặt nói cho trông a á n thấy n lâm siêu móc vấn ra hát thành tệ ạt làng nữ nhân cùng sân khấu đăng ký trung niên nhân sắc mặt càng cung tính xong xuôi thủ tục về sau lâm siêu đi theo vị này ạt làng nữ nhân thuận thang đá lên lầu tại trải qua một chút tầng lầu lúc lâm siêu rõ ràng người được trận trận mùi hôi cùng không khí tỉnh hóa tề gây mũi hương vị hiển nhiên là giá thấp p h ò n g rất nhanh đi vào thuê trước gian phòng lâm siêu tiện tay cho cái này ạt lạn nữ nhân một trường tìm đến màu trắng tiền giấy làm t i ể u phí thông qua hai lần trả tiền thừa lâm siêu đã biết một t r ư ơ n g màu trắng tiền giấy thì tương đương với mười cái hát tệ cái này khiến cái sau kinh hỷ dị t h ư ờ n g thậm chí có mấy phần không biết làm gì nàng rất ít gặp sẽ đánh thưởng tiền ba người cực kỳ giàu có người đối với các nàng những người này chẳng thèm ngọ tới đưa tiền đều ngại tay bẩn bình thường nhỏ quý người lại không nợ đánh thưởng dù sao tiền tệ mang ý nghĩa sinh tồn và sinh mệnh thống chi lại như thế này hào phóng khen thưởng ngài có chuyện gì cứ việc phân phó ắt l à n nữ nhân kích động gương mặt đỏ lên lâm siêu khua tay nói lui ra đi vâng ắt l à n nữ nhân lập tức cung kính cáo lui sau khi vào phòng lâm siêu hơi dò xét một chút chung quanh hoàn cảnh còn có thể chủ yếu nhất là không có cất dấu thiết bị giám sát cùng máy nghe trộm hãn thu hồi ánh mắt hướng tiểu nữ h à i nói hiện tại bắt đầu đi ta cần n g ư ơ i một g i ọ t máu tiểu nữ h à i sớm có chuẩn bị tâm lý dội ra tay nhỏ lâm siêu móng tay vạch phá ngón tay của nàng thu thập một giọt máu tươi máu này nhỏ thẩm thấu đến làn da bên trong bị tiến hóa thụ hấp thu giải tỏa kết cấu ghen phân tích một lát sau đ ạ t được phân giải đoạn g e n vỡ tin tức hủy diệt thần thấu hai cái năng lực tin tức nổi lên cùng cụ thể tác dụng cùng cấp bậc lâm siêu trong lòng tỉnh lộ tiểu gia hỏa này trước đó hủy đi cắm vào cái chán ma quỷ hoa hạt giống hơn phân nửa liền là dựa vào cái này hủy diệt năng lực không nghĩ tới nàng hai cái năng lực đều là cao đoan như vậy cái này hủy diệt năng lực thế nhưng là cấp thế giới nhớ kỹ viêm hoàng t ă n cứ bộ phàm cũng là hủy diệt năng lực hủy diệt lâm siêu đông nhiên con mắt nhắm lại nói năng lực này có thể hủy diệt ma quỷ hoa hạt giống cũng có thể hủy diệt tường vi quả thực ca Tiểu nghe thấy n g t lâm siêu ngón tay hoài nghi nàng h vội văn nói sẽ không tường vi quả thực cùng ma quỷ hoa hạt giống khác biệt tường vi quả thực là từ cự nhân thần vương huyết nhục vun trồng mà ra có thần tính lực lượng bằng vào ta cái này đê giai hủy diệt năng lực căn bản là không có cách phá hủy c r ở về sau ta tiến hóa đến cao giai lúc sớm đã hấp thu tường vi quả thực hiệu chung với ngươi liền sẽ không đi phá hủy nàng nói không sai a nu b ì trong lòng nói lâm siêu trong lòng nói người biết làm sao không nói sớm cái này tường vi quả thực lại là cự nhân thần vương huyết đ ụ c bồi dưỡng đi ra ta cũng là ăn hết đầu lâu sau mới biết a nu b ì nói cái này tường vi quả thực cũng danh s ư n g hoàng kim quả thực là cự nhân chế tạo ra đồ vật cho nên có như thế thần kỳ hiệu quả trên đời hoàng kim quả thực n h n g không n h i ề u n g h e n ó i đã t ừ n g có một mạng lớn hoàng kim quả thực nhưng về sau cự nhân buộc phát nội chiến phá hủy một mạng lớn hoàng kim quả thụ dẫn đến cây ăn quả giảm bớt hoàng kim quả thực cũng chân quý lên nàng hủy diệt năng lực liền xem như tào g i i c năng năng như tiểu nữ hải hủy n trông thấy thật tưởng vi quả thực sắc mặt vẫn là hơi biến hóa lâm siêu đem mình máu tươi nhỏ vào hai viên tưởng vi quả thực bên trên để nó sau khi hấp thu mới giao cho tiểu nữ hải tiểu nữ hải hơi chút trần trờ về sau liền nắm lên hai viên tưởng vi quả thực miệng lớn làm ăn rất nhanh liền hoàn toàn ăn hết trái cây này nội hạch cũng là sung mãn thịt quả toàn bộ ăn s ạ c h bách lâm siêu gặp nàng ăn xong cũng chú ý tới nàng n i ế t hầu nuốt xuống dưới mới yên tâm lại nói bây giờ nói nói ngươi thân phận đi ngươi vì cái gì ở chỗ này ngươi tên gì tiểu nữ h à i ánh mắt đờ đ ẫ n một lát mới dần dần khôi phục thanh minh nhìn về phía lâm siêu ánh mắt có mấy phần tôn k í n h nhưng bản tính không thay đổi thẻ lưỡi nói ta cũng không biết ta thân phận gì khi còn bé ký ức rất mơ hồ đứt quãng ta chỉ biết là ta đến từ h hệ các tư thần quốc ta gọi lịch lâm siêu n ơ n g á một chút đột nhiên trong lòng nhảy một cái tù dục d đây là dịu games thống trị ưu d ụ c đế quốc nhân dân chuyên d ù n g họ nói như vậy cô bé này tổ tiên liền là dịu games thủ hạn à n g trời sinh hai loại năng lực hơn phân nửa là bị người nào ghen ghét hãm hại chạy trốn tới hắc hoang t r á n h né trên đường t h ụ thường dẫn đến ký ức không được đầy đủ a nu bị suy đoán nói lâm siêu khẽ gật đầu nhìn chăm chú nitka một lát đ ố n g nhiên nói ngươi tự sát đi nitka ngơ ngác một chút có chút kinh ngạc nhưng nhìn gặp lâm siêu quyết nhiên ánh mắt nàng có chút cắn môi trần chờ một chút về sau vẫn là giơ bàn tay lên lòng bàn tay hiện ra màu xám đen hủy diệt ba động hướng chắn của mình dùng sức vỗ tới lâm siêu chỉ là nhìn chăm chú lên nàng tại bàn tay nàng rơi vào chỗ chán một phần mười cm lúc đ ố n g nhiên xuất thủ đưa nàng cổ tay bắt lấy kéo ra nhưng trên bàn tay hủy diệt năng lượng y nguyên đưa nàng chán m a t h ư ơ n g thẩm thấu ra đại lượng máu tươi lâm siêu lập tức móc ra chữ a vật khí hiệu quả nhanh trị liệu thuốc phun tại nàng cái chán miệng vết thương vết thương lập tức ngưng dừng đồng thời chậm d ã i khép lại từ nay về sau ngươi liền người của ta mặc kệ ngươi trước kia có cái gì cử nhân đều là cử nhân của ta lâm siêu nhìn chằm chằm nàng từng chữ nói tiểu nữ hài giật mình miệng cười, nói, vâng. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra q một chương bảy trăm linh một thấu thị năng lực hèn mọi cách dùng chương bảy trăm linh một thấu thị năng lực hèn mọi cách dùng lâm siêu nhìn qua khuôn mặt tươi cười của nàng cũng không lo lắng cho mình vừa rồi quá phận thăm dò sẽ để cho nàng sinh ra khúc mắt trong lòng ăn vào tường vi quả thực coi như mình đối nàng đủ kiểu ác liệt nàng đồng dạng sẽ không thèm để ý chút nào tuyệt không phản bội đây chính là cự nhân thần vương không tiếp dùng huyết n ụ c đ ổ i dưỡng bảo vật lực lượng bây giờ đã coi như là người một nhà lâm siêu đối nàng cảnh giác giảm đi không ít từ chữ vật khí bên trong móc ra một viên tốc thực hoàn đưa cho nàng nói ăn đi ăn xong đợi lát nữa ra ngoài tìm thư viện người biết đi người chỗ thần quốc đường nít cá trông thấy tốc thực hoàn đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc hỏi đây là cái gì n g ư ờ i không biết lâm siêu ném cho nàng nói nhét đầy cái bao tử nhỏ như vậy nít cá ngoài miệng mặc dù nói nhỏ tay nhỏ lại lập tức nắm qua ném đến miệng bên trong kết băng kết băng bắt đầu nhai n ư ớ t lâm siêu chính mình thì móc ra một khối to bằng cánh tay vương thu thịt nướng làm lửa than nướng thịt khô trình độ hoàn toàn không có nhưng cũng không khô cứng khó ăn dù sao lâm siêu mời đến chế tác đầu bếp thế nhưng là thời đại trước tinh cấp giấy phép đầu bếp nếu không phải nít cá thể chất quá yếu ăn không được cái này vương thu thịt nướng lâm siêu cũng sẽ không bỏ được lãng phí một viên tốc thực hoàn lâm siêu phi tốc dùng cơm hai phút đồng hồ sau ăn xong nói đi đi thư viện n ị t càng ngoan ngoan mà đuổi theo hát hoang thành so với tinh thành diện tích còn muốn to lớn gấp hai lâm siêu không có bất kỳ cái gì hát hoang thành thân phận chỉ có thể dựa vào đi bộ mà lại tại trên đường phố đi bộ cùng chiến xa đều có hạn nhanh tiêu chuẩn nếu không một chút cao giai tiến hóa giả cấp tốc lao vùng vụt vạn nhất đụng vào đê giai sinh tồn người thậm chí có thể đem đối phương tươi sống đâm chết lâm siêu không khỏi nghĩ niệm lên tại tinh thành à i lòng vẫn là nhà mình căn cứ tốt muốn làm sao bay liền làm sao bay bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra hát hoang thành quản lý nghiêm cần mặc dù sau lưng tránh không được có chút dơ bẩn hoạt động cũng tránh không được có người có thể hưởng thụ đặc quyền nhưng ít ra mặt ngoài sẽ không tạo thành hỗn loạn cùng khủng hoảng ven đường vừa đi vừa nghỉ lâm siêu đem lên đế lĩnh vực lan tràn ra ở chung quanh mấy con phố trên đường tìm kiếm thư viện bóng dáng tại đi trên trăm đầu đường đi về sau lâm siêu y nguyên không tìm được nửa điểm thư viện c á i bóng hắn thậm chí hoài nghi cái này hát hoang thành không có thư viện hay là thư viện kiến tạo quá độc đáo mình không thể nhận ra lâm siêu chỉ có thể tìm người qua đường hỏi thăm tại hắn ánh mắt bất thiện cùng giọng điệu dưới bị bắt được hỏi thăm người đi đường đều thành thật nhưng h lâm siêu khen nhữ mày đây thật là có chút khó giải quyết ta ngay tại hắn chuẩn bị đổi một cái nội thành tiếp tục tìm kiếm lúc đi theo phía sau nix c a bỗng nhiên hoàn toàn trốn đến lâm siêu phía sau nhỏ giọng nói chúng ta thay cái đường đi phía trước có biến thái lâm siêu hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp đường đi trước cách đó không xa là một nữ nhân đặc thù phục vụ cửa hàng đứng ở cửa ba bốn khí chất không giống nhau nữ nhân hoặc là yêu diễm nóng bỏng hoặc là cao ngạo lạnh lùng hoặc là sở sở thanh thuần lui tới đi qua hoang dạ sinh tồn người ánh mắt tham lam bắn tại trên người các nàng các nơi hận không thể đâm xuyên đi vào nhưng mà nhìn về nhìn nhưng chịu qua sinh tử rèn luyện những n à y hoang d ã sinh tồn người vẫn là biết mình có chính mình sự t ì n h thời gian rất quý giá đại đa số người chỉ là lưu luyến nhìn vài lần liền rời đi nhưng có một cái bộ dáng thanh tú lại cách gan m ặ c lôi thôi thiếu niên đứng tại đường đi đối diện thần s á c hưng phấn càng không ngừng nhìn tới nhìn lại hai tay ma sát thân thể nhẹ nhàng run r ậ y h i ệ n nhiên là hưng ơ phấn tới cực điểm lâm siêu lông mày t r a o lên hướng nitka nói không có gì chỉ là một cái tiểu sắc l a n g thôi nitka gương mặt từng đỏ nói không phải người này có thấu thị năng lưu lâm siêu không khỏi khẽ giật mình nhưng không có hoài nghi nàng cẩn thận lưu ý phát hiện thiếu niên này đối trên đường phố lui tới qua đường nữ tính cũng không có b u ô n g tha một mực lưu luyến nhìn qua đối phương biến mất mới thu hồi ánh mắt thần sắc còn có lưu say mê bộ dáng trong lòng không còn gì để nói đây đúng là cái rất hèn m ọ n năng lực lâm siêu vừa định quay người rời đi đông nhiên ánh mắt h ư n g tụ nhìn thấy thiếu niên này lôi thôi quần áo c h ố cổ áo lộ ra một quyển sách k h í a cạnh bộ dáng trong lòng hơi động để n i t cả tại nguyên chỗ chờ đợi hắn đi vào thiếu niên này trước mặt đưa tay đập vào trên vai của hắn thiếu niên đột nhiên bị s ợ nhảy lên quay đầu chống lại thấy là một người xa lạ không khỏi tức giận nói ngươi là ai à làm gì nghĩ lấy đánh phải không lâm siêu h ừ lạnh một tiếng nói sách của ngươi là cái nào mua thiếu niên không nghĩ tới lâm siêu chú ý tới trong ngực hắn cất dấu sách sắc mặt biến hóa âm chầm nói sách của ta cái nào mua a n nhập gì tới ngươi lâm siêu đưa tay bắt hắn lại cổ áo nhấc lên âm thanh lạnh lù nói g n ta hỏi ngươi một lần nữa sách là cái nào mua thiếu niên muốn dây rụa lại phát hiện mình tách ra không ra lâm siêu cánh tay trong lòng hãi nhiên lập tức biết đụng phải cọng dâm cứng mà lại từ trên thân lâm siêu chuyển đến rét lạnh s á t khí cũng làm cho hắn biết đó là cái không dễ chọc nhân vật vội văn ó i ta nói ta nói chuyện gì cũng từ, từ trước thả ta xuống lâm siêu hư lạnh một tiếng, vung lòng tay ra thiếu niên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng vớt vớt tiết hầu nói đây là học hải thư viện mua nói xong đem trong ngược sách xuất ra trang điện lại vẽ lấy nổi bật nữ l à n g hiển nhiên là một bản bất nhập lưu cấp thấp sách lâm siêu trong lòng im lặng hỏi học hải thư viện ở đâu thiếu niên tiện tay một chỉ nói ngay tại mặt trước cái kia chuyển cái ngoặt mà chính là lâm siêu thượng đế lĩnh vực bao phủ toàn bộ đường đi đã sớm trông thấy phía trước góc rẽ là mấy cái súng ống đao kiếm bán điểm căn bản cũng không có thư viện sắc mặt lạnh lẽo nắm tay của thiếu niên cổ tay thực hiện mấy phần lực đạo nói người dân ta đi qua thiếu niên cổ tay bị bóp phảng phất muốn gây mất vội vàng kêu đau cầu xin tha thứ nói đại ca ta mang ta mang ngài trước b u ô n g tay tay muốn gây mất van cầu ngươi lâm siêu bông u tay ra trường âm thanh lạnh lùng nói đừng có đùa hoa văn còn có thu hồi ngươi thấu thị năng lực không nên nhìn đ ừ n g nhìn loạn thiếu niên không nghĩ tới lâm siêu biết năng lực của hắn dọa đến biến sắc chọc d ạ n nhìn thoáng qua đối diện đặc thù phục vụ cửa hàng hướng lâm siêu im lặng nói đại ca ngài nhỏ giọng một chút ta dẫn ngươi đi chính là nếu để cho người ở đó nghe thấy ta nhưng là không còn mệnh dẫn ngươi đi lâm siêu hừ lạnh một tiếng Quay đầu một người trong đó nói xong móc ra một sấp màu trắng tiền liền giấy ước chừng bù đắp được hai ba trăm linh chương hát tệ trong tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nếu như không phải lo lắng tiểu nữ hải phía sau cùng với nàng ký kết khế ước bản thân chủ nhân đã sớm trực tiếp động thủ bắt đi đâu còn cần dùng tiền tiểu nữ hài sắc mặt tâm trầm ngón tay chậm rãi nắm chặt v a y một tiếng bên trong một cái người nói chuyện thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài lâm siêu đã chạy tới ánh mắt lạnh leo quét mấy người một chút nói cút mấy người biến sắc vừa muốn nổi giận nhưng từ lâm siêu sạch sẽ bề ngoài cùng lanh khốc khí chất lập tức liền đánh giá ra đây là nhân vật nguy hiểm mấy cái l ư ớ t nhau không nói hai lời ngoan thoại cũng không dám đặt xuống đỡ lên đồng bạn phi tốc rời đi ném đi mặt mũi tại cái này cằn tôi đến cơ hồ ăn người thời đại bên trong tầng dưới người căn bản cũng không có mặt mũi cái này khái niệm mọi người chỉ biết là không chọc nổi liền cần lập tức rời xa bởi vì ngươi không chọc nổi người có thể tùy tiện giết chết n g ư ơ i thậm chí ăn hết n g ư ơ i tựa như quái vật người sẽ ở trước mặt quái vật cảm thấy mất mặt ta đương nhiên sẽ không đi thôi lâm siêu bắt lấy nít k a tay nắm nàng hướng thiếu niên đi đến nít k a mặc cho lâm siêu lôi kéo ngầm đầu nhìn bóng lưng của hắn thiếu niên trông thấy lâm siêu bạo lực thủ đoạn cười khan một tiếng nói cái này mời tới bên này ở phía trước dẫn đường tại trải qua cuối con đường quảng trường lúc dùng để thông tin lớn trên màn ảnh lần nữa nhảy ra lúc trước nhìn thấy vị mỹ nữ kia người hướng dẫn t h a n h âm kích tỉnh vô cùng nói kinh thiên bạo tạc lớn tin tức các vị diệp thành chủ vừa mới quyết định đem số tiền thưởng từ mười vạn h thành tệ tăng lên tới trăm vạn h thành tệ ngài không nghe lầm là trăm vạn hoàn toàn có thể mua xuống h hoang thành một con đường khoản tiền lớn lâm siêu lít qua trông thấy thiếu niên dừng bước nghe được hai mắt tỏa ánh sáng phản phất mình đã bưng lấy trăm vạn khoản tiền lớn không khỏi quát dẫn đường thiếu niên giật mình tỉnh lại liền nói vâng vâng mời tới bên này tiểu nữ hại như có điều suy nghĩ lẩm bẩm xem ra vị tiêu cẩm nguyện công chúa thương thế tăng thêm đâu、Đợt q một n chương bảy trăm linh hai mặt trời bí mật chương bảy trăm linh hai mặt trời bí mật lâm siêu hai người đi theo thiếu niên bảy lần quạt tám lần rẽ đi vào một đầu vắng vẻ không người đường đi nơi này hoang vu cũ nát phiến đá vỡ ra lâu dài thiếu tu sửa mà thiếu niên trong miệng học hải thư viện lại là một cái thấp bé nhỏ bình lâu mặc dù nhà lầu nằm xa xưa lại quét dọn rất sạch sẽ cổng ngồi bên cạnh một cái lao đầu lâm siêu một chút quét vào đi chỉ gặp cái này nhỏ bình lâu bên trong lại chất đầy thư tịch mà lại là đến từ từng cái khác biệt kỷ nguyên cùng văn minh ra ra thiếu niên trông thấy cổng lao đầu phất tay kêu lên lao đầu cười nói trở về đến sao a còn mang theo khách n h n tới thiếu niên quay đầu hướng lâm siêu nói ngươi muốn nhìn sách gì tự mình tìm đi nếu như muốn mua một bản hai cái hát tệ đây đã là rất rẻ giá tiền dù sao chế tác chi phí rất đắt lâm siêu không để ý tới hắn tiến vào nhỏ bình trong lâu phát hiện đại đa số thư tịch văn tự chính mình cũng không biết trong lòng một trận bất đắc dĩ chỉ có thể mời a nù b ì hỗ trợ may m à ta tìm được đầu không phải ta cũng không nhận ra bao nhiêu a nù b ì trong lòng nói phía trước cái kia giá sách hàng thứ nhất c u ố n thứ ba là bản lịch sử loại ngươi lật cho ta xem một chút lâm siêu nghe hắn sai sử đem thư tịch rút ra lật cho hắn nhìn cổng lão đầu tựa hồ nhìn ra lâm siêu bầm dầu nói xem ngươi cách ăn mặc hẳn là qua rất giàu có đi hiện tại thích xem sách người cũng không nhiều nếu có không hiệu chữ có thể hỏi ta nơi này đại đa số chiếc cổ ta đều hiểu sơ m ộ t h a i lâm siêu trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới cái này thể chất thường thường bề ngoài xấu xí lao đầu đúng là cái giả học giả bất quá tạm thời có a n ú bị hỗ trợ ngược lại không cần hắn thiếu niên gặp lao đầu cùng lâm siêu bắt chuyện bị sợ nhảy lên liên hội vàng kéo hắn lắc đầu lúc này nít c ạ cũng tiến vào nhỏ bình trong lầu khắp nơi tiện tay và qua mấy giờ qua đi lâm siêu lật hết nhỏ bình trong lâu cần nhìn sách báo thông qua a nù bị phiên dịch hiểu rõ đến một chút lịch sử làm sao cũng chỉ là cận đại ba ngàn năm tả hữu phát sinh sự tình tỷ như viêm hoàng thần quốc phụ cận hai n g h n năm trước quật khởi một cái giác tỉnh g i ả tổ chức đối viêm hoàng thần quốc tạo thành không nhỏ tổn thương chiến đấu cực kỳ kịch liệt mà lại có thôn thực g i ả tòa c h ấ n ngoài ra còn có giã sử ghi chép ba sáu nghìn năm trước từng có người tại xa đoạn c h i hải bên trên trông thấy tứ đại ác t h u tận thế tung tích nhưng tính chân thực không được khảo chứng chứ những n à y bên ngoài đại đa số đều là một chút tiểu đà tiểu nháo chiến tranh tin tức cùng không quan hệ nặng nhẹ quái vật tung tích tin tức mà lại những tin tức này đại đa số là quay chung quanh viêm hoàng thần quốc điểm này chủ yếu là bởi vì hát hoang thành diệm thành chủ liền là viêm hoàng người những sách vở này phần lớn là từ viêm hoàng thần quốc lưu truyền tới lâm siêu có chút thất vọng những này từng cái thần quốc độc t ĩ n h cùng gia nào kiệt xuất anh hùng hắn căn bản không quan tâm chỉ muốn biết cự nhân thần quốc vị trí nhưng không có tìm tới bất kỳ tin tức gì một vạn năm trung pi là quá lâu lâm siêu trong lòng thở dài vạn năm trước buộc phát thần quốc chiến tranh bây giờ đoán chừng chỉ có đi thần quốc thư viện mới có thể kiểm chứng đến đáng tiếc ở trên đây ngay cả đi thần quốc phương pháp đều không có tìm tới đối toàn bộ địa tâm thế giới miêu tả cũng là phi thường phân liệt cùng mơ hồ chỉ biết là một chút quái vật tận hiện địa điểm như sa đoạn t i hải hai ách rừng rậm các loại nhưng đối n ó vị trí cụ thể nhưng không có bất luận cái gì miêu tả liền xem như có cũng là một câu đơn giản c ự c bắc phương nam dạng này chỉ nam còn có khác thư viện a n í t c ả đống nhiên hướng thiếu niên hỏi thiếu niên ngơ ngác một chút sắc mặt có chút biến hóa có chút do dự lao đầu mỉm cười nói không có việc gì nói đi tri thức không nên tư tàng thiếu niên cho hắn thủ ý có chút cắn răng nói không sai tại phủ thành chủ p h ủ cận còn có một cái nhưng phải vô cùng cao phí tổn lâm siêu nhãn tình sáng lên lập tức giữ chặt tiểu nữ hải xoay người rời đi tại vừa ra đến trước cửa dừng lại một cái từ trong vi tiền rút ra hai tấm hát thành tệ đưa cho lao đầu sau đó thẳng đến trong thành làm sao ngươi biết còn có thư viện trên đường lâm siêu hiếu kỳ hỏi nít cả cơ hì hì nói cái k i a sách bên trên chữ rõ ràng đều là viết tay mà lại tiểu g i a hỏa kia lại là thấu thị năng lực t a đ o á n a hắn khẳng định là nghĩ đến biện pháp gì có thể trà trộn vào khác thư viện sau đó dùng năng lực đem nơi đó thư tịch học t h u ộ c trở lại đạo văn tại tự mình chế tác thô sơ giản lược trên trang giấy lâm siêu tỉnh ngộ tới lúc trước chỉ mới nghĩ cự nhân thần quốc sự tình đi lại không để ý đến điểm ấy thầm nghĩ trong lòng a nu bi ngươi hổ t h không lại còn không bằng một cái tiểu nữ h à i sức quan sát đây không phải rất bình thường ta thế nhưng là không có đầu người không là thần a nu b ì hử nhẹ nói lâm siêu trong lòng im lặng dựa vào đi bộ ba bốn tiếng lâm siêu hai người mới đi đến hát hoang thành khu vực trung ương ở trên đế lĩnh vực tiếp theo mắt đã nhìn thấy thiếu niên nói tới thư viện lập tức đi vào giao nạp năm mươi cái hát tệ làm đọc sách thẻ về sau đi vào đọc sách trong quán nhanh chóng tra tìm t o à này thư viện cực kỳ xa hoa sạch sẽ ba tầng lầu giá sách bảy đẩy sách báo lâm siêu cùng tiểu nữ hải còn không có nhìn bao lâu mặt chơi tịch dưới thư viện đóng cửa đem lâm siêu cùng trong đồ thư quán những người khác cùng nhau chạy ra cần đến tám giờ sáng mai sau mới có thể lại đến mặc dù nhìn thời gian không nhiều nhưng lâm siêu lại đạt được một chút hữu dụng tin tức t h như trên trời mặt trời nhân tạo lâm siêu r ố t có biết vì cái gì nơi này hoặc thi thể chất cao như vậy cũng không dám tại ban ngày đi ra nguyên nhân nguyên lai、like、cái này nhân công mặt trời đã từng rơi xuống qua một lần về sau bị cự nhân xây xong một lần nữa dâng lên tại cái này mặt trời mới dâng lên không lâu đ á nguyên sợ v lai cái này sửa chữa sau mặt trời nhân tạo bị người đến sau kiểm chất ra ẩn chứa một loại đặc thù xạ tuyến có thể bóp chết hoạt thi trên người virus nhưng với thân thể người nhưng không có hiệu quả đối thực vật hiệu quả có rất nhỏ ảnh hưởng mà cái này rất nhỏ ảnh hưởng ở tích lũy tháng ngày dưới chỉ làm thành địa tâm thế giới tài nguyên trở nên cực độ cằn cỗi đại lượng thổ nhưỡng đều không thích hợp trồng trọt giống hát hoang chính là như vậy thổ nhưỡng bên trong ẩn chữa cắt loại bệnh khuẩn cùng với thân thể người có hại phóng xạ khoáng vật chất nói như vậy cái này mới trên thái dương xạ tuyến liền là vi rút khắc tinh đáng tiếc cự nhân thần quốc hủy diệt lúc ấy mặt trời mới vừa dâng lên lúc vi rút còn không có xuất hiện mọi người coi là mặt trời chỉ là bị xây x o n g lại không nghĩ rằng bị cải tạo qua chờ vi rút bộc phát về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân mọi người cho rằng cự nhân thần quốc là chế tạo vi rút kẻ cầm đầu không ai có tâm tư đi nghiên cứu mặt trời chờ chiến tranh lắng lại về sau mọi người biết cái này người mới tạo mặt trời đặc thù xạ tuyến cũng chỉ là càng chắc chắn cự nhân đã sớm biết vi rút sự tình mà lại là có d ự mưu thậm chí có người đưa ra phỏng đoán cự nhân là dự định phóng thích virus lại dựa vào chỉ có bọn hắn có k h ắ c chế virus phương pháp để tiến hành thống trị từng cái thần quốc kế hoạch lâm siêu ngửa đầu nhìn qua cái này chậm rãi rơi xuống mặt trời trong lòng hận không thể đem mặt trời này lấy xuống cầm tới trên mặt đất đi bất quá riêng là mặt trời này nhiệt độ cao đoán chừng liền hắn có thể đem hắn đốt cháy thành cho b ụ i q một chương bảy trăm linh ba tiến hiến huyết g i á c chương bảy trăm linh hai tiến hiến huyết rác anubi trong lòng nói ngươi tin tưởng virus là cự nhân chế tạo ra a đương nhiên không tin lâm siêu trong lòng nói trên địa cầu từng cái di tích không phải ghi chất qua c A nụ bỉ trong lòng nói đúng vậy a di chuyển tới địa tâm thế giới những ngày kỷ nguyên di dân tổ tiên của bọn hắn khẳng định hiểu được cự nhân nhưng là đi qua vô số tưới nguyện tổ tiên chết đi hậu nhân hiểu lầm cũng không phải là không thể được lại hoặc là tại vạn năm trước chuyện phát sinh khiến cái này người tận mắt chứng kiến người phần lớn đều tin tưởng con mắt của mình nếu như là tận mắt nhìn thấy có lẽ liền sẽ tin là thật lâm siêu k h ẽ n nhữ mày túi đầu c h ầ m tư chúng ta có thể từ lợi ích nói góc độ đến phỏng đoán a nu b ì trong lòng nói cự nhân thần quốc bị hủy diệt nếu như chỉ là hiểu lầm như vậy được lợi người là ai lâm siêu trong lòng nói ngươi hoài nghi là chân chính chế tạo vi r ú t người thiết kế hám hại cự nhân a nu b ì trong lòng nói chẳng lẽ không có khả năng này a có là có lâm siêu chân c h ấ nói nhưng là thời gian vạn năm quá lâu mà lại ngươi còn chưa đủ hiểu rõ nhân loại giả thiết tại vi rút không có bộc u phát trước địa tâm thế giới là an nhàn hòa bình hết thể đều tại cự nhân quản lý hạ ngay ngắn trật tự như vậy tại dạng này dưới thế giới sẽ chỉ sinh sôi ra một loại đồ vật cái kia chính là dục vọng ngươi nói là còn lại mấy cái thần quốc muốn tranh đoạt quyền thống trị liên hợp mưu hại cự nhân thần quốc cũng không phải là không thể được bất kể nói thế nào chúng ta biết đến tư liệu vẫn là có ít không có chứng cơ xác thực còn không thể tự mình đoán b ự a lâm siêu trong lòng nói a nu bị nói cũng thế lâm siêu ngẩng đầu nhìn dần dần xuống núi trời chiều đông như nói không biết mặt trời này rơi vào chỗ nào h ắ n lời này không có ở trong lòng nói nít ca nghe được coi là hỏi thăm mình cười hì hì nói đương nhiên là rơi vào thái dương hải à đại ca ca ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết đây chính là thường thức ca thái dương hải lâm siêu trong lòng khe giật mình nghe nói thái dương hải mỹ lệ phi thường là nhân gian c i yên vui nơi đó vĩnh viễn không có đêm tối cũng không có quái vật bất quá tại thái dương hải bên ngoài có hôn loạn từ trường phong bạo ngoại trừ cự nhân thần vương không ai có thể tiến vào nơi đó nít ca ước mơ mà nói nếu có thể ở nơi đó sinh hoạt liền có thể vĩnh viễn làm bạn tại mặt trời t à h ư u lâm siêu thì thào một tiếng nhân gian còi yên vui lập tức mỉm cười mang tiểu nữ hài trở lại k h á c h điếm cái này hát hoang thành cũng có cấm đi lại ban đêm q u ý củ không có đặc quyền phổ thông trụ dân ban đêm không thể trên đường lận hiện nếu không coi là trái với hát hoang quân kỷ nhẹ thì tiền phạt nặng thì xử bắn ăn hết vương thu thì nướng lâm siêu cùng n h t cả sớm chìm vào giấc ngủ cái này phòng một người ở giường chiếu chỉ cho một người xoay người chật hẹp tình không gian lâm siêu liền đem tiểu nữ hài ném đến bên ngoài để nàng ngủ ở gian phòng trên ghe salon mặc dù cái sau đã ăn vào hai viên tưởng vi quả thực nhưng lâm siêu vẫn là không quen cùng người khác cùng ngủ cùng một chỗ cái này khiến mỹ cả phi thường bất mãn ấn lý thuyết không phải hẳn là mình ngủ dường đệm lâm siêu ngủ ghế sofa à vậy mà một điểm thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu p h a n nàn thì p h a n nàn nàng vẫn là ngoan ngoãn mà ngủ ở trên ghế salon trên mặt trời đặc thù xạ tuyến có thể khắt chế virus nếu như có thể đạt được dương nguyên tử ta liền có thể tới gần mặt trời đi đến lúc đó đạt được mặt trời nghiên cứu ra phía trên đặc thù xạ tuyến trên địa cầu virus đem triệt để giải khai lâm siêu nhắm mắt lại trong lòng suy tư c à ngay nghĩ càng h là kế h n tiếp tại thư viện vừa mở lâm siêu liền mang mít cả tiến vào bên trong tìm kiếm các loại thư tịch đến đang lúc hoàng hôn nên tìm đồ vật cơ bản đều tìm khắc cả nhưng là liên quan tới vạn năm trước cự nhân thần quốc chiến tranh nhưng không có tương quan ghi chép ngược lại là một chút hát hoang thổ những bên trên thường gặp váy vật thực vật có một ít cơ bản hiểu rõ Quả nhiên, tại bất luận cái gì thế giới đều như thế muốn biết tầng cao nhất cơ mật thậm chí trần tướng vẫn là cần thân phận lâm siêu trong lòng thở dài tại trên đường đi qua trên đường phố mua điểm có thể sẽ dùng đến các loại g i ã ngoại sinh tồn vật phẩm có tiêu thối ngẹn h mũi phá nham l ề u vải chế nước cơ các thứ tại t r ả t i ề n lúc đ ỗ n g nhiên nghe thấy bên đường truyền đến mấy người tiếng nghị luận n g ư ờ i nghe nói không cái này diệp thành chủ lại tăng giá cả mà lại lần này lại là tự mình đi ra toàn thành đều đang đồn ai còn không nghe nói à hôm qua vừa tăng lên tới trăm vạn h thành tệ hôm nay lại lên cao gấp năm lần đạt tới năm trăm vạn h thành tệ mà lại diệp thành chủ còn nói cho dù là ai cung cấp ra chính xác trưởng thành huyết cân xà tung tích manh mối liền có thể đáp ứng đối phương bất kỳ một cái nào đủ khả năng phạm vi yêu cầu chật chật đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy cái đồ chơi này không phải liêm phát tình a ngươi cho dù có manh mối vạn nhất cái kêu huyết cân xà chạy mất diệp thành chủ còn tưởng rằng ngươi là tham tài lường đ ặ t hắn tại cái này mấu chốt bên trên không đem ngươi rút g â n lột giá hỏa thiêu mới là lạ nói không sai cái này huyết cân xà tới lui vô ảnh lại là không gian năng lực cái nào tốt như vậy tìm ta có bằng hưu tại hát hoang thành vệ bên trong làm việc nghe nói hát hoang thành tìm tới cái huyết cân xà nghỉ lại vũ bùn còn chứ, được. hoang tiến bề, kết quả bật vô tín, tựa hồ là toàn quân bị diệt. Lợi hại như、vậy. Người nói không hoang không phải phải hồ hại quả diệt. Lợi sai giải tử kết bật tựa tử quyết vệ vô vậy. vệ bề, đều âm là bị ừ không phải đâu giá trị cùng đồ vật là thành có quan hệ trực tiếp lâm siêu thính giác phi phạm mấy người đi đến đường đi chống ngặt thanh â m y nguyên truyền vào trong t a i hắn nhưng không có tiếp tục lắng nghe xuống dưới trong lòng hơi động thầm nghĩ cái này diệp thành chủ khẳng định biết thần quốc vị trí cùng tiến về phương pháp tìm hắn lời nói khẳng định có biện pháp a nụ bị cả kinh nói ngươi vắng đầu không có nghe những người kia nói à cái này hát hoang thành chủ khẳng định phái người lại đi cái kia h ồ nhỏ nếu như chúng ta tiến hiến huyết g i á c đơn giản liền là nói cho hắn biết chúng ta liền là giết tử hoang vệ đ o ạ t bọn hắn huyết cân xả người lâm s i ê u c ư ờ i thầm trong lòng nói chớ khẩn trương ta đã tiêu hủy hiện trường bọn hắn không nhìn ra người thật hồ đồ cái này to như vậy hắc hoang thành khẳng định có thời gian năng lực giả chỉ cần để thời gian quay vệ liền có thể trông thấy chiến đấu chi tiết mặc dù n g ư ơ i hắc cám thể chất tạo thành sinh mệnh từ trường sẽ làm nhiều đến thời gian năng lực làm cho đối phương không cách nào trông thấy lúc ấy chiến đấu chi tiết nhưng điểm này thì càng có thể nói rõ vấn đề nói rõ những t ử hoang vệ kia không phải là bị huyết cân x à ăn hết mà là bị người vì giết chết dù sao huyết cân x à sinh mệnh từ trường nhưng không cách nào cấy nhiều thời gian năng lực lâm siêu thần b í nói ngươi nói không sai nhưng là ta có một cái biện pháp để bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta đến Đem cái này cân rắc cấp tốc thôi này huyết hóa, lâm ờ người i liền không giống vừa giết, cũng liền có thể tránh khỏi bọn hắn hoài nghi như không cũng tránh bọn hắn đến trên người chúng thể vậy, vừa l ta. có siêu c ư ờ i thầm trong lòng nói chỉ nguyện bọn hắn không có khác ta không biết năng lực nhận biết liền tốt a nụ bị trầm ngâm nói thế nhưng là cho dù hắn không nghi ngờ chúng ta chúng ta không chiếm được chỗ tốt ta ố t t đến lúc đó đem chúng ta ám sát lại p h ả i cái người một nhà đi ra ban thưởng một cái làm dáng một chút không chút nào ảnh hưởng danh dự của hắn cùng uy tín lâm siêu trong lòng nói không sai cho nên chúng ta không thể nhận khoản tiền lớn chỉ cần để hắn cho chúng ta chỉ đầu đi thần quốc đường là được chuyện này đối với bọn hắn không có gì tổn thất đối phương không có đạo lý không đáp ứng như thế a nu bị gật gật đầu đây là cái gì nitka nhìn qua thời gian bảo giáp hiếu kỳ nói thời gian bảo vật lâm siêu không có dầu diếm thể nội tế bảo nguồn năng lượng rót vào thời gian bảo giáp bên trong kích phát ra thời gian tu luyện không gian ngược lại đem đầu kia trưởng thành huyết cân xà đầu lâu từ chữ vật khí móc ra dùng cấp độ ss s chiến đao cắt lấy nó đỉnh đầu huyết hồng độc rác tiểu nữ h à i ngơ ngác một chút nghĩ đến trên đường phố nghe thấy những người kia đối thoại lập tức đoán được lâm siêu dự định giật mình nói ngươi muốn đi tiến hiến huyết rác lâm siêu khẽ gật đầu nhìn n à n g một cái nói ngày mai ngươi đi trên đường phố lưu ý tin tức nếu như đến bạn phần thời khắc khẩn cấp liền cho ta biết tiểu nữ hài liền nói thế nhưng là không có thế nhưng là lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói tiểu nữ hài có chút cắn môi gặp lâm siêu tâm ý đã quyết lại nói vô dụng trong lòng thấm than ba ngày sau hát hoang thành trung ương thống trị cơ cấu phụ thành chủ tầng cao nhất bên trong một cái thể trạng vĩ nạn trung niên nhân thần sắt cháy bỏng tại cửa sổ bên cạnh túi nhìn qua phương xa bắt ngát nội thành hy vọng nhờ vào đó có thể làm cho tâm tình bình tĩnh xuống tới nhưng nghĩ đến cái này phồn binh nội thành rất nhanh liền có khả năng trở thành đồ vật của người khác trong lòng lo nghĩ tựa như lửa cháy đổ thêm dầu triệt để phẫn nộ b à n h hắn một đ ấ m nện ở trên cửa sổ cái này có thể ngăn cản cấp tha xuống ống xạ kích cửa sổ hầm v a n g phá x u ấ t một cái lỗ thủng nhưng nhân tài chất đặc thù vết rách không có lan tràn đến toàn bộ to lớn cửa sổ chạm sàn dù là như thế cũng đem hậu phương mấy người bị sợ nhảy lên sắc mặt tái nhợn nơm nớp lo sợ cúi đầu nhìn chân đáng chết đáng chết trung n i ê n nhân p ẫ n nộ nói ta toàn bộ hắc h o thành vậy mà tìm không thấy một đầu trưởng thành huyết cân xạ h ô n t r ư ớ n g mười năm trước lão đồng tên phế vật kia nhi tử ra ngoài lịch luyện bị quái vật t a n hết nửa người đem nhà kho cuối cùng một cây huyết r c dùng cái này dòng d ã mười năm các ngươi vậy mà không có tìm được huyết g i á c bổ khuyết đi vào thuộc hạ đ a n g chết mấy vị dậm chân một cái liền có thể để hát hoang thành vô số người run dậy cao t ầ n g nội vàng túi đầu nhận sai biết tại vị này diệp thành chủ nổi dẫn lúc còn đi rào biện liền làm u ố n chết các ngươi chết một vài lần cũng so ra kém cẩm nhi tầm quan trọng trung niên nhân trợn mắt trừng trừng sắc mặt ẩn ẩn dữ t h nói biết nàng đối chúng ta ý vị như thế nào sao các ngươi biết không mấy người đầu đầy mồ hôi lạnh vị công chúa kia tầm quan trọng bọn hắn đương n h i ê n biết cũng chính là như thế mỗi khi vị công chúa này có chút ít ốm đau vết thương nhỏ thế toàn bộ hát hoang thành đều sẽ phá lệ khẩn trương vì thế đem phụng dưỡng nàng người xử tử một nhóm lại một nhóm nhưng ai cũng không nghĩ tới lần này vậy mà lại t h ư ơ n g nặng như vậy thanh phong trở về chưa trung nhiên nhân sắc mặt âm chầm nói một cái viêm hoàng người n g n g đầu lên nói thành chủ thanh phong mới đi năm ngày không đến đoán chừng vừa mới đến tần quốc nếu như mua sắm thuận lợi cũng còn cần năm ngày mới có thể trở về hôn c h ư n g trung n i ê n nhân giận g ữ nói sớm làm gì đi dòng giá mười năm cũng không biết đi thần quốc mua sắm huyết rác đồ hữu trướng mấy người trong lòng đ ắ g chát mặc dù tại thần quốc phòng đấu giá hoặc một chút cao đẳng trong cửa hàng có khả năng đụng tới huyết rác bán hắn ra nhưng hoàn toàn là xem vật khí coi như bọn hắn phái người một mực canh giữ ở nơi đó nhưng thần quốc c ư ờ n g giả nhiều vô số kể kẻ có tiền chỗ nào cũng có giống huyết cân xả sườn dạng này hút hàng hàng ai cũng chê ít liền xem như bán hắn ra bọn hắn cũng chưa chắc có thể cướp đến tay lần này nếu không phải hạ quan tâm mang theo đại bút tiền tài đi qua cũng căn bản vô duyên mua sắm báo với một đạo cao g ọ n cấp tốc chạy tới bên trong phòng hội nghị mấy người trở về đầu nhìn lại chỉ gặp một người trung niên tâm phúc thanh niên cấp tốc chạy tới mặt mũi tràn đầy kích động nói thành chủ có tin tức có người đến tiến hiến huyết rác diệp thành chủ chấn động vội la lên nhanh nhanh để hắn đến ti chức tự tiện chủ trương đã đem hắn mang đến thanh niên liền túi đầu nói tốt. diệp thành chủ nhãn tỉnh sáng lên cũng không trách cứ vội vàng xông ra phòng hội nghị còn lại mấy vị cao tầng liếc nhau ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cũng vội vàng đi theo ra ngoài lâm siêu độc thân đi theo thị vệ đi vào cái này hát hoang thành trung tâm hạch tâm tiểu nữ hải bị hắn lưu tại rừng chân trong tiệm để tránh bộ u c p h á t chiến đấu không kịp c h i ế u cố giờ phút này vừa tới một mảnh đứng lặng lấy chín vị đại đ ỉ n h trên quảng trường đã nhìn thấy phía trước trên nhà cao tầng nhảy xuống một người cấp tốc rơi xuống tại rơi xuống đất sát na bắp chân có chút lắc một cái liền đem kình đạo tháo bỏ xuống phần này kỹ xảo để lâm siêu ánh mắt hướng tụ biết đối phương không phải cố ý huyết kỹ cho nên càng thêm k i n kỵ ngươi chính là tiến hiến huyết rất người diệp thành chủ trông thấy lâm siêu khuôn mặt xa lạ thẳng đến tới mặt mũi tràn đầy vội và nói huyết rất đâu lâm siêu nhìn thẳng hắn nói tại dao ra huyết rất trước ta muốn nói lần sau báo sự tình ta yên tâm thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi nửa phần diệp thanh chủ đánh gãy lâm siêu vội và nói g n trước tiên đem huyết g i á c cho ta ta giữ lời nói ngươi yên tâm lâm siêu khẽ n h í mày nói ta nói là ta không cần ngươi những thù lao kia chỉ cần giúp một cái chuyện nhỏ hỏi ít chuyện tình không cần thù lao diệp thanh chủ lúc này mới sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn lâm siêu một chút trên mặt l o nghị thần sắc hơi chậm gật đầu nói t ố t mặc kệ cái gì đều được ngươi trước hết để cho ta xem một chút huyết rác lâm siêu gặp hắn gấp đến độ hỏa thiêu con kiến chắc hẳn vị kia cầm nguyện công chúa bệnh tình đã phi thương ác liệt cùng mình dự đoán đã đến sinh tử một đường thời、khác. lúc này móc ra huyết g i á c trông thấy huyết g i á c diệp thành chủ nhãn t ỉ n h sáng lên đáy lòng nhấc lên tảng đá lớn thoáng rơi xuống phi tốc đưa tay tung lấy hướng bên cạnh tâm phúc thanh niên nói chiêu đ ạ i hắn quay người tung đi bay về phía mặt khác một chỗ thanh tú lầu cát trung pi là viêm hoàng người chỗ tạo lôi kiến trúc khinh hướng cổ đại lâm siêu cảm giác được bàn tay có chút chết lặng trong lòng thất kinh mặc dù mình hiện tại là nhân loại bình thường hình thái nhưng thị giác lại là nhập vi thị giác vừa mới vậy mà không có nhìn thấy vị này diệp thành chủ động tác ra tay ý vị này trừ phi h ắ n kích phát ra hoàng kim nhập vi thị giác nếu không căn bản nhìn không thấy đối phương xuất thủ không hổ là đứng là đầu một thành. Lâm siêu trong lòng thầm lòng run. Lâm l Siêu ú cái này, c kia tâm p h ú cổ thanh niên hướng Lâm siêu làm người thủ thế, tiến tiếp một thức tỉnh、Vy、Rút. Chương 705, thức tỉnh、Vy、Rút. Hát thành, trai hướng khách phương. chương Chương hoang mang địa niên người nguyệt Siêu Siêu Vi Vi cái Lâm làm Lâm lâu. Một Quy về c hương cổ sắc danh tự trúc tạo đến cũng là một phái cổ đại lầu các bộ dáng quỳnh lâu ngọc vũ rất có văn minh đông phương đặc sắc mặc dù không có hạt l ạ n tịt sắt thép cự thành siêu hiện đại băng lãnh cùng hoa lệ lại có một cố hùng thị vũ nội đại khí bàn bạc giờ phút này tại lầu các đình Hồng đàn khuê đàn cái c bên t r gọi một vị b là tâm mạch là trái tim chủ mạch mạch máu bất luận cái gì độc tố chạy vào tâm mạch về sau lập tức sẽ theo huyết dịch rút về đến trái tim đem trái tim cảm nhiễm lại từ trái tim đem chứa độc tố huyết dịch lưu thông đến toàn thân kể từ đó không cần một lát liền có thể mất mạng thiếu nữ này có thể sống đến hiện tại bảo vệ đầu cuối cùng này một đạo chiến trường nhưng đây cũng chỉ là h ạ n cắt trong sa mạc khó mà bền bỉ khu khu thiếu nữ đệ nén h ế t hầu nhẹ nhàng ho khan khỏe miệng tràn ra đen nhánh vết máu t r u n g quanh mấy cái phục thị nàng tuổi trẻ thị nữ đều là do sợ lập tức đi lên cho nàng lau cũng đem trên b à n bình thủy tinh bên trong màu đỏ d ư ợ u hoàn đổ ra một viên đưa về phía thiếu nữ thiếu nữ nỗ lực đưa tay lời ra độc tố ăn mòn cuống họng khàn khàn nói dịu ta đi cầm đài công chúa ngài không thể đ ộ n mấy vị thị nữ dọa đến vội vàng q u xuống thiếu nữ nhìn qua các nàng kinh sợ bộ dáng trong lòng sắc nhiên thầm nghĩ mình khó tránh chết một lần chỉ là bỗng cho cho nhiên g một, một đạo tiếng rít đánh tới từ lâu dưới mái hiên nhảy vào tiến đến chính là từ lâm siêu nơi đó cầm tới huyết giác diệp thành chủ hắn trông thấy sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ vội vàng tiến lên nói thế nào ngươi làm gì không hào hào nằm quay đầu lạnh leo quét mấy vị thị nữ một chút một đám phế vật làm sao phân phó các ngươi mấy vị thị nữ dọa đến vội vàng quỳ xuống cầu x i n tha thứ thiếu nữ giữ chặt phụ thân cánh tay t h ở dốc nói không trách các nàng là ta muốn đi cầm đài diệp thanh chủ vội vàng vì nàng nói đứa nhỏ gốc đ ngươi đi cầm đài làm cái gì tới h ả o hào nằm xuống nói cho ngươi một tin tức tốt cha tìm tới huyết giác thiếu nữ mặt có kinh ngạc nói ngươi tìm tới huyết giác rồi cái nào tìm tới làm sao có thể lúc trước tìm tới cái k i a huyết cân xạ ổ điểm không phải cha ra bị người khác nhanh chân đến trước rồi hả diệp thanh chủ cười nói trước đừng hỏi ta đã để hoa thiên sư tới chuẩn bị cho ngươi làm thuốc ngươi trước hơi nghỉ ngơi thiếu nữ lúc đầu lòng như c h o n g vội giờ phút này trùng hoạch hy vọng lập tức lưu thuận nghe lời nằm đến trên giường không bao lâu một vị khí chất nho nhã trung niên nhân bay lượn mà đến hướng diệp thành chủ một chút chắc tay biết thời gian cấp bách từ diệp thành chủ cầm trong tay đến hết u y rác liền lập tức làm thuốc ở đâu tìm tới thiếu nữ hiếu kỳ nói diệp thành chủ mỉm cười nói không phải chúng ta tìm tới là có người tiến hiến đi lên nói đến đây chợt nhớ tới lâm siêu đã nói trong lòng hơi động thiếu nữ tỉnh ngộ tới mỉm cười nói nói như vậy người kia chính là ta ân nhân cứu mạng diệp thành chủ khe cười nói xem như thế đi đúng ngươi vừa rồi muốn đi cầm đ à i làm gì thiếu nữ khép cười một tiếng nói ta biết mình sống không qua hôm nay vốn cho rằng khó tránh chết một lần cho nên muốn thừa dịp sinh mệnh thời khắc cuối cùng đánh một khúc mẫu thân dậy ta phượng hoàng dẫn để mẫu thân biết ta rất nhanh cũng sẽ tới theo nàng nàng sẽ không t ị c h mịch diệp t h a n h chủ sắc mặt biến hóa đáy mắt có một tia trầm thống nắm chặt tay của nữ n h i trường ôn nhu nói đứa nhỏ ngốc ta tuyệt sẽ không để ngươi chết tuyệt sẽ không thiếu nữ mỉm cười nói ngươi khó tránh chết một lần cũng không có gì chỉ là ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm cứ như vậy chết rồi s á c thực rất tiếc lối chờ ta khỏi hẳn không phải hào hào cảm tạ người kia không thể diệp t h a n h chủ tức giận nói không cho phép nói b ậ y hào hào đi ngủ thiếu nữ nghe lời nhắm mắt lại thời gian cực nhanh lâm siêu nhìn qua mặt trời ngoài cửa sổ hướng lên hướng rơi đã qua hai ngày hai ngày này ngoại trừ mỗi ngày đúng hạn đưa tới đồ ăn bên ngoài không có bất kỳ người nào tới tìm hắn bên ngoài thủ vệ sông nghiêm cấm chỉ hắn tùy ý xuất nhập hai ngày qua chỉ có thể đợi tại cái này chừng trăm mét vông nhỏ tiếp khách trong sảnh bất quá từ hôm qua ban đêm bên ngoài g e o hỏ bầu không khí lâm siêu liền biết vị này cẩm nguyệt công chúa tật bệnh đã khỏi h ẳ n cứ như、vậy. c h ỉ ít mình cùng diệp thành chủ vạch mặt tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều vạn nhất thật đánh nhau lâm siêu cũng chỉ có một phần mười niềm tin có thể thoát thân dù sao nơi này chính là hát hoang thành tổn g bộ làm trưởng quản mảnh này hát hoang lớn nhỏ mấy trăm căn cứ cự thành không có điểm cứng rắn bản sự cũng không có khả năng ngăn cản hát hoang bên trên h o ạ t thi t r i ề u dân cùng các loại quái vật nhất là một chút giác tỉnh giả cùng thôn thực giả tập kích ngươi nói cái này diệp thành chủ có phải hay không đem chúng ta cho quên lãng a nu bi trong lòng tức giận nói lâm siêu nghĩ, nghĩ nói đã hắn quên chúng ta liền để hắn ghi nhớ thật lâu xoay người lại tới cửa xoát xoát hai đạo vũ khí lạnh giao nhau đón đỡ tại trước mặt ta muốn gặp thành chủ lâm siêu nói ra cổng phòng thủ bốn tên tuổi trẻ thủ vệ sắc mặt lạnh lùng bên trong một c á i nói chúng ta sẽ cho ngài thông báo không có thành chủ cho phép ngài không được rời đi nơi này lâm siêu nhẹ gật đầu nói đã thông báo hai ngày còn không có tin tức xem ra có cần phải để cho các ngươi tự mình đi thông báo một chút dứt lời tại bốn tên thủ vệ vừa định cười lạnh thời khắc đ ỗ n g nhiên xuất thủ hoàng kim hóa tam phúc tốc độ tam phúc cân nhắc đến cự nhân độ mất cảm lâm siêu không có thi triển cự nhân tam phúc bất quá riêng là cái này nhị đoạn tam phúc cũng làm cho lực chiến đấu của hắn từ thất giai cực hạn tiêu thăng đến cựu giai cực hạn mà lại đa trọng thể chất nguyên nhân so sánh thập giai cực hạn tiến hóa giả hai quyền quét ra đem hai cái trái phải thủ vệ lập tức đánh bay ra ngoài đứng bên ngoài duyên hai vị thủ vệ kịp phản ứng cả giận nói m u ố n chết đồng loạt đánh tới t h i t r i ể n ra riêng phần mình năng lực nhưng bọn hắn thể chất lại chỉ là bắt giai mặc dù đã là k ỳ đệ tứ đỉnh tiêm cao thủ nhưng vẫn là theo không kịp lầm siêu thân ảnh chỉ ngay bành, bành hai tiếng cũng đi theo bay ngược ra ngoài động tinh của nơi này rất nhanh gây nên vụ cận đội tuần tra chú ý lập tức có đại lượng thủ vệ tụ tập tới cầm trong tay đao kiếm đảng binh khi căm t h ủ lấy lâm siêu giống hệ đại địch lâm siêu hừ lạnh nói ta muốn gặp thành chủ hẳn là các ngươi diệp thành chủ chính là như vậy đối đại ân nhân bên trong một cái dẫn đầu đội trưởng nhìn thoáng qua bốn tên thủ vệ gặp chỉ là g a thị tổn t thương cũng không lo ngại biết lâm siêu không có ác ý trong lòng sát ý hơi liễm nói ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào thành chủ há lại ngươi muốn gặp là gặp thực thời ngươi lập tức cho ta trở về chờ ta thông báo thành chủ tự sẽ dẫn ngươi đi gặp lâm siêu lạnh lùng nói ta cần tận mắt thấy ngươi phái người đi thông chi dẫn đầu đội trưởng trong mắt sát ý nổi lên đột nhiên một đạo quát nhẹ tiếng vang lên xào xào nháo nháo chuyện gì xảy ra dẫn đầu đội trưởng ngay cả quay đầu tránh ra con đường chỉ gặp một cái toàn thân khắp lấy v ầ n đèn si vu tộc thanh niên đi tới vội ô m quyền đạo gặp qua đô thống cái này si vu tộc thanh niên nhìn thoáng qua trang diện đã đoán ra sự tình đại khái hướng lâm siêu nói muốn gặp thành chủ đúng không đi theo ta lâm siêu nhìn hắn một cái người này thể chất lại có thập giai đây là không tính năng lực h i ệ n nhiên đối phương là một tên cải tạo giả dù sao si vu người cũng là k ỳ đệ tứ viêm hoàng người chi nhánh g e n cực hạn là bắt giai xem ra ở chỗ này cải tạo giả cũng không bị cấm chỉ lâm siêu trong lòng thầm nghĩ thấy người này quay người rời đi lúc này nhanh chân đuổi theo từ chung quanh đông đảo thủ vệ tránh ra giữa đường đi đến thanh niên này dường như khúc mắc lâm siêu kích thương thủ vệ sự t ì n h cố ý cho hắn cảnh cáo một đường thân ả n h lấp lóe giống như gió t á c lâm siêu không có giải trừ nhị đoạn t ă n g phúc giống như một trận gió nhẹ phiêu nhiên đi theo phía sau mặc hắn như thế nào lấp lóe từ đầu đến cuối không rời không bỏ thanh niên này trên mặt dần dần có kinh hãi mặc dù hắn không có thi triển ra năng lực nhưng tự tin thân pháp siêu nhiên nhất định có thể để lâm siêu cùng đến khó mà thở dốc không nghĩ tới cái sau tốc độ cùng thân pháp không chút nào kém hơn hắn nếu như hắn lại dùng ra năng lực t ă n g phúc liền có vẻ hơi tích cực chỉ có thể chậm mặt chậm lại hạ tốc độ một lát sau hai người tới thành chủ làm việc đại điện đại điện này giống như hoàng cung là viêm hoàng người kiến trúc đặc sắc lâm siêu một chút liền gặp được trên đại điện đoan tọa diệp đặc sắc lâm siêu một chút liền gặp được trên đôi mắt ôn luận sắc mặt ôn lu xem xét liền là đáy lòng hiền lành người gặp qua thanh chủ thanh niên một chân quỳ xuống lâm siêu có chút chắp tay nói gặp qua thanh chủ làm cản thanh niên mặc dù không có quay đầu nhưng cũng biết lâm siêu động tác không khỏi quát k h ẽ nói lâm siêu nghiêng bễ hắn một chút không thèm để ý diệp thanh chủ thật sâu nhìn thoáng qua lâm siêu nói đứng lên đi vị tiểu huynh đệ này nhìn mặt ngươi cho cũng là ta viêm hoàng đồng tộc người nói đến còn phải đa tạ ngươi tiến hiến huyết g i á c cứu vãn cẩm nguyện công chúa tính mệnh cũng coi là nàng nửa cái ân nhân hôm nay nàng vừa mới khỏi hẳn liền nhất định phải tới cảm tạ ngươi lâm siêu nhìn thoáng qua hắn dưới tay xinh đẹp thiếu nữ h i ệ n nhiên nàng liền là cẩm nguyệt công chúa thầm nghĩ trong lòng nếu không phải con gái của ngươi có ơ n tất báo chỉ sợ ta còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể nhìn thấy ngươi đâu đối vị này lần đầu che mặt cẩm nguyệt công chúa dâng lên mấy phần hào cảm ân nhân thiếu nữ cẩm nguyệt từ trên chỗ ngồi đứng lên đi vào lâm siêu trước mặt mấy mét trước mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói cảm tạ ngươi đưa t ặ n g huyết rác không biết có cái gì ta có thể báo đáp ngươi diệp thanh chủ mịm cười nói không sai tiểu huynh đệ ngươi cứ việc nói ta đã đáp ứng năm trăm vạn h thành tệ cùng còn lại chính là khế các loại tuyệt sẽ không thiếu ngươi nửa phần. lâm siêu gặp hắn đem lúc trước chính mình nói lời nói quên hết rồi c a o mày nói ta trước đó cùng thành chủ nói qua ta không cần những vật này chỉ nghĩ hỏi thành chủ chút c h u y ệ n lời này vừa nói ra cẩm nguyệt cùng thanh niên đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc giật mình nhìn qua lâm siêu năm trăm vạn hắc thành tệ cũng không phải số lượng nhỏ vậy mà không cần ta muốn biết đi thần quốc biện pháp cùng từng cái thần quốc vị trí lâm siêu thản n h i ê nói n diệp thành chủ mắt sáng lên thật sâu nhìn hắn một cái nói người muốn đi thần quốc mặc dù hát hoang thành không thể cùng thần quốc so sánh mà lại hát hoang cũng c ẩ n cỗi một chút nhưng là thần quốc cao thủ nhiều như mây cường giả nhiều vô số kể không có thập giai sức chiến đấu tại thần quốc không cách nào sinh tồn lâm siêu nói đa tạ thành chủ khuyên bảo nhưng ta tâm ý đã quyết diệp thành chủ nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói khoảng cách hát hoang gần nhất thần quốc là mã thần quốc muốn qua biện pháp có ba cái đầu tiên là rèn đúc thần châu từ băng yêu chi hải bên trên chạy qua thứ hai là từ băng yêu chi hải bên trên bay qua nhưng cần cấp mười bốn nhục thân mới có thể ngăn cản băng yêu hải vượt trên không hơi lạnh lưu cùng từ trường phong bạo theo ta được biết đến nay từng cái thần quốc khoa học kỹ thuật còn không có chế tạo ra có thể không nhận băng yêu hải vượt trên không từ trường phong bạo phi hành khí cho nên chỉ có thể dựa vào nhục thân phi hành cái thứ ba phương pháp liền là từ ta hát hoang thành cùng ma thần quốc chúng tạo siêu thời không thông đạo tiến về nhưng cái thông đạo này là dùng tới làm m ẫ u dịch vãng lai duy trì cùng sử dụng đều cần cực lớn nguồn năng lượng cho nên ta hát hoang thành không mở ra cho người ngoài chỉ có thuộc về ta hát hoang kỳ hạ thương thành mới có thể sử dụng diệp thanh chủ lạnh nhạt nói h i ệ n nhiên ngươi chỉ có thể đi con đường thứ ba này nhưng là ngươi không phải ta hát hoang thành biên chế bên trong người vốn nên là cho ngươi năm trăm vạn hát t h à n h tệ nhưng mua không được một t r ư ơ n g đi thần q cổ phiếu trừ phi ngươi còn có thể lại móc năm trăm vạn đi ra lâm siêu liền giật mình trầm ngâm nói chẳng lẽ không có đường khát ca diệp thanh chủ mỉm cười nói đương nhiên không có hát hoang bên ngoài đều bị băng yêu hải vực vây quanh bằng không mà nói chúng ta cũng sẽ không phí khí lực lớn như vậy kiến tạo siêu thời không thông đạo từ thời không vĩ độ bên trên tìm kiếm đừng ra phụ thân lúc này cầm nguyệt nhìn lâm siêu sắc mặt do dự hình như có ngượng n h ị u đông nhiên quay đầu hướng diệp thành chủ nói mấy ngày nữa ta không phải muốn đi mà a thần quốc tranh cử à, liền để hắn cùng ta đồng hành đi l i ê n mang một người cũng không có ảnh hưởng gì húng chi hắn là ân nhân cứu mạng của ta nên báo đáp diệp thành chủ tức giận nói không cho phép hồi nháo ngươi muốn đi làm chủ thần tranh cử không thể lại có sơ xuất cầm nguyệt trở lại vương tọa bên cạnh nắm cả cánh tay của hắn nói yên tâm đi mà lại ta đã biết h ai là hạ độc hại ta người thử ngoại trừ vị kia cũng không có người khác coi là độc hại ta nàng liền có thể được tuyển lên sao sẽ chỉ dùng thủ đoạn hẹn hạ nhất định vĩnh viễn khó mà đến được nơi thanh nhã diệp thành chủ sợ nhất nữ nhi nũng nịu bất đắc di nói tốt ta đáp ứng ngươi chính là bất quá ngươi phải đáp ứng ta trên đường phải chú ý an toàn ngươi biết ta không thể rời bỏ hát hoang thành tại cái này mấu chốt bên trên cái khác cự thành không biết sắp xếp nhiều ít con mắt nhìn ta chằm chằm lần này cướp đoạt cái tiêu huyết cân xả sát hại t ử hoang đội người hơn phân nửa chính là có người tiết lộ ra bọn hắn h à n h t u n g h ứ nói đến đây trong mắt l á n h quang lăng lệ cầm nguyệt cười hì hì nói yên tâm đi lần này ta cũng sẽ không lại lơ là sơ xuất diệp thành chủ khẽ gật đầu nói ngươi thần tính thuế biến độ vẫn chỉ là thứ thần tám mươi hai phần trăm mặc dù so với cái khác cự thành người thuộc về thượng du nhưng muốn tranh đoạt đến chủ thần vị trí còn rất khó khăn mà lại khó đảm bảo cái khác cự thành người sẽ không dùng thủ đoạn gì thừa dịp mấy ngày nay ta lại p h ả i người đưa ngươi đi một chuyến ác thú cấm địa ngươi phải thật tốt cố gắng tranh thủ tìm tới mấy cái đem thần tính tăng lên tới chín mươi phần trăm trở lên cầm nguyệt vui cười thu liễm nhẹ gật đầu nói ta cũng đang có ý này vô luận như thế nào ta đều sẽ đoạt đến chủ thần g h ế diệp thành chủ sở lên mái tóc của nàng khẽ thở dài vất vả ngươi cầm nguyệt nhược cười nói chuyện này h ă n hoang thành chính là ta nhà ta liều lên tính mệnh đánh cược hết thảy cũng phải bảo hộ nó bảo vệ nó diệp thanh chủ k h ẽ gật đầu đống nhiên nhìn về phía phía dưới lâm siêu nói tiểu huynh đệ ngươi cũng nghe thấy rồi chứ đã nguyệt nhi mở miệng lần này ngươi liền cùng với nàng đồng hành đi mãi thần c ố c đi bất quá trước đó hy vọng ngươi có thể theo nàng đi trước ác thú cấm địa giúp đỡ nàng lâm siêu khẽ nhữ mày nói ác thú cấm địa chưa từng nghe qua a cầm nguyệt giật mình nói để hắn đi không này làm sao có thể ác thú cấm địa nguy hiểm như vậy vạn nhất nếu là hắn thủ thương làm sao bây giờ lâm siêu trong lòng lập tức giật mình biết diệp thành chủ d ụ ý trong lòng âm thầm nổi lên một vòng lanh ý diệp thành chủ mỉm cười nói làm sao lại có mười hai thần vệ bảo hộ không có việc gì mà lại hát hoang thành hiện tại thiếu có thể tín nhiệm giúp đỡ tiểu huynh đệ này lại có thần tính lực lượng đi ác thu cấm địa cũng có thể giúp đỡ ngươi hắn nhưng là ngươi ân công ta tín nhiệm hắn tuyệt sẽ không hạ i ngươi lâm siêu âm thầm cười lạnh tín nhiệm đoán chừng mình chỉ cần vừa rời đi vị công chúa này bên người hắn điều động người liền sẽ lập tức ám sát mình đi đến lúc đó nói là thực lực mình quá yếu chết bởi ngoài ý muốn là được rồi cầm nguyệt lúc này mới chú ý tới lâm siêu con ngươi là kim sắc nhưng vẫn có chút do dự nói vẫn là diệp thanh chủ mỉm cười nói được rồi cứ như vậy quyết định vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là có thể chém giết huyết cân xà người thân thủ tất nhiên bất p h ẳ m mà lại ta tin tưởng vị tiểu huynh đệ này cũng rất tình nguyện a ánh mắt mỉm cười nhìn qua lâm siêu lâm siêu nhẹ nhàng cười một tiếng nói tự nhiên đối phương ý tứ rất rõ ràng mình coi như không đi tại hát hoang thành cũng sẽ nguy hiểm hơn lùi ra đi diệp thanh chủ khua tay nói cầm nguyệt đi vào lâm siêu trước mặt chân thành tha thiết mà nói vậy liền đa tạ ân công lâm siêu khẽ gật đầu quay người rời đi tại lâm siêu bọn người lui ra về sau chỗ tối hiện lên một bóng người xuất hiện tại diệp thành chủ bên người thấp giọng nói thành chủ ngài để chuyện điều tra đã đã điều tra xong hai người này đúng là hai ngày trước mới đến hắc hoang thành đoán chừng là bên ngoài cái nào căn cứ người muốn t r a rõ đến chuẩn xác thân phận còn cần mấy ngày thời gian ừ m diệp thành chủ khẽ gật đầu k hít mắt nói hắn lưu tại khách điếm cái tiểu nha đầu kia năng lực là cái gì trì sơn đã cảm giác qua chỉ là lôi điện năng lực thể chất là tăng dai không có gì đặc biệt người này cung kính nói diệp thành chủ chậm rãi gật đầu nói nói như vậy huyết g i á c không phải dùng thời gian năng lực thôi hóa hoặc là bọn hắn có g i ấ u thời gian bảo vận nhưng là muốn ngắn ngủi hai ba ngày liền đem huyết g i á c thôi hóa đến loại trình độ này thời gian bảo vận tuyệt không phải người bình thường có thể có được sơ bộ xem ra bọn hắn hẳn không phải là giết chết t ử hoang đội người bất quá ngược lại là thân phận của người này có chút đặc thù có được sơ thần khí tước cũng không phải hát hoang người mà là đến từ nơi khác cũng không biết hắn là thế nào đi vào hát hoang thanh chủ ta nhìn hắn cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ ngay cả làm sao đi thần quốc cũng không biết hẳn là không cái gì đại bối cảnh á cái này nhân đạo diệp thanh chủ hư lệnh nói người ta là giả ngu ngươi là thật ngốc có thể tiến hóa đến sơ t h ầ n người có thể không có bối cảnh sao hắn tiến hiến huyết g i á c mục đích rõ ràng liền là muốn cơi siêu thời không thông đạo nếu không phải nguyệt nhi thị lương ta ha có thể để hắn bại nguyện q một chương bảy trăm linh bảy ác thú cấm điệp chương bảy trăm linh bảy ác thú cấm điệp thanh chủ đã như vậy ngài vì sao còn để hắn đi ác thú cấm điệp người này nghi hoặc khó hiểu nói diệp thanh chủ đ ạ m mặt nói thứ nhất là thăm dò dưới thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào nếu như có thể từ thân pháp bên trên nhìn ra một chút mánh khỏe liền không thể tốt hơn thứ hai, nếu như hắn tại ác thu cấm địa vô ý chết mất cũng tiết kiệm chúng ta dẫn hắn rời đi nơi này tại cái này chủ thần tranh cử trước mắt ta tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện bất kỳ sai lầm nào ảnh hưởng đến n g u y ệ t nhi hắn dừng một chút k hít mắt nói thứ ba cũng là cho hắn biết số tuổi nho nhỏ muốn tại ta diệp m ộ i trước mặt tính toán mưu trí khôn ngoan còn quá non một chút hắn huyết rác tại vào thành lúc liền có lại vẫn cứ chờ tới bây giờ mới t i ế n hiến đơn giản liền là muốn đợi đến cực hạn thời khắc dạng này lấy được hồi báo mới nhiều một chút cự dám cầm nguyện nhi tính mệnh cùng ta tính toán mưu trí khôn ngoan nếu không phải nhìn tại nguyện nhi phất lượng Ta sớm bảo h ắ người nếm n thử hát ụ c chủ có Hình pháp lợi hại. Thành chủ đại nhân, vạn nhất hắn bình yên trở về, có thể hay không vạn yên n lợi đại tội trở đắc về, g này Người này hỏi diệp thành chủ nghiêm b ẽ hắn một chút nói ta thống trị hắc hoang hơn ngàn năm người thế nào chưa thấy qua trừ phi hắn là cái nào thần quốc hoàng tử nếu không cũng xứng được ta đắc tội người này nói liên tục là không dám lịch tại thủ vệ dẫn đầu dưới lâm siêu rời đi phụ thành chủ đại môn trở lại thuê lại trong tử điếm vừa mới tiến gian phòng đã nhìn thấy liska nằm tại trên giường một bực ngắn ngẩm đạn đá bắp chân nhìn thấy lâm siêu trở về lập tức chở mình một cái bỏ lên kinh hỷ nói ngươi trở về rồi ta kém chút còn tưởng rằng ngươi không về được lâm siêu nhìn nàng một cái nói hai ngày này không người đến đi tìm làm phiền ngươi a không có a nít cả kỳ quái nói vì cái gì hỏi như vậy ngươi tại phủ thành chủ thật đụng tới phiền thoái không thể nào ngươi không phải nói không cần cái kia kết xù khen thường a chẳng lẽ dạng này đều để bọn hắn sinh ra s xa ý lâm siêu gặp nàng không có xảy ra chuyện đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra nói không có gì ngươi không có việc gì liền tốt qua mấy ngày chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này tiến về cách nơi này gần nhất mà a thần quốc ngươi chuẩn bị một chút chúng ta trong tay hát thành tệ chờ rời đi nơi này sau liên vô dụng mấy ngày nay ngươi thỏa thích đi dùng đi bất quá chú ý chớ bị người nhớ thương lật bàn tay một cái đem chữ vật khí bên trong mấy đồng tiền bao tất cả đều móc ra ném cho nàng trước mặt mình chỉ để lại một cái nhiều như vậy n h ị t cả khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nhìn qua trong đó hai cái túi tiền bên trên theo đâm hoa văn đột nhiên nghĩ đến cái gì thất thanh nói số tiền này bao sẽ không phải là ngươi ngươi giết chết những người kia lấy đ a nàng nói những người kia hiển nhiên là chỉ tự hoa vệ lâm siêu từ chối cho ý kiến nói đi mua một ít thứ mình thích đi c ũ lâm, lâm siêu gật đầu nói không sai ngày mai sẽ buổi tiếp diệp thành chủ nữ nhi vị tiêu khỏi hẳn cẩm nguyện công chúa cùng nhau tiến đến nghe bọn hắn y tứ tựa hồ tại ác thú cấm địa có thể tăng lên thần tính tế bào nít cả nhãn tình sáng lên nói người dân ta cũng cùng đi chứ đây chính là chuyện tốt ta không biết cái này hát hoang bên trên ác thú cấm địa bị khai thác thế nào nếu có thể ở bên trong đụng tới mấy cái ác thú liền tốt đánh giết bên trong ác thú liền có thể thăng hoa tâm linh mà lại ác thú sơn g sọ bên trong có một loại gọi hát tinh đ ồ vật thứ này có thể để cao người thần tính tế bào phân liệt cùng lan tràn tốc độ lâm siêu tỉnh nộ tới ngạc nhiên nói cái này ác thú là cái gì thần kỳ như vậy n i t c a nhún vai nói ta đây cũng không biết bất quá có chuyển n ôn nói cái này ác thú cấm địa ác thú cùng thượng cổ tứ đại ác thú có quan hệ mặc dù nghe vào những này ác thú cấm địa ác thú tựa như là mọi người nuôi dưỡng dùng để tăng cường thần tính lực lượng gia súc nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế bọn chúng không cách nào bị nhân công nuôi dưỡng mà lại cùng quái vật bình thường giao phối không cách nào sinh hạ dòng d o i đồng thời một khi rời đi ác thú cấm địa hoàn cảnh về sau bọn chúng đại đa số đều sẽ rất nhanh liền chết đi đương nhiên cũng có một chút cùng hung cực các ác thú từ cấm địa đi ra hỏa loạn thế giới muốn làm gì thì làm khó trách lấy hát hoang thành dạng này tự thành đều muốn công chúa tự mình đi sabbat lâm xiêu trong lòng tình n ộ nói cái này ác thú cấm địa có cái gì đặc thù a nít ca lắc đầu nói không có đi qua ta cũng không biết chẳng lẽ thượng cổ tứ đại ác thú là từ cái này ác thú cấm địa đi ra lâm s i ê u nhịn không được hỏi n ị t cả suy nghĩ một chút nói hẳn không phải là đi thượng cổ tứ đại ác thú quá xa xưa lúc kia tựa hồ còn không có ác thú cấm địa ngược lại là bây giờ không ít hung danh hiện h á c ác thú là từ cái này ác thú cấm địa đi ra thì như vờn quanh hắc hoang thành phía ngoài băng yêu hải vực nghe nói người chứng kiến nhiều lần trông thấy băng yêu tại vùng biển này hoạt động cho nên bởi vậy gọi tên cái này băng yêu liền là từ ác thú cấm địa đi ra ác thú dù cho là cự nhân thần vương đều khó mã bắt giết nếu như là tại trong hải vực chiến đấu, đánh giá không tốt thần vương đều không phải là nó đối thủ mạnh như vậy lâm siêu trong lòng giật mình dạng này quái vật hẳn là sẽ không bị địa vực chỗ cực h ạ n đi kể từ đó hát hoang chẳng phải là rất nguy hiểm nít ca tựa hồ nhìn ra lâm siêu ý nghĩ cười hì hì nói yên tâm đi giống những này cấp độ ác thú bình thường sẽ không dễ dàng tạo thành tai nạn dù sao bọn chúng cũng sợ bại lộ hành t u n g trở thành những vật khác đồ ăn những vật khác lâm siêu k h ẽ giật mình nít ca nhung vai tiếp tục kiểm kê mình tiền giấy lâm siêu không h ỏ i hỏi nói như vậy cái này ác thú cấm địa chẳng phải là vô cùng nguy hiểm nitka nhìn hắn một cái nói ngươi thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu à đơn giản so ta cái này mất trí nhớ nhi đồng còn muốn đáng sợ cái này khu khu hát hoang bên trên ác thú cấm địa bên trong lật trời cũng sẽ không xuất hiện cái gì siêu cấp ác thú giống bạc yêu tu la vương loại này hung thú đều là xuất từ tam đại ác thú cấm địa ba cái kia cấm địa mới chính thức được xưng tụng là cấm địa dù cho là thập nhất dai cừng giả tiến vào bên trong đều muốn cẩn thận từng ly từng tí tu la vương tam đại ác thú cấm địa lâm siêu âm thầm nhữ mày cái này đ i ệ tâm thế giới so với mặt đất tựa h ầ nguy hiểm rất nhiều à ngày kế tiếp sáng sớm tại lâm Siêu vừa tỉnh không lâu trời tờ mờ sáng khách sạn bên ngoài rong rội đến một cô rán hoang danh tiếng biển số xe trên xa lập tức để khách sạn quản lý đại sành cùng một đám phục vụ viên vội vàng l ê n tiếp lâm Siêu từ trên cửa sổ trông thấy trên xa nói một tiếng còn đang ngủ r ấ p thẳng nít ca nói rời giường tới đón chúng ta nít ca ở trên ghế s a lon c h ờ mình còn buồn ngủ nói trời còn chưa sáng đâu ngoài miệng lầm bầm bất mãn thân thể cũng rất ngoan ngoãn mà bỏ lên còn chưa kịp đi mua quần áo chỉ có thể sỏ vào chính mình cái ba p h ụ dựa mặt một phen cửa phòng bị g ó vàng tiến đến một cái má thanh niên khách khí nói ngài liền là lâm tiên sinh đi công chúa cho mời lâm siêu khẽ gật đầu chờ n i c h ca rửa mặt xong mang lên nàng cùng nhau xuống lầu may a thanh niên trông thấy quần áo bẩn thiệu n i c h ca cũng phải lên xe d á n g v ẻ hơi nhữ lên lông mày nói lâm tiên sinh công chúa chỉ x i n ngươi một người lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói công chúa có tự mình nói cho ngươi chỉ mời ta một người a may a thanh niên khẽ giật mình hắn nào có tư cách cùng công chúa nói chuyện với nhau để hắn tới tiếp ứng lâm siêu chính là hắn phía trên đô thống mà lại cũng không có minh xác nói chỉ tiếp lâm siêu một người nhưng loại ý tứ này vốn là không cần nói như vậy minh b ạ đi nguyễn tỷ rất là ưa thích ta ngươi dám không cho ta lên xe n à nhân. Nhân lâm siêu nhìn nitka s một chút cái sau đối với hắn nghe răng cười một tiếng nháy máy mắt rất nhanh chiến xa lái đến phủ thanh chủ hai người xuống xe tại mãi a thanh niên dẫn đầu dưới đi vào một chỗ trên quảng trường lâm siêu xa xa liền nhìn thấy cẩm nguyện công chúa ngoài ra còn có một mươi hai vị người khoác kim sắc giáp trụ thân hành có nam có nữ đều là khí chất lăng lệ thẳng tắp không thể nhìn gần q một chương bảy trăm linh tám triệu hoán chương bảy trăm linh tám triệu hoán cầm nguyệt lập tức chú ý tới đến đây lâm siêu khi nhìn thấy lâm siêu nắm một cái nạn dân ăn mặc tiểu nữ h à i lúc ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng không có suy nghĩ nhiều ngóc nói tấn công tới đây lâm siêu khẽ gật đầu đi tới nít ca tiến đến lâm siêu trong tay nhỏ giọng nói nàng quả nhiên giống như ngươi nói tính cách không tệ mười hai vị hoàng kim giáp trụ thân ảnh theo cầm nguyệt ánh mắt nhìn về phía đi tới lâm siêu hai người thần xác khác nhau có mắt lộ ra cảnh giác cùng đề phòng có ngậm lấy tiêu d u n g ánh mắt hát thúy có trên mặt nghi hoặc bên trong một cái da thị tuyết t trắng dáng người cao gầy ạt lạn nữ tử trông thấy đến gần mít cạ hướng về sau chậm rãi lùi lại một bước đưa tay nhẹ nhàng che cái mũi c a o mày nói công chúa đ i ệ n hạ hai cái vị này là cầm nguyệt cười nói vị này liền là dùng huyết g i á c cho ta cứu mạng lân công lâm siêu tiên sinh vị này chỉ hướng mít cạ ánh mắt hướng lâm siêu hỏi thăm lâm siêu mỉm cười nói xem như ta nhận mội, mội đi mít cạ liền giật mình ngầm đầu thuận lâm siêu năm cánh tay nhìn về phía hắn chỉ thấy được một chương mượi cầm nguyệt hơi kinh ngạc khẽ cười nói ân công quả nhiên trạch tâm nhân hậu lâm siêu nói liền gọi ta lâm siêu là được cầm nguyệt lắc đầu nói dạng này quá thất lễ phụ thân nói qua tích thủy c h i ân dũng tuyển tương báo nếu không phải ta có công chúa thân phận lại thân nhìn thấy ân công nên quỳ lạy còn xin ân công thứ lỗi lâm siêu nghĩ thầm phụ thân ngươi dạy ngươi lời nói là không tệ nhưng hắn chính mình chưa hẳn có thể làm được đến chuyện niệm lại nghĩ bất quá người ta đã là chủ thần toàn thân hoàng kim hóa đã không cần lại dựa vào những này đến đề cao tâm linh tăng cường thần tính tế bảo sinh sôi tốc độ công chúa ngươi quá khắc khí ngươi cái này ân công h ẳ n là từ thành chủ nơi đó đạt được không ít chỗ ta một vị người khoác hoàng kim giáp trụ người trẻ tuổi cười nhạo nói cầm nguyệt nghiêm sắc mặt nói hồ khoa không cho phép nói b ậ y phụ thân ta đưa tặng năm trăm vạn h thành tệ ân công một phần không lớn lời này vừa nói ra mười hai vị hoàng kim giáp trụ thân ảnh đều là kinh ngạc trên giới giò xét lâm siêu hai mắt có lộ ra bội phục chi sắc có khẽ gật đầu có lại híp mắt thật sâu giò xét người cái này mội, mội mặc thật là keo kiệt coi như không phải thân mượn mội, mội cũng không thể ngược đái như vậy đi lúc trước bịt mũi từ cao gậy ạ t là nữ từ cao mày nói cầm n g u y ệ t giống như đối bọn hắn cực kỳ thấu hiểu hướng lâm siêu ngày n à y nói thật có lỗi mỹ s có bệnh thích sạch sẽ người nàng thật là tốt lâm siêu khẽ gật đầu đối với mấy cái này cũng không thèm để ý nít c ả trợt tức giận nói ai nói hắn đối ta không tốt ta chỉ là còn không có đi mua quần áo thôi ngươi nhìn ngươi nhìn đây đều là hắn cho ta từ trong túi tiền cầm r a bó lớn hôn qua kiểm điểm hát thành tệ một sấp tốn trong tay khuôn mặt nhỏ tức giận nhìn thẳng vị kia hạt là nữ nhân đám người nhãn l ư c siêu phẩm một chút liền quét ra cái này một sấp hát thành tệ là nhiều ít trường đừng nói mua mấy bộ y phục mua nửa cái phòng ở cũng đủ nghe thấy lại là lâm siêu cho nàng không khỏi kinh ngạc nhìn lâm siêu một chút cầm nguyệt trên mặt lộ ra mấy phần tiêu dung hướng lâm siêu nói ân công quả nhiên không phải người bình thường đã ngươi mội mội còn chưa kịp mua quần áo không bằng ta đưa nàng một kiện đi vừa vặn ta khi còn bé có thật nhiều quần áo ta cũng không có mội mội cứ như vậy ném đi rất đáng tiếc nếu như mội mội của ngươi không chê liền cho nàng đi lâm siêu nghĩ đến nitka lúc đến địa chuyện thầm nghĩ trong lòng cái này tiểu cơ linh quỷ nói so năng lực tiên đoán còn chuẩn không đợi hắn mở miệng nitka quệt miệng nói không cần ta chưa từng mặc người mặc qua quần áo ta muốn mới mười hai vị kim sắc giáp trụ thân ảnh kém chút không co chừng ra trong mắt thật sự là phản thiên có thể mặc vào công chúa h ả i đồng lúc mặc quần áo là bao lớn vinh quang lại còn không cần không muốn thì thôi vậy còn bày lên phổ nhi cầm nguyệt khẽ giật mình ngay cả xin lỗi nói xác thực ta cũng không thích mặc người khác mặc qua quần áo như vậy đi trong mắt nàng l a m quang loại lên không gian xung quanh dung chuyển đ ố n g nhiên trống rỗng xuất hiện một cái bộ dáng tú khí thị nữ nói tiểu lan ghi lại nàng kích thước đi mua hai bộ quần áo tới lâm siêu lại thấy trong lòng r u lên không gian năng lực thị nữ cung kính gật đầu trên dưới nhìn thoáng qua nitka h nitka tại nàng dò xét mình kích thước lúc người hì hì nói ta muốn trông tốt điểm thị nữ khẽ gật đầu rất nhanh đi lại quay người rời đi cầm nguyện chú ý tới lâm siêu đáy mát kinh ngạc lại cười nói tấn công năng lực của ta là triệu hoán cho nên có thể triệu hoán người khác liền xem như thể chất cao hơn ta cũng được công chúa một vị hoàng kim giáp trụ thanh niên vội và nói g n cầm nguyệt m ỉ m cười nói không có việc gì đây cũng không phải là cái gì đại bí mật đối ân công không có gì tốt dầu diếm mười hai vị hoàng kim giáp trụ thân ảnh thầm than biết vị công chúa này từ nhỏ bởi vì thân phận đặc thù mẫu thân mất sớm cho nên lần thụ thành trụ sùng ái mà lại thiên tính thiện lương từ nhỏ đã không có kiêu ngạo toàn bộ phủ thành trụ trên t h giới không có người nào không yêu thích vị công chúa này cho nên dẫn đến bây giờ đã trưởng thành cần đảm đương đại sứ lúc trong lòng thiện lương vẫn còn không có bị lạc bỏ rất dễ dàng tin tưởng người khác không có được chứng kiến phía n g o à i âm hiểm hung ác cùng tàn khốc lúc này trên quảng trường phương bay tới ba đạo thân ảnh cầm đầu chính là diệp thành chủ Ừm. một chút liền chú ý tới trong kế hoạch thêm Diệp rơi liền tới tiểu hải. phép. Thành chút Chủ chú hoạch mày xuống trong nữ nói, đây là... Lâm siêu tại Nguyệt Công Chúa mở miệng trước, nói thật nhanh, Cẩm sau, siêu ra mội đây điện Lâm cũng nghị đi với ta ác thú cấm địa, với ác thú cấm địa, còn xin phụ thân cho phép. Diệp t hai n những h chủ khe thư lệnh mày, một t ế người h ớ n bên n g g ư hai này g công ư ờ i nói, đi, an hảo hảo bảo hộ công chúa bảo o t n Vâng.、Hai、người n Hai à gật đầu bay lượn đến trên quảng trường gặp qua cẩm nguyệt công chúa tại một phen dặn dò về sau quảng trường trên không bay tới một đạo tinh xảo du thuyền xem xét liền là atlantis công nghệ thủ pháp lấy cẩm nguyệt công chúa cầm đầu đám người lần lượt leo lên du thuyền cùng lúc đó n ị t cả quần áo mới cũng làm tốt đưa tới lâm siêu thông qua du thuyền bên trên nhân viên công tác xưng hô cũng biết cái này mười hai vị hoàng kim giáp trụ thân ảnh chính là hát hoàng thành cao nhất vệ binh thần h o à vệ đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới nitka tiến về phòng thay đồ lâm siêu thì cùng những người còn lại đi vào t r ư ớ c khoang thuyền ngồi xuống bên trong bài trí cùng máy bay không sai biệt lắm nội bộ không gian không lớn chỉ có thể làm hai ba mươi người tấn công đợi lát nữa đến ác thú cấm địa vẫn là để mọi mọi của ngươi lưu tại du thuyền tốt hơn nơi đó quá nguy hiểm cầm nguyệt thiện ý nói lâm siêu gật đầu nói đa tạ công chúa nhắc nhở chúng ta vẫn là nói một chút ác thú cấm địa sự tình đi ta lần đầu tiến đến không biết có thứ gì cần thiết phải chú ý q một chương bảy trăm linh chín thần tính cảm ứng chương bảy trăm linh chín thần tính cảm ứng cầm nguyện mỉm cười nói hát mang bên trên ác thú cấm địa phạm vi nhỏ bé đã bị khai thác đến bảy tám phần mười rất khó lại đụng gặp ác thú cho dù đụng tới có bọn hắn mười hai vị thần hoang vệ xuất thủ cũng có thể tùy tiện săn giết đến lúc đó ngươi chỉ cần đừng rời bỏ chúng ta quá xa là được không sai tiểu huynh đệ tại ác thú cấm địa thường xuyên có cực từ phong bạo trừ phi ngươi là lôi điện năng lực giả nếu không tốt nhất đừng đơn độc rời đội dễ dàng tẩu tán một vị mày r ậ m mắt to hoàng kim giáp trụ tráng hắn nói cực từ phong bạo lâm siêu ngạt như nói cầm nguyệt gật đầu nói không sai cái này cực từ phong bạo bao phủ toàn bộ ác thú cấm địa trên không, khó thấy mặt trời. Lạnh lạnh, tạo cầm nguyệt h bên khí h ậ mỉm cười hướng lâm siêu nói nếu như là tại không ánh sáng bên liên giới chúng ta có thể tiến hành rũ bắt nếu như chạy đến chỗ sâu nhất cũng chỉ có thể dừng tay phụ thân ta nói qua tại không ánh sáng khu vực chỗ sâu vô cùng nguy hiểm cho dù lúc à này nghịt cả tại du thuyền nhân viên phục vụ dẫn đầu hạ trở về con thuyền một thân màu hồng nhạt nhỏ váy tóc trải vớt trình tệ lộ ra phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nghiễm nhiên như đại phú nhân g ra tiểu minh châu cùng lúc trước quả thực là biến thành người khác ngày đêm khác biệt vị tia có bệnh thích sạch sẽ mỹ s nữ tử nhãn tỉnh sáng lên sợ hai than nói tiểu nha đầu này lớn lên khẳng định là cái mỹ nhân đám người cười h a h a nít ca ngóc lên cái c ằ m hư nhẹ một tiếng nhảy đến lâm siêu bên trong vị trí bên trên hai tay v ò n g ngực một bộ các ngươi mới biết được dáng vẻ siêu du thuyền phi tốc rời đi hắc hoang thành từ cánh đồng bắt ngát bên trên rong ruổi mạ qua khi đi tới căn cứ thưa thất hoang dã khu vực mặt đất một mảnh trong rừng rậm đỗng nhiên nhảy lên ra một con chim lớn ước chừng hơn một mươi hai m m dài toàn thân hỏa hầm lông vũ thiêu đốt lên xí diễm bén nhọn mỏ chim mổ về du thuyền dưới đáy hơi nước con thuyền đột đột đột, đột. cái này trứng gà tròn trịa du thuyền bông t h ă n g ra vô số họng pháo cùng quản nhiều súng tháo phảng phất nổ lên con nhím d â y đặc hỏa lực bắn về phía con chim này thú rất nhanh đánh trúng nó cánh chim thú thể trạng to lớn cánh thụ thương sau tốc độ phi hành lập tức lại đi bị du thuyền bỏ lại đằng sau cầm n g u y ệ t bọn người t h ầ n sắc như thường tựa hồ đối với dạng này sự t ì n h tập mãi thành thói quen nửa giờ sau du thuyền tốc độ dần dần chậm lại một vị kim giáp thanh niên nói đến lâm siêu vén màn cửa sổ lên gần cửa sổ nhìn lại chỉ gặp du thuyền phía trước không chung một mảnh mây đen hội tụ hiện lên từng tia từng tia lôi điện tại mây đen k i a phía dưới là một mảnh cao mấy chục mét đứng thẳng đơn sơ tường vây có số ít tuần tra nhân viên trông coi từ đồng phục đến xem hiện nhiên đều là hát hoang thành phái tới đóng quân binh sĩ du thuyền hạ xuống đơn sơ vây bên ngoài tường đám người nối đuôi nhau mà xuống đơn sơ tường vây sắt thép cửa lớn chậm rãi kéo ra một đội sắc mặt đen kị tiến hóa chiến sĩ chạy ra cùng k í n h hành lễ cầm nguyện không có bao nhiêu giá đỡ cũng không có quá nhiều khách sáo cùng lĩnh đội lễ phép tính trò hỏi liền dẫn đầu lĩnh đội mà vào. tại đơn sơ tường vây đằng sau là một mảnh cự đại liêu rộng rãi bình nguyên nơi xa thấy ẩn hiện quần cát tại hát hoang thành vòng dưới mặt đất phảng phất một cái cự đại bãi săn quy củ cũ hai hai phân tổ dễ dàng cho hiệu suất cách xa nhau năm mươi dặm thảm thức tiến lên lục soát một vị kim giáp lĩnh đội thanh niên phân phó hạ lệnh những người còn lại cấp tốc hai hai phân đội m ư ờ i hai vị thần hoang vệ hóa thành sáu cái đội ngũ vị này lĩnh đội thanh niên hướng cẩm nguyện nói công chúa ngươi đi theo bên cạnh ta ngược lại nhìn về phía lâm siêu hai người nói các ngươi cũng đuổi theo đi mang tốt mọi mọi của ngươi ta cũng không chịu trách nhiệm bảo hộ nàng l khẽ gật đầu giáp nít cả tay nhỏ chỉ gặp những người khác năm cái đội ngũ cấp tốc kéo dài khoảng cách bảy tám giây sau cái này lĩnh đội thanh niên nói tuất xuất phát dẫn đầu ở phía trước nhẹ nhàng chạy tới tốc độ cực nhanh tổng cộng đến thập giai tả hữu đ o á n chừng vẫn là cân nhắc đến cầm nguyện tốc độ còn có lưu chỗ trống tiến lên hơn ba trăm dặm về sau trên đường đi không có trông thấy bất luận cái gì c á i bóng ngược lại là trông thấy không ít chiến đấu vết tích mặt đất mất mô lĩnh đội thanh niên tốc độ dần dần hạ thấp xuống đến ánh mắt như ưng sắp bén quét mắt chung quanh chậm chạp tiến lên lâm siêu hai người đi theo cầm nguyện phía sau ngạc nhi nói dạ cách xa nhau xa như vậy cầm nguyệt lại cười nói ân công có chỗ không biết tìm ác thú cũng không phải là dựa vào con mắt mà là thông qua thần tính cảm ứng bọn hắn mười hai vị đều là kim hân thần hoang vệ đã là thứ thần thần tính phạm vi cảm ứng có khoảng năm mươi dặm ân công ngươi là sơ t h ầ n thần tính phạm vi cảm ứng hẳn là có mười dặm đợi lát nữa nếu như bắt được các thú ngươi thử nhắm mắt lại dùng thần gợi cảm ứng nhìn xem liền biết thần tính cảm ứng lâm siêu trong lòng hơi động cái này tiểu nữ o a nói không sai ạ đủ bì trong lòng nói lâm siêu thầm nghĩ ngươi biết làm sao không nói sớm làm sao nói sớm vị k i a diệp thành chủ thế nhưng là chủ thần ta nếu không phải nuốt vào đầu tiến hóa đến chủ thần đ ỉ n h lại thêm tiến vào trạng thái ngủ say hắn đã sớm cảm ứng được ta một khi cảm ứng được ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ă n hết ta hiện tại nơi này đều là thứ thần bao quát hai vị kia thành chủ phái tới bảo hộ cái này tiểu nữ hoa người cũng là thứ thần chỉ cần ta không xuất thủ như vậy vớt ve mặt của bọn hắn bọn hắn cũng cảm giác không thấy ta tồn tại a nubi hừ nhẹ nói lâm siêu nghĩ thầm như thế thầm nghĩ vậy ngươi có thể cảm ứng bao xa a nubi ngữ khí bông nhiên lạnh nhạt nói cũng không bao xa liền là bọn hắn cộng lại phạm vi tổng hợp tôi cũng chính là hơn ba trăm dặm đi lâm siêu trong lòng l i lưỡi thầm nghĩ nói như vậy vừa rồi đi nhiều như vậy lộ trình ngay từ đầu ngay tại ngươi phạm vi cảm ứng a đủ bị ho nhẹ hai tiếng lạnh nhạt nói không kém bao nhiêu đâu ta biết phạm vi này có chút thấp không có cách chỉ là chủ thần đình n h a còn không phải thần vương ai n h a thật sự là rất buồn rầu a lâm siêu có chút im lặng nít c ả hiếu kỳ nói n g ư ơ i bỗng nhiên mắt trợ n trắng là con mắt tiến hạt c a t a lâm siêu trông thấy cẩm nguyện u ă n g tới ánh mắt tân cận liền nói không có gì trong lòng thầm hỏi nói ngươi tốt nhất cảm ứng có tin tức nói cho ta biết chút lòng thành a nubi thản nhiên nói sau mười mấy phút a nubi dẫn đầu cảm ứng được một cái ác thú tồn tại vị trí lại vừa lúc tại lâm siêu bọn người phía trước hơn ba trăm i n dặm vị trí lâm siêu thấy là cần phải trải qua thẳng tắp nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ vượt lên trước bắt giết dự định rất nhanh mọi người đi tới a nubi cảm ứng vị trí tại khoảng cách hơn năm mươi dặm phạm v lúc vị kia lĩnh đội thanh niên nhãn t ỉ n h sáng lên nói nhỏ một tiếng phía trước có một cái đều tới cầm nguyệt nhãn t ỉ n h sáng lên có mấy phần vui mừng phân tán ra cái khác năm tổ thần hoang vệ lập tức áp sắp tới cấp tốc tiến lên a nubi đột nhiên biến sắp nói không đúng cái này ác thú k h tức không tốt lâm siêu khẽ giật mình đám người tiến lên tốc độ rất nhanh ngoài năm mươi dặm địa điểm tại mấy giây sau liền xuất hiện tại trong tầm mắt chỉ gặp dối bởi bụi cỏ bên trong vùng bình nguyên nằm sấp một cái toàn thân lông tóc đen kịt báo săn dài hơn một ư ơ i thước thể trạng tựa hồ ghé vào trên thảo nguyên ngủ gợn tại lâm siêu đám người nhìn thấy nó lúc nó cũng chậm rãi mở mắt hiện ra h à o q u a n g màu vàng lóng con ngươi băng lánh mà không chứa mảy may tình cảm tràn ngập tàn khốc ý vị đảo qua lâm siêu bọc người chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy phấn chấn trên thân bao cát lĩnh đội thanh niên gặp quả nhiên là ác thú liền vị kia gọi bờ dưới thanh niên năng lực là nham thạch còn không đợi hắn phân p h ó sớm đã đưa tay dán tại mặt đất chỉ gặp phủ cận đại địa ẩm ẩm r u n g mạnh cắt đá khe hở chăm chú nhét c h u n g một chỗ giờ phút này p h i ế n cắt đá thổ nhưỡng so với kim loại còn cứng rắn hơn bành bành bành mấy cây địa thứ nhảy lên lên móc ngược hướng cái k i a đen k ị t báo săn ác thú. thú thân ảnh l o i lên đông biến mất phốc phốc phương hướng tây bắc phong tỏa vị trí hai vị thần hoa vệ đầu lâu đột nhiên bay lên một người trong đó rõ ràng là vị kia tính cách không tệ lại có bệnh thích sạch xém mì sứ tử tinh xảo đầu lâu bay lên cao cao trên gương mặt vẫn là ngơ ngẩn biểu lộ q u y một chương bảy trăm m ư ơ i chiến đấu đi công chúa chương bảy trăm m ư ơ i chiến đấu đi công chúa b ị n h đầu lâu rớt xuống t r ừ n g mắt nhìn qua lâm siêu b ọ n người thổi phu một tiếng một cái màu đen bén nhọn móng vuốt rơi xuống đem viên này tinh x ả o đầu lâu đắp nát màu đen báo săn ác thú túi đầu xuống miệng bên trong rối ra hai đầu r u động đỏ tươi đầu lưới lấy c h ả o hở ra tràn ra kim sắc máu tươi cùng óc mỹ s cầm n g u y ệ n thất thanh nói sắc mặt tái nhật lĩnh đội thanh niên sắc mặt đại biến nói không tốt là tử tinh ác thú và hộ điện hạ rút lui còn lại bốn tổ người không kịp đau lỏng vội vàng thi triển ra thần tính t ă n g phúc trong lúc nhất thời tất cả mọi người con ngươi đều là hóa thành kim sắc bao quát màu da bên trên cũng ẩn ẩn có kim sắc quang mang tại trong lỗ chân lông lấp lóe hai vị tia thành chủ phái tới người phi tóc lấp lóe đến cầm nguyện công chúa bên người thấp giọng nói điện hạ mời trước một bước rút lui cầm nguyện cắn răng nói không giết nó vì mi s báo thủ nàng c o n n g ư ơ i màu đen đ ỗ n g nhiên chuyển thành kim sắc cũng là mở ra thần tính t ă n g phúc thể chất trong nháy mắt tăng lên hai giai cùng lúc đó nàng toàn thân màu đen mái tóc tung bay chung quanh tụ tập ra đại lượng ngân sắc vật chất cùng vạn vẹo trường năng lượng còn lại mọi người sắc tiếp tục lâm ô i lời nói ngược lại lại, tới, kéo hoàn toàn bảo lúc l ngược ngược này nàng. trước hộ tụ tập tới, bảo hộ ở trước mặt ở siêu lôi kéo n i t c a đứng ở phía sau sắc mặt biến hóa nghe tới cái k i a lĩnh đội thanh niên nói từ tinh ác thú lúc liền chú ý đến cái này ác thú đỉnh đầu có một đám bộ lông màu tím mà lại bây giờ khoảng cách tới gần hắn cũng dần dần cảm nhận được cầm nguyệt nói thần tính cảm ứng là chuyện gì xảy ra thể nội máu tơi ư phản g phất tự động quần quận tràn ngập cảm giác h ứ n g phấn tựa như là nhìn thấy mỹ vị nóng lòng ớt liên đối lấy bụng cũng giống như tại ủ cục teo to lâm siêu biết đây là bản năng của thân thể phản ứng thật muốn chiến đấu ai nuốt ai còn là không biết tựa như những người này tuy nói là đến đi săn đắc thú nhưng đụng tới mạnh hơn đắc thú bị đi săn liền là bọn hắn mặc dù cái kia hai vị thần hoang vệ chủ quan không có chuyện trước thi triển thần tính tăng phúc nhưng có thể tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đem giết chết thân thủ cũng là vượt xa khỏi thể chất của bọn hắn mà lại lâm siêu chú ý tới những người này đại đa số là k ỳ đệ tứ nhân loại nhưng ở thi triển thứ thần tăng phúc sau thể chất lại không phải là thập giai cực hạn mà là tất cả đều tại thập nhất giai tả h ư u trong đó có ba bốn khí tức lơ lửng không cố định đoán chừng đạt tới thập nhất giai cực hạn mà cái kia lĩnh đội thanh niên càng là mạnh nhất đang thi triển thần tính tăng phúc về sau toàn thân tản ra năng lượng ra bởi vậy cũng nói trên mặt đất các văn minh cấm chỉ cải tạo thí nghiệm tại địa tâm thế giới sớm đã công khai mà lại không có xếp vào cấm kỵ Giống. gầm tiếng. người nguyện, người Cái nhiên rơi hiển nhiên nhìn ra, vị này thiếu này đen săn nhẹ ánh trên nhìn này nữ trên người thần tính khí tức nhất cầm tức báo màu dày một Xâm mắt khí ra, vị lấp Phi trước mặt. Ẩm. từ ố đỉnh đầu nàng không gian bên trong đột nhiên dối ra một đạo khó mà hình dung siêu cấp h ọ n g pháo màu xám bạc hạng pháo đường kính chừng một mươi bốn năm mét hiện ra sắt thép đặc hữu băng lanh quang trạch bỗng nhiên nhắm chuẩn phía trước hư không một chỗ đột nhiên nã pháo không tốt còn lại thần hoang vệ đều là sắc mặt đại biến không nghĩ tới nàng đem cái này đáng sợ ra hỏa kêu gọi ra vê anh một đạo tiếng vang giống như đạn hạt nhân khoảng cách gần một phát nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy trăm dặm bình nguyên mặt đất tầm ấm r u n g mạnh b ã o tạc phóng xạ và sóng khí hình thành mây hình nấm dâng lên bao cắt như viên đạn bắn tung tóe bay l ư ợ n đ ậ p đệm tại thần hoang vệ trên khải giáp đinh đinh rung động lâm siêu đưa tay nắm ở n í t cả, bàn tay một nắm tia sáng hội tụ như tuẫn ngăn cản ở trước mặt nàng trong lòng âm thầm rung động không nghĩ tới vị này một mực t i ệ n lương lễ phép cái này bạo tạc tổn thương nếu là dùng để công thành lời nói đoán chừng tinh thành nguồn sáng vòng phòng hộ lập tức liền có thể đánh nát một pháo liền có thể đ á n h bạo nửa cái tường ngoài khu siêu bạo tạc sóng nhiệt bên trong đột nhiên nhảy lên ra một đạo h ắ t ảnh bén nhọn băng l á n h móng l u ố t hiện ra ngân quang thẳng đến cầm nguyệt tiết hầu triệu hoán hắc nham binh cầm nguyệt mặt như phủ băng nhìn qua gần trong gang tấp móng nhọn đ ỗ n g nhiên đưa tay t r u n g quanh rất nhiều vặn vẹo không gian lực trường bên trong đ ỗ n g nhiên vỡ ra một đạo từ bên trong nhảy lên ra một đạo cao ba mét kim sắc khôi n ô thân ảnh rơi vào trước mặt nàng ngăn lâm siêu dương mắt nhìn lên cái này rõ ràng là một cái kim loại người máy độc đằng c u ố n quanh lúc này hóa thành tụ h nhân lĩnh đội thanh niên thi triển ra mình thực vật năng lực phấn chấn ra đại lượng dây leo c u ố n quanh màu đen báo săn ác thú. Siêu. Màu đắc e n săn báo thú thân ảnh một cái, lần nữa biến mất, ngược lại xuất ảnh nhoáng lần ngược cái, nữa khía biến nguyệt bên nhiên trái, ra, móng đuốt vận không lâm siêu đông cảm giác đỉnh đầu phong thanh l ó ạ i lên nhập vi thị giác trông thấy cái kia màu đen báo săn ác thú trong nháy mắt biến mất ở bên trái ổ quay họng p h á o trước ngược lại cướp đến c ẩ m n g u y ệ n phía sau chuẩn bị tập kích lâm siêu hừ lạnh một tiếng t r u n g quanh k i a sáng đông nhiên lấp lóe cường q u a n g để màu đen báo săn ác thú thị giác lập tức thuần trắng nói nói h hắn thi t r i ể n ra thần tính tăng phúc cùng tốc độ tăng phúc hướng phía nó bụng bộ vị hung hăng một quyền đập tới không có thi t r i ể n cánh tay phải lực lượng bay một tiếng cái này màu đen báo săn thân thể bay rớt ra ngoài phản xung lực lượng chấn động đến lâm siêu một vị kim giáp nữ tử vội vàng hô những người khác gặp nàng đã cảm giác ra cái này ác thú năng lực nhãn tình sáng lên trong đó một vị mã thanh niên cùng một vị khác đen kịt màu da thanh niên kích phát ra năng lực thời gian cùng không gian lực trường bao phủ mà ra mặc dù không cách nào đột phá cái này ác thú sinh mệnh từ trường lại có thể hữu hiệu tạo thành hạn chế cùng giám tốc cầm nguyệt đưa tay một chiêu đỉnh đầu vặn vẹo trong hư không đ ỗ n g nhiên thăng ra một thanh cự kiếm dài mười mấy mét kim sắc cự kiếm tản ra không thể địch nổi khí tức khủng bố những người khác nhìn thấy cái này kim sắc cự kiếm đều là sắc mặt hãi nhiên kim sắc cự kiếm trong nháy mắt mánh liệt bắn ra ngoài tại năng lực của nàng chỉ dẫn ở dưới tinh chuẩn khoa chặt màu đen báo săn thân ảnh phốc phốc kim sắc cự kiếm lướt qua máu tươi bắn tung tóe màu đen báo săn ác thú phần bụng lập tức bị đâm xuyên cơ hồ chém ngang lưng thân thể bị kim sắc cự kiếm gắt gao găm trên mặt đất lúc này những người còn lại cấp tốc thi triển năng lực không khí lôi điện tia sáng các loại thần bí vực viễn trình năng lực tất cả đều mời đến báo đen ác thú trên thân đem vết thương triệt để xé rách thành hai đoạn đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm d ò n g máu màu đen chạy xuôi khắp nơi trên đất ruột cùng dạ dày các loại nội tạng khí quan ngâm tại trong máu to lớn mất máu lượng để báo đen ác thú dần dần mất đi khí lực mi mắt tiêu nhịu xuống mi s cầm nguyệt lại trước tiên chạy hướng hai vị kia chặt đầu thần hoang vệ trước chỉ gặp bọn họ đầu lâu chỗ máu thịt màu vàng chậm dãi nhúc ních tại chế tạo mới đầu lâu chỉ là bọn hắn dù sao không phải chủ thần đầu lâu không có triệt để hoàng kim hóa cho dù thân thể phục chế gen di t r u y ề n tin tức chế tạo ra mới đầu lâu cũng không có lúc trước ký ức chẳng khác gì là một cái hoàn toàn mới người còn tốt những người còn lại gần đây lại nhẹ nhàng thở ra lúc này hai cái vị này mới đầu lâu lại sinh ra đến cùng lúc trước dáng r ấ p giống nhau nhưng b i ể u lộ mờ mịt lĩnh đội thanh niên mỉm cười nói may mắn điện hạ giết chết cái này báo đen đắc thú nếu không đem bọn hắn thân thể ăn hết liền triệt để mất mạng cầm nguyệt nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đưa tay một chiều chung quanh vặn vẹo không gian lần nữa vỡ ra từ đó bay ra hai viên thủy tinh cầu thể bên trong lơ lửng hai đoàn lớn trừng cái trứng gà hoàng kim hết n h ụ nàng đưa tay một chảo đem thủy tinh cầu đưa cho hai cái vị này thần hoa vệ nói ăn đi hai cái vị này tân sinh đầu lâu không có nửa điểm ký ức giống như mới sinh hải nhi nhưng thân thể bản năng lại tại lập tức đánh vỡ riêng phần mình trước mặt thủy tinh cầu đem bên trong hoàng kim huyết đ ụ c nắm lên ăn một lát sau hai người ánh mắt lộ ra thanh minh c h i xác liếc mắt nhìn nhau vội vàng đứng lên cung kính nói đa tạ điện hạ cầm nguyệt mỉm cười nói không có việc gì liền tốt lâm siêu ánh mắt ngưng tụ nhận ra bọn hắn nuốt xuống hoàng kim huyết đ ụ c cùng bọn hắn tự thân mùi giống nhau rõ ràng liền là bọn hắn bản thân huyết đ ụ c mà từ biểu hiện của bọn hắn đến xem hiển nhiên cái này hai phần hoàng kim huyết n ụ c là bọn hắn trước đó chế tạo ra cũng đem đại não ký ức phục khắc ở bên trong cầm nguyệt quay đầu nhìn lâm siêu một chút mỉm cười nói đây là bọn hắn tự thân huyết n ụ c h ú n g ta gọi đại nào thứ hai mỗi lần xuất c h i n h trước đều sẽ đem ký ức ghi vào trong đó thay thế lúc trước ký ức nếu như lúc chiến đấu vô ý đầu bị phá hủy liền có thể kịp thời ghi vào khôi phục lại lâm siêu khẽ gật đầu chỉ gặp hai người này cánh tay cơ bắp trôi nô lên lớn cỡ trứng gà khối u bọn hắn nhắm mắt một lát đ ô n g nhiên xuất đao đem cái này hai viên khối u cắt đứt xuống cùng kính đưa cho cầm nguyệt cầm nguyệt đưa tay nắm qua từ chữ vật khí bên trong móc ra hai cái mới tinh thủy tinh cầu đem hoàng kim huyết mục ch đưa vào đến t r u n g quanh v ặ n vẹo không gian bên trong chúng ta liền là bị thứ này giết chết ta hai người nhìn về phía cách đó không xa báo đen đắc thú ánh mắt lộ ra mấy phần tim đập nhanh cầm nguyệt khẽ gật đầu lúc này cái t i ê n lĩnh đội thanh niên hóa thành thụ nhân thân thể dần dần qua vào một lần nữa trở lại nhân loại bộ dáng sắp mặt dị thường tái nhuận tiến vào thụ nhân trạng thái lúc hắn sức chịu đựng cùng chiến lực đều chiếm được gấp b ộ i tăng lên nhưng tiêu hao rất lớn mà lại nhiều lần sử dụng sẽ tạo thành gân cốt sơ cứng chỉ có tiến hoa đến chủ thần sau toàn thân gân cốt hoàng kim hóa mới có thể triệt để miễn dịch tác dụng p ụ các ngươi thật hẳn là tạ ơn đ lĩnh đội thanh niên móc ra một bình dược t ề tiêm vào đến cái cổ động mạch bên trong sắc mặt khôi phục mấy phần hồng nhuận phân t ớ t người nói cái này ác thú hung tản là chỉ t ử tinh ác thú chúng ta đều dự định rút lui may mắn điện hạ kiên trì mà lại ngăn cơn sóng giữ chém giết cái này ác thú nếu không chỉ có thể đem bọn ngươi đại nao thứ hai ước chế đến khác trong thân thể đến lúc đó thực lực rất xuống ngàn trượng muốn về đến thứ thần giai đoạn nói ít được trăm năm hai người giật nệ cả mình liếc mắt nhìn cái kêu báo đen ác thú thất thanh nói đây là từ tinh ác thú làm sao có thể lĩnh đội thanh niên nhún vai nói ta cũng cảm thấy không có khả năng không nghĩ tới điện hạ đạt được viêm hoàng thần kiếm lúc này mới một kiếm chém giết viêm hoàng thần kiếm hai người con ngươi co vào mặt mũi tràn đầy h o à n g sợ nhìn qua cầm nguyện cầm nguyện gương mặt từng đỏ nói không phải chính phẩm viêm hoàng thần kiếm chỉ là hàng ngay thôi vốn là dự định tại chủ thần tranh cử lúc làm đ ó n sát thủ thanh chủ thật là bỏ được hắn yêu nhất kiếm đều đưa tặng cho điện hạ đám người hâm mộ nói cầm nguyện từ chối cho ý kiến mỉm cười đông nhiên nghĩ đến cái gì hướng lâm siêu nói vừa rồi đa tạ ân công xuất thủ nếu không ta hơn phân nửa phải bị thua thiệt không kịp c h ị hoán viêm hoàng thần kiếm lâm siêu mỉm cười nói không có gì, đám người còn lại nghĩ đến lúc trước quá trình chiến đấu đều là hướng lâm siêu ném lấy cảm tạ ánh mắt hai người kia mặc dù chưa thấy qua nhưng thấy chung quanh người đều là phản ứng như thế cũng đối lâm siêu đáp lại cảm kích tiêu d u n g lúc này diệp thành chủ phái tới hai vị thanh niên đã đem báo đen ác thú giải phẫu hoàn tất móng l u ố t cùng da lông tất cả đều thu hồi huyết nhục cũng cùng nhau chứa vào chữ vật khí bên trong một người trong đó đi tới lòng bàn tay lật ra đưa ra một viên tử s ắ t tròn triệu tinh thể có vô số nhỏ bé lăng diện b h n g ánh tấu triệt cầm nguyện không có khắc khí v â lên thủ hạ lâm siêu ngạc nhiên nói không phải nói ác thú trong đầu là ht tính a cầm n g u y ệ t mỉm cười nói đó là phổ thông ác thú giống cái này ác thú liền rất hiếm thấy lực lượng so phổ thông ác thú mạnh rất nhiều lần đầu lâu bên trong h á c tinh hấp thu quá nhiều lệ khí đã hóa thành tử tinh hiệu quả so h á c tinh tốt hơn không chỉ gấp mười lần lâm siêu hỏi vậy ngươi lúc trước nói qua bao nhiêu cũng là tử tinh à? đây cũng không phải là cầm n g u y ệ t phi thường có kiên nhẫn nói tại tử tinh phía trên liền là hồng tinh ác thú cái này ác thú hung tính như điên thể chất cực cao so sánh cự nhân chủ thần cấp sức chiến đấu tại hồng tinh ác thú phía trên liền là b a nhiêu cấp bậc này chúng ta gọi ác thú vương bọn chúng trong đầu chính là mỏ gì tinh thể ta cũng không biết còn không có nghe nói ai có thể giết chết được bọn chúng có lẽ cự nhân thần vương xuất mã mới được lâm siêu minh ngộ tới lúc này đám người xử lý xong hiện trường huyết dịch mùi tiếp tục phân tán ra đến chuẩn bị tiến lên lâm siêu liền nói để cho chúng ta cũng gia nhập đi ta cũng nghĩ thử nhìn một chút thuận tiện rèn luyện rèn luyện cầm n g u y ệ t khẽ giật mình vừa định cự tuyệt lâm siêu nói thật nhanh không có nguy hiểm ta có thể chiếu cố mình yên tâm đi trông thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn cầm nguyện có chút chần chờ nhưng nghĩ tới lâm siêu lúc trước xuất thủ lúc biểu hiện sức chiến đấu cũng không thấp chí ít sẽ không bị tùy tiện miễu á c gật đầu nói tốt ta â n công ngàn vạn phải chú ý an toàn ta cũng không hy vọng ngài vì ta thụ thương lâm siêu mỉm cười để nitka đi theo cẩm nguyệt nitka nhìn lâm siêu một chút ánh mắt có chút chất động ngoài ý liệu nghe lời ngoan ngoan gật đầu không có phản kháng những người còn lại gặp công chúa mở miệng cũng không tốt nói cái gì cái kia lính đội thanh niên từ chữ vật khí bên trong móc ra một cái liên lạc người máy cổ tay cho lâm siêu nói có việc gọi chúng ta lâm siêu khẽ gật đầu chủ động chọn lựa đến trận liệt bên trái diện ngoài dưới sự kiên trì của h ắ n cẩm nguyệt chỉ có thể bất đắc gì đáp ứng y theo quy củ mỗi người tách ra khoảng năm mươi dặm tiếp tục thảm thức tiến lên l vừa tới ra ngoài chuyện lâm siêu liền nghe ạ nú bị ở trong lòng nói n g ư ờ i trái phía trước mười giờ phương hướng một trăm hai mươi giảm vị trí có một cái ác thú khí t ứ c rất yếu lâm siêu nhãn t ỉ n h sáng lên tính toán lộ trình cấp tốc khởi hành bay lượn mà đi mặc dù những người khác tiếp tục tiến lên lục soát sẽ không phát giác được cái này ác thú nhưng cùng bọn hắn khoảng cách quá gần tạo thành chiến đấu tiếng vang khó tránh khỏi kinh động đến bọn hắn cái này cánh khí tức quá rõ ràng mà lại cánh đồng hoang vu này bên trên chỉ có số ít cây cối nếu như đụng tới thị giác cải tạo giả chắc chắn sẽ bị trông thấy ba mươi giây về sau lâm siêu đi vào ạ nú bị chỉ dẫn địa điểm thình lình nhìn thấy một chỗ to lớn hải cốt cái này hải cốt bên trên dính rán hư thối huyết n h ụ dài hơn ba mươi thước chung quanh mặt đất m ấ t m ồ hiển nhiên khi còn sống có một phen chiến đấu kịch liệt giờ phút này tại cái này hải cốt biên giới nằm một cái dài bảy tám mét quái t r ù n g ác thú giống ốc x i n nhưng không có vỏ lưng co quắp tại cùng một chỗ g ú t vào hải cốt bên giới lâm siêu g i ậ mình chợt phát hiện cái này h à i cốt cùng cái này ác thú bộ dáng giống nhau đến mấy phần trong lòng hơi động chẳng lẽ cái này ác thú cùng phổ thông đ ộ n vật cũng có thân tình đúng lúc này a nụ bị vội vàng nói nhanh nhanh giết chết nó lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp cái này quái trùng ác thú trông thấy hắn về sau đột nhiên từ dưới đất lật lên phần miệng vô số nhỏ bé xúc tu vòng quanh một viên tử sắc tinh thể phi tốc quấn vào miệng dưới lâm siêu ánh mắt l ấ m liệt phi tốc xuất thủ Phúc! tia sáng dẫn đầu đánh ra đem quấn quanh tử sắc tinh thể xúc tu chặt đứt hắn thả người nhảy lên t h i ế p thân đến cái này quái t r ù n g ác thú trước mặt đông cảm giác mình đâm vào lấp kín trên vách tường biết hơn phân nửa là kết giới hoặc là không khí năng lực chế tạo vô hình vách tường tay phải nâng lên đ ỗ n g nhiên đ á n h ra bay một tiếng thư không dung c h u y ệ n ngăn trở vô hình vách tường lập tức biến mất lâm siêu móc ra một thành cấp độ ss s c h i ế n đ ao đón đầu chém tới cái này quái t r ù n g ác thú thân thể vội vàng co lại thành một đ o ạ n nhưng tốc độ vẫn là quá chậm bị chiến đao cắt xuống đầu lục sắc máu tươi như nhở cây phun t u n g tóe đi ra lâm siêu vội vàng lui lại chỉ gặp cái này lục sắc máu tươi rơi trên mặt đất lập tức đem cắt đá ăn mòn một khối lớn đơn giản so lưu toan hiệu quả còn đáng sợ hơn lâm siêu nhìn qua nó còn tại vặn vẹo nửa người dưới đưa tay một điểm mấy đạo kích quan g bắn ra đưa nó thân thể đâm xuyên cái này quái trùng ác thú thể chất chỉ là bát kiểu giai tả hữu mà lại ra mềm mại cho dù là cấp độ ss binh khí cũng có thể tùy tiện mở ra tại thân thể bị xuyên thủng mấy cái l ỗ thủng lớn sau cái này quái trùng ác thú vẫn không có chết hết còn tại nhúc ních lâm siêu lông mày trao lên đưa tay nắm ra một đoàn nóng bỏng quan đoàn ném mạnh tại trên thân thể của nó quan đoàn không có nổ tung tán phát nhiệt độ cao đưa nó thân thể dần dần mài nhỏ bốc hơi dưới nhiệt độ cao trong cơ thể nó máu tươi đạt tới điểm sôi toàn thân thiêu đốt ra đại lượng hơi nước trên thân không biết tên bộ vị vang lên chi chi hài nhi khóc tiếng thét trói thai hơn mười giây sau mới dần dần đình chỉ động đậy biến thành một đoàn rút lại cháy đen thịt não lâm siêu tiện tay một chiêu rơi xuống đất tử tinh bay vào trong tay cổ tay hắn lắp một cái chiến đao vạch phá cái này quái t r ù n g ác thú đầu lâu chỉ gặp bên trong màu đ ỏ sợm óc bên trong cất giấu một viên tinh thể màu đen cũng là to bằng t r ứ n g n g n g lâm siêu tiện tay chiêu lên cùng nhau thu nhập chữ vật khí đúng lúc này cổ tay máy chuyển tin bỗng nhiên tích nhỏ vang lên lâm siêu sắc mặt biến hóa, điểm kết nối. lâm siêu nhanh chóng xử lý hiện trường chiến đấu vết tích dùng tia sáng đem quái trùng ác thú hủy thi diện tích sau đó lập tức trở về tới những người còn lại cùng một đường thẳng song song trước ngươi có thể cảm giác được cái này quy hại là năng lực gì a lâm siêu trong lòng hướng a nù bị nói a nù bị nói có chút khó khăn đang ăn hạ đầu lâu của ta về sau ta linh hồn năng lực vừa mới đạt được còn không quá quen thuộc dù sao hiện tại ta là chủ đạo ý thức ta thử nhìn một chút dứt lời lâm siêu lập tức cảm giác được cánh tay phải tản mát ra một cố lạnh bớt khí tức lan tràn mà ra mặc dù linh hồn không có khoa học giải thích chúng thuyết phân vân nhưng bất kỳ nhà khoa học cũng không dám phủ nhận linh hồn tồn tại một lát sau cái này lạnh bớt cảm giác dần dần co vào trở về ạ nụ bị thanh â m dưới đáy lòng vang lên cảm giác không đến trừ phi nuốt mất đối phương linh hồn nhưng cứ như vậy đối phương liền triệt để chết rồi lâm siêu trong lòng tuyết đợi lát nữa lại đụng bên trên n á c thú đến n g h ĩ cách giấu giếm được cái này quy hải a nù bị trầm ngâm nói ta cũng có cái biện pháp có lẽ có một tia hy vọng đợi lát nữa ta dùng năng lực mô phỏng ra linh hồn của ngươi khí tức ngươi dùng biến hình năng lực đưa ngươi chữ vật khí bên trong cái kia hai cái tiểu quái vật biến thành hình dạng của ngươi có lẽ có thể dĩ giả l o ạ t chân chỉ cần đối phương cực kỳ đặc thù năng lực nhận biết hẳn là không thể nhận ra cảm giác ra mánh khỏe lâm siêu trầm ngâm không nói lúc này máy truyền tin bỗng nhiên văng lên chuyến g a thanh âm tất cả đều tới phía bên phải có biến lâm siêu trong lòng hơi động lập tức đi theo một lát sau đi vào ngoài cùng bên phải nhất cái tia tổ thần hoang vệ địa phương chỉ thấy mọi người đều đã đến đông đủ vây quanh ở một bộ cự hình hài cốt trước cái này hài cốt giống như cự tượng huyết nục hư thối tựa hồ vừa mới chết không đến một tháng lâm siêu thấy khẽ giật mình tìm được đông nhiên một đạo tiếng vui mừng âm từ quái vật này đầu lâu phía dưới vang lên chỉ gặp một cái kim giáp thanh niên nhảy ra ngoài trên thân dính lấy không ít thì tối h nhưng mặt mũi tràn đầy vui sướng giơ tay lên nói điện hạ tử tinh là tử tinh đám người giật mình lập tức kinh hỉ cầm nguyện cầm lấy người này đưa tới tự sắc tinh thể trên mặt có chút khó có thể tin lúc này mới ngắn ngủi một ngày không đến vậy mà liền thu hoạch hai viên tử tinh quá tốt rồi lần này điện hạ tuyệt đối có thể đem thần tính tăng lên tới chín mươi trở lên nếu như vận khí cho dù tốt một chút nói không chừng có thể trực tiếp đạt tới c ự c h ạ kể từ đó chủ thần tranh cử không phải điện hạ không ai có thể hơn một người khác vui vẻ ra mà nói cầm nguyệt gương mặt bỏ bừng tâm tình kích động lúc này lĩnh đội thanh niên đột nhiên nói cái này tử tinh gác thú làm sao lại chết ở chỗ này chẳng lẽ là cùng khác gác thú dành ăn tranh đấu đám người lúc này mới sợ hãi cả kinh lấy lại tinh thần hai mặt nhìn nhau nếu như là cùng khác ác thú dành ăn nó chết rồi hẳn là sẽ bị ăn sạch đi tử tinh làm sao lại còn giữ lại ở đầu bên trong mỹ s đưa ra nghi vấn để ta làm hạ vết thương xem xét một cái khác s i n h s ắ n nữ tử nói ra nàng từ chữ vật khí móc ra một cái dương kim loại nhỏ v ờ n quanh cái này cự hình hài cốt bắt đầu đánh giá một lát sau cái này s i n h s ắ n nữ tử trở lại lâm siêu bọn người trước mặt lắc đầu nói mặc dù hư thối nghiêm trọng nhưng là trước khi chết không có ngoại thường nội tạng xương cốt cũng là hoàn hảo đám người kinh ngạc chẳng lẽ là chết giả có người cổ quáy nói có tự nhiên tử vong ác thú a Cầm nguyệt khẽ chưa từng nghe qua cái này ác thú sinh tồn hoàn cảnh như thế tàn khốc nào có thọ hết chết giả cái này hẳn là may mắn đi sống đến bây giờ mới chết giả có người cười nói lâm siêu lại có mấy phần cảm giác r a đầu tê dại lúc trước cái kia quái trùng ác thú bên cạnh hải cốt hắn mặc dù không có nhìn kỹ lại đại khái nhớ kỹ xương cốt cũng không có vỡ vụn ngoại thương hắn liền không cách nào đã nhìn ra nhưng là trực giác nói cho hắn biết trong này kỳ quặc quá lớn một cái có thể nói là trùng hợp hai cái liền tuyệt đối có vấn đề công chúa có cái gì quái vật là không ăn ác thú thi thể cũng không cần bọn chúng đầu lâu bên trong tinh thể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 trong lòng cũng co rung động gật đầu nói cũng tốt trước tiên phản hồi d i ệ n ngoài doanh đ ị a ngày mai lại tiếp tục lâm siêu nhìn ra xa một chút phương xa ẩn ẩn có thể thấy được tối đen như mực ánh mắt chớp lên đi theo đám người quay người đường về trở lại tường vây phủ cận doanh đ ị a cắm trại ở lại c ầ m nguyệt từ chữ vật khí bên trong móc ra không ít m ị thực đưa cho lâm siêu cùng n í t c a đều là hát hoang thành cao cấp đầu bếp nấu nướng làm d a i quái vật huyết đủ. lâm siêu đem n í t c a cái kia phần cầm tới nói ngươi thể chất q u á yếu không thể ăn những thứ này nitka nghe h ư ơ n có chút thèm ăn lại chỉ có thể chu môi nhịn xuống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 tại lâm siêu sau khi rời đi ngủ ở cách hắn cách đó không xa trong lều vải nít cả đ ỗ n g nhiên mở to mắt lẩm bẩm nói dạng này liền muốn giấu giếm được bọn hắn thật sự là sơ ý trong ánh mắt bóng tối l ó e lên không gian có chút ba động bao phủ cách đó không xa lâm siêu lều vải thu l i ê m khí tức nhịp tim khống chế điểm rừng chân nặng nhẹ lâm siêu giống như trong bóng đêm đỉnh tiêm thợ săn phi tốc sở bỏ trốn xa ngoài mấy chục giảm, theo khoảng cách kéo h cách o ả n g k xa động tác cũng càng lúc càng nhanh cái này cánh đồng bắt ngát bên trên ngẫu nhiên có rừng rậm cùng đùi cỏ dại tại gió đêm hạ lắc lư rung động vừa vặn vì hãn nhiệm hộ đi vào lâm siêu triệt để không còn giòn rén t h i t r i ể n ra tốc độ t ă n g phúc phi tốc tiến lên đến khoảng một trăm năm mươi dặm kích phát ra cánh hát bát thú lập tức giống như một con phi ứng cực tốc l ư ớ t về phía cái này ác thú cấm địa chỗ sâu phải phía trước hai giờ đồng hồ phương hướng ba trăm dặm chỗ có một con ác thú a nù bi trong lòng nói lâm siêu mắt sáng lên phi tốc lao đi giống như trong đêm tối đi săn diều hâu một lát sau lâm siêu đến ạ nù bi nói tới vị trí cái kia ác thú hoạt động hơn mười dặm nhưng có a nù bi chỉ đạo vẫn là tùy tiện tìm tới chỗ là một con danh phủ kỳ thực đầu hồ đôi rán ác thú lâm siêu móc ra cấp độ ssss thế nào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 máu đen bắn tung toé lâm siêu tuy có hát cám thể chất nhưng kiến thức qua cái này địa tâm vi rút cường hãn về sau cũng không dám mạo m g ồ i đầu vào vội vàng kích phát vũ trụ chiến giáp bao phủ toàn thân đem bắn tung toé máu tươi ngăn cản bên ngoài kêu trên một tiếng cái này ác thú rất nhanh mất mạng lâm siêu phi tốc cắt chém xé ra đầu lâu từ bên trong lấy ra một viên hát cám tinh thể chẳng nghe gặp tư tư tiếng vang túi đầu nhìn lại chỉ gặp nhiễm tại ngực chiến giáp k í n h bảo hộ bên trên máu đen vậy mà đem chiến giáp ăn mòn da nhỏ bé lỗ hổng trong lòng thất kinh cái này địa tâm vi rút quả nhiên cường hãn ghen chiến giáp cũng không thể hoàn toàn ng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 tiến lên hơn một trăm dặm về sau lâm siêu đông thân ảnh dừng lại trông thấy một con cự hình quái vật phụ phục trong bóng đêm lại không nhúc ních h mà lại chung quanh phiêu đã nhàn g n nhạt máu tanh mùi vị lâm siêu phi t ố c ních tới gần lập tức trông thấy đây là một cỗ thi thể mà lại là vừa mới chết không lâu toàn thân chỉ có một cái vết thương ngay tại trên đầu gần ba mét dẹp dáng dấp đầu lâu đỉnh chót p h á xuất một cái bóng rổ lớn lỗ thủng máu tơi ư thuận nó miệng khe hở cùng đỉnh đầu tràn g ra chạy xuôi khắp nơi trên đất lâm siêu giật mình lại là tử thi mau nhịn a nu bi liền nói lâm siêu thuận nhìn lại chỉ gặp đầu lâu lỗ thủng lỗ hồng bên giới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 để cho người ta không rét mà run lâm siêu hạ xuống tới lấy đi những ngày ác thú trên người tinh thể làm xé ra cái kia như ngọn núi to lớn ác thú đầu lúc lâm siêu m í mắt hung hăng hơi nuốc ních một chút chỉ gặp cái này to lớn đầu lâu hóc bên trong ẩn ẩn hiện ra h à o quang màu đỏ rõ ràng là một viên bén nhọn màu đỏ tinh thể cứng rắn tinh thể cùng mềm mại trong đầu tổ chức hỗn hợp lại cùng nhau có vài chục đầu tổ chức như t ơ n ệ n quấn quanh ở tinh thể bên trên lâm siêu dùng giải phẫu tiểu đao vạch một cái đem những ngày mềm mại tổ chức chặt đức đem màu đỏ tinh thể vê ra trái tim đập bịp bị, hồng tinh lại là hồng tinh Lâm điểm chỉ t này hô hấp chút đều có gấp nắm chắc đánh giết. Điểm này, riêng t v là từ hát m t n hoang bên ngoài băng yếu hải vực liền có thể nhìn ra vẹn vẹn có băng yêu tại vùng biển này cận hiện liền để vùng biển này biến thành nhân loại cấm địa hát hoang thậm chí chỉ có thể hao phí lượng lớn tài nguyên mở siêu thời không đường hầm thông hành mà k h ô ngay d tại trên tiến hắn quay người sắt na toàn thân đột nhiên cứng gắc bởi vì chính mình phía sau trong hư không bảy tám m bên ngoài chỗ thình lình đứng đấy một đạo nông lùng bóng đen đạo này bóng đen cao chừng ba m loại người bộ dáng mặc dù đứng được rất gần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 dũng dậy như vậy giờ phút này tựa như mình rất xuống cái này trăm vạn con rắn độc trung ương chung quanh mỗi một chiếc k h ô n g khí mỗi một đạo yếu ớt khí lưu đều phảng phất bơi qua rắn độc để hắn cảm thấy ngạt thở không dám có chút động tác lúc trước lâm siêu còn ôm lấy kỳ vọng có cánh hát ban thú tốc độ coi như đánh không lại tối thiểu có thể chạy thoát giờ phút này l ạ i biết ý nghĩ như vậy vẫn là quá non nớt loại người này bóng đen tựa hồ tại nhìn chằm chằm lâm siêu nhất thời nhưng không có động tác lâm siêu đại não từ ban sơ hoảng sợ bên trong dần dần khôi phục tư duy hoặc động lực từ bóng đen hình dáng đến xem giống nhau rác tỉnh dạ loại người bộ dáng.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 lại l ó i lên hóa thành một cái nhỏ bé không thể gặp điểm đen cuối cùng l ó i lên hoàn toàn biến mất tại lâm siêu trong tầm mắt hồi thu giả lâm siêu ngơ ngẩn tự lẩm bẩm ngươi k é m chút h ụ c h ế t ta a nu bị gặp cái này bóng đen rời đi lúc này mới nổi trận lôi đỉnh gầm thét lên lâm siêu có chút t r ộ t dạng vừa rồi quả thực là ăn bị gan hướng hắn nói ngươi nghe qua hồi thu giả q u y một chương bảy trăm m ư ơ i sáu hạch tâm bí mật chương bảy trăm linh sáu hạch tâm bí mật nghe qua cái rắm a nu bị thanh em run h ẹ nhẹ nói mồ mô nhớ năm đó bản tôn tại thần vương trước mặt cũng dám đánh nhịp giận mắng cùng lắm thì liền là dán lên tội dân nhãn hiệu trục xuất những năm cuối vừa rồi vậy mà dọa đến toàn tay chết lặng v ấ t ức lâm siêu sắc mặt tâm trầm vừa rồi cái kia cố bức người run dậy cảm giác thật sự là cả đời đều khó mà quyết được liền phảng phất mình hơi chút có hành động liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ không lưu còn x u ấ t lại trong lòng của hắn nói cái này hồi thu g i ả t ự a hộ là bị cánh hắc ban thú khí tức lừa dối coi là chúng ta cùng tín ngưỡng có quan hệ cho nên không có xuất thủ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 còn có thể sống sót cái này điệu tâm thế giới tựa hồ cất dấu rất sâu bí mật lâm siêu hơi hít mắt lại quả nhiên đến cấp tốc tăng thực lực lên tìm tới sơ đại thần vương mới được chỉ mong còn có sơ đại thần vương còn sống về sau nhưng không cho mạo hiểm như vậy nhiều đến mấy lần ta bệnh tim đều muốn p h ạ m vào a nubi y nguyên lòng vẫn còn sợ hay nói lâm siêu nói ngươi có trái tim a a nubi đây không phải hình dung bị hủ không nhẹ a lâm siêu nhẹ thở ra khẩu khí nói lo lắng cái gì ta tại lều vài thế thân trên thân có dấu bộ phận máu tươi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 lâm siêu một bên thu hoạch những n à y ác thú trong đầu tinh thể một bên vẫn suy tư cái này hồi thu giả lai lịch cùng mục đích đáng sợ như vậy quái vật là như thế nào hình thành lại đến từ nơi nào tới đây lại vì chuyện gì không biết a nụ bị t ự i hồ đã không muốn nhắc lại đến quái vật này d á n h tự hai người một đường cắn quét ngẫu nhiên tao ngộ may mắn còn sống sót từ tinh ác thú cũng tại lâm siêu cùng a nụ bị phối hợp xuống đánh chết sau mười mấy phút lâm siêu thân ảnh bỗng nhiên ngừng chỉ thấy phía trước hơn bảy mươi dặm bên ngoài bỗng nhiên có một cái lom đi vào thấm cốc phảng phất bình nguyên đột nhiên sụp đổ bên trong lom đi vào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 hắn muốn nhìn một chút cái này hang lõm chỗ sâu nhất đến tột cùng có đồ vật gì là cái gì tạo thành phiến địa vực này trở thành ác thú cấm đ ị a tại xâm nhập hơn ngàn mét về sau đống nhiên hang lõm chỗ sâu chuyển đến dòng dòng thanh â m tại lâm siêu liền giật mình thời điểm đột nhiên nhảy lên bắn lên một đầu hết u y hồng xúc tu bảy tám mét trắng tiện dính đầy máu tanh ngụy vị may mắn lâm siêu cánh hắc ban thú biến hướng nhanh phản ứng cấp tốc lúc này mới thiếp thân sắt qua né ra không tốt a nu bi liền nói thứ này có gì đó quái lạ mau bỏ đi lâm siêu không cần hắn nói cũng vội vàng xoay người chạy hắn nhập vi thị giáp thế nhưng là trông thấy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 lâm siêu biến sắc nếu là chúng vào cái này hết u y hồng xúc tu một ít đoán chừng thân thể của mình sẽ trong nháy mắt vỡ nát vội vàng thôi động thể nội tế b à o nguồn năng lượng cùng hoàng kim máu tươi tốc độ t ă n g phúc hoàng kim xí dựng t n g phúc bây giờ cánh hắc ban thú độ phù hợp tiếp cận một trăm phần trăm hoàng mỹ hoàng kim máu tươi thuận lưng ơ mạch máu chạy tới trong chốc lát đen kịt cánh bên trên nổi lên tầng một kim sắc cùng màu đen hỗn hợp biến thành thâm trầm ánh sáng vàng sợm vô lực đạo cùng tốc độ bỗng nhiên bạo tăng gấp bội vung lên một trận c u ộ phong mạo hiểm vô cùng nghiêng người né tránh cái này hết hồng xúc、tù. cái này huyết hồng xúc tu ẩm vang nện ở lâm siêu hậu phương trên vách đá mặt đất t ầ m ẩm, ẩm tiếng vang nằm tại trên vách đá mấy cái t ử tinh ác thú thi thể lập tức phá thành mảnh nhỏ phân giải thành nguyên tử cấp vật chất tiêu tán trong không khí bao quát mảnh đất kia nhan thạch cũng là biến mất không thấy gì nữa lâm siêu thấy hít vào một hơi sắc mặt cực kỳ khó coi cấp tốc đem tốc độ tăng phúc tác dụng đến cánh h á c ban thú bên trên nhất thời cánh h á c ban thú tốc độ đạt tới một cái mức độ khiến người nghe tinh hãi tại nhị đoạn tăng phúc dưới tốc độ bạo tăng gấp hai đến mức cánh c ù n lưng thân thể liên quan ra đột nhiên nước t ó ra mau tươi bắn tung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 bên cạnh lĩnh đội thanh niên cười nói cứng như vậy đồ vật ai có thể ăn được đi cái này không được tiêu chảy a răng còn phải đập nát không sai cầm nguyệt mỉm cười từ chữ vật khí bên trong lấy ra một viên hát tinh nói tận công ngươi nhìn kỹ tinh thể này cũng không phải là thiên nhiên hát tinh sở dĩ nhan sắc có phân chia là bởi vì bên trong ẩ n chứa vật chất đem hát tinh đưa tới lâm siêu trước mắt khẽ nghiêng lăn lư lâm siêu lập tức trông thấy tinh thể này đầu trên có cực nhỏ bộ phận đúng là trong suốt tựa như một cái chưa đầy vật chứa giật mình nói nói như vậy có thể làm cho thần tính tế bảo ra tốt tiến hóa là đồ vật trong này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 so với những gì mình biết cũng nhiều không đến đi đâu bất quá c h í ít biết một tin tức còn lại ba con ác thú sống chết không rõ không có minh sắc ghi chép qua tin chết phương đông thiên đạo ác thú lâm siêu trong lòng tự lẩm bẩm nịt cà nghiêng đầu ngước nhìn lâm siêu thủy tinh tinh đáy mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ không bao lâu đám người trở lại hắc hoang thành du thuyền hạ xuống cầm n g u y ệ t hướng lâm siêu nói chủ thần tranh cử thời gian sắp bắt đầu chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát từ siêu thời không đường hầm tiến về m á thần quốc cho nên đêm nay ân công liền ở tại phủ thành chủ đi lâm siêu gật đầu nói cũng tốt cầm nguyện lập tức triệu hoán gia thị nữ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 lâm siêu nói bụng của ngươi không đói bụng liền bất ăn có đôi khi hạ độc chưa chắc là muốn đưa ngươi vào chỗ chết n ị t cả nghĩ thầm cũng thế thế là vứt xuống trong tay nửa khối bánh ngọt phủi tay nói cái này công chúa người rất tốt ngươi còn không tin được nàng à. lâm siêu nhìn sát trời một chút nói ngủ sớm một chút n ị t cả siêu một tiếng nhảy lên đến khách phòng trên giường cười hì hì nói tới trước được trước lần này ngươi ngủ s o f a lâm siêu nghiêng qua nàng một chút nói nơi này còn có một cái giường đâu đi hướng một cái khác màn che che k ó giường nít cả nhìn đến trận mắt hốc mổm lập tức một trận ảo não chân nhỏ dẫm lên trên giường giang giác một tiếng đem giường d ẫ m đến sụp đổ xuống dưới nhất thời có chút chật vật lâm siêu đã nằm đến mình trên giường lạnh ngặt nói đi ngủ an phận một chút nít cả q một chương bảy trăm m ư ơ i chín kỳ tích chi huyết chương bảy trăm linh chín kỳ tích chi huyết ngày kế tiếp trời mờ sáng phi hành du thuyền tiếng động cơ đ ã t ừ trên đỉnh đầu không chuyển đến mặc dù yếu ớt nhưng ở lâm siêu dạng này thể chất người trong t hai tiện tay lựu i đạn tiếng nổ mạnh không kém nơi nào suy đoán cái này du thuyền là tới đón tiếp cầm nguyện đám người lâm siêu lập tức bỏ lên chào hỏi ở trên ghế xa lon ngủ một đêm nít cả rời giường đơn giản rửa mặt ăn uống lâm siêu mở cửa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 lúc trước mười hai thần h o a n g vệ một trong người mù gì ạ một bay lượn mà đến cười nói lâm tiên xinh x i n mời đi theo ta từng có lúc trước ác thú cấm địa cộng đồng tác chiến kinh lịch mười hai thần h o a n g vệ đối lâm siêu rất có hào cảm mà lại lâm siêu còn là cầm người tân nhân lâm siêu rắc ngáp đi tới nít cả đi theo một bay lượn mà đi đi vào trên quảng trường giống nhau hôm qua lần l ư ợ t tiến vào phi hành du thuyền bên trong mới vừa vào đến lâm siêu đã nhìn thấy t r ư ớ c h o a n g thuyền bíp chỗ ngồi ngồi ngay ngắn diệp thành chủ cùng một cái trên mặt tiểu dung nhìn không thấu ý nghĩ mã trung nhân, nhân. diệp thành chủ ánh mắt tử trên thân lâm siêu chuồn, chuồn lớp nước đào qua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 ta cũng yên tâm trên đường phải nghe thêm xì thúc thúc đừng tự tiện làm quyết định cầm nguyện hướng bên cạnh hắn may a trung niên nhân vuốt cảm nói làm phiền xì thúc thúc bội tiễn hẳn là hát hoang chính là ta nhà may a trung niên nhân cười t ủ n g tìm nói lúc này đám người tất cả đều đi vào phi hành du thuyền cửa khoang đ ó n g kín động cơ khởi động cực nhỏ chấn động truyền lại đến du thuyền các khoang thuyền diệp thanh chủ nắm chặt cầm nguyện tay hít một hơi thật sâu chinh trọng nói hát hoang liền toàn bộ nhờ ngươi cầm nguyện ánh mắt kiên định trọng trọng gật đầu diệp thanh chủ chậm rãi buông tay ra từ trong ngực lấy ra một cái tre kín kim sắc mạch kín ngân sắt t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 Mỗi lĩnh độ, nghe nghe đội thanh niên thở dài nói không sai chúng ta hát hoang thành là mã thần, thần quốc quản hạt cự thành tổng cộng có một mươi hai tòa nói cách khác định nhân của chúng ta chí ít có một mươi một cái mà đảm nhiệm cự thành thủ lĩnh cơ sở điều kiện liền là nhất định phải đạt tới cấp bậc chủ thần dạng này thức tỉnh tỷ lệ sẽ giảm mạnh tạo thành nguy hại cũng sẽ giảm mất rất nhiều h ắ t khẽ c ư ờ i khổ nói c ự thành thủ lĩnh m u i quá ngàn năm thay thế một lần nếu như nên c ự thành vun trồng bước phát triển mới chủ thần thì từ mới chủ thần kế thừa vị trí nếu như không có vun trồng bước phát triển mới chủ thần liền từ thần quốc một lần nữa phái người tới tiếp quản cho nên điện hạ lần này có thể hay không tranh cử thành công đoạt được một phần kỳ tích chi huyết cùng hát hoang thành đổi chủ có quan hệ trực tiếp lâm siêu trong lòng bừng tỉnh vị này diệp thành chủ ngàn năm cơ nghiệp tất cả hát hoang thành nếu như đại bản doanh đều đổi chủ chẳng khác gì là ngàn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát khó trách vội vã như thế ký thắc kỳ vọng tại nữ nhi cẩm nguyện c h i n thân lĩnh đội thanh niên gặp lâm siêu sắc mặt bình tĩnh tựa hồ lơ đễm nói nếu như chỉ là quyền lợi đội chủ diệp thành chủ còn có thể mang điện hạ rời đi hát hoang đi địa phương khác sinh tồn thế nhưng là may a thần quốc là sẽ không cho phép tài nguyên lãng phí tất cả xuống dốc cũ đảm nhiệm cự thành thủ lĩnh đều sẽ bị chiêu mộ đến thần quốc ở trong mỹ danh nó nói nói cái gì vất vả kỳ thực là muốn tiếp tục lợi dụng thôi lâm siêu nhìn hắn một cái lời nói là không tệ nhưng nói như vậy đi ra không khỏi có chút lỗ mang đi lĩnh đội thanh niên từ lâm siêu trong mắt đọc lên tin tức mỉm cười nói ngươi là viêm hoàng người ta mới nói với ngươi những này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 mãi a thần quốc cũng không có quá nhiều tân trang mình bằng lánh quy tắc nguyên nhân rất đơn giản không cần thiết có lẽ mười hai tòa cự thành ở trong mắt thần quốc chỉ là lật tay có thể hủy diệt người hầu thôi bất quá lấy lâm siêu làm người hai đ ờ i kinh nghiệm thể nghiệm qua thai nạn sơ kỳ đạo đức cùng chế độ viết chân chính vấn đề vẫn là hai chữ đoàn kết mười hai cự thành khó mà đoàn kết thành tấm sắt khó mà tin tưởng lẫn nhau tất cả đều là năm vẻ b ả y mạng cho nên một cái lực lượng tại mãi a thần quốc trước mặt chỉ có thần phục o i như những n g cự thành muốn thành lập quan hệ hợp tác nhưng chỉ cần m a thần quốc hơi nhúng tay âm thẩm châm ngòi một cái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 chương bảy trăm hai mươi mốt may a thành thời gian trôi qua theo cách một tiếng nhẹ vang lên toa xe bên trong nghỉ ngơi mọi người đều tận t ỉ n h lại lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp phía ngoài cửa xe vĩnh c ử u bất biến thất thải lưu quang nhan sắc dần dần làm nhạt quan g cảnh đột nhiên nhất c h u y ể n thất thải lưu quang đều biến mất hóa thành một mảnh xích hồng trời trong lâm siêu biết đã đến mai a thần quốc sáng sớm từ hắc hoang xuất phát giờ phút này bên ngoài đã là mặt trời chiều ngã về tây a nụ b ì trong lòng nói hiện tại phải cẩn thận một chút làm việc mặc dù ngươi hắc á m thể chất từ trường có thể quấy những người mai a tiên đoán nhưng bọn chủ nào nói qua đ ụ n g tới người m a chế tạo mạnh nhất tiên đoán máy móc vận mệnh hảo vẫn là có bị tiên đoán khả năng ra ngoài lâm s i ê u khẽ gật đầu bởi vì mình trùng sinh nguyên nhân bị trên mặt đất người m a liệt vào dị số tại cái này địa tâm thế giới người m a trước mặt hẳn là cũng không sai biệt nhiều một khi cảm ứng được mình tồn tại hơn phân nửa cũng sẽ xếp vào dị số tiến hành gạt bỏ xuyên đấu qua cửa sổ xe chỉ gặp chiếc này hai mảnh toa xe lao vùn vụt trên không trùng lấy không khí vì quỹ lại không hạ chìm có thể thấy được toa xe cái b ậ bên trên hơn p â n nửa chứa phản sức hút trái đất trang bị từ siêu thời không đường hầm bên trong bay lướt đi đến đường hầm cửa và o ở hậu phương trong không khí tự động đóng kín toa xe hiện lên đường vòng cung chậm rãi đáp xuống một mảnh rộng lớn vô cùng trên đất trống có lẽ nên cứ gọi bãi đỗ xe một đội người mặc kỳ lạ lộng lẫy nhan sắc hoa văn thống nhất đồng phục người m a i a chạy chậm tới k á t một tiếng giống như máy hơi nước mở ra thanh â m cửa khoang xe chậm rãi mở ra thủ tiết cầm nguyệt cùng vị kia xì người m a A dẫn đầu mà ra lâm siêu mấy người cũng lần lượt đi ra nhìn chung quanh b u n phía cái này rộng lớn đất trống nơi xa có một ít cao ngất kiến trúc phong cách q á i dị tại cái kia đội người, dẫn đầu dưới, đám người rời đi nơi này, tiến về phía ngoài lối ra đại s ả n h cửa ra này đại s ả n h bên ngoài trên đường phố người ở t h ư a t h ớ t xì hướng cẩm nguyệt nói điện hạ ta vừa rồi đã để bên này người tới đ ó p ứng xin chờ chóc lát cẩm nguyệt khẽ gật đầu lâm siêu cảm nhận được xì k h ẽ quét mà qua ánh mắt biết h ắ n ý tứ trong lòng suy nghĩ một lát vẫn là từ bỏ lợi dụng cẩm nguyệt tiến đến tham gia chủ thần tranh cử dự định coi như cẩm nguyệt có thể hồ lập qua vị này xì lại không phải nhân vật đơn giản lúc này tiến lên phía trước nói điện hạ cảm tạ ngươi dẫn ta một chuyến đã đến mã thần quốc ta trước hết đi cáo tử cẩm nguyệt liền nói t n công xì ho nhẹ một tiếng nói điện hạ đã lâm tiên sinh có khác sự t ì n h chúng ta liền không chậm c h ễ hắn lâm siêu nhìn hắn một cái hướng cẩm nguyện nói không sai điện hạ sau này còn gặp lại chúc ngươi tranh cử thuận lợi cẩm nguyện nói tạ ơn ân công mình cũng trên đường bảo trọng chậm nghĩ đến cái gì hướng x、si、ĩ nói x、si、ĩ thúc thúc n g ư ơ i nơi này có mãi a tệ a ân công lần đầu tới mãi a thần quốc n g ư ơ i không có đồng nào đợi lát nữa s á t trời đen liền muốn cấm đi lại ban đêm nếu như tìm không thấy địa phương lâm siêu không nghĩ tới nàng còn cân nhắc đến những n à y nhìn chằm chằm nàng một chút nói đà t ạ điện hạ si khe n h ư mày nghĩ thầm cho ít tiền đ u ổ i cũng tốt liền lật ra túi móc ra một túi may a tệ nói nơi này có hơn một trăm mai mai a k i n h tệ đủ ngươi ở chỗ này sinh hoạt nửa năm lâm siêu tiện tay tiếp nhận cũng không thèm nhìn hắn một cái phản p h ấ t vốn nên như vậy si tức giận đến trong lòng hư lạnh một tiếng mặt ngoài lại bảo trì phong độ cùng mỉm cười cáo biệt cầm nguyện công chúa về sau lâm siêu nắm nít cả dọc theo đường đi mà đi chuẩn bị trước tìm quán trọ ở lại cái này mai a thần quốc không thể chờ lâu mà lại nghe cái tia lãnh đội thanh niên nói Khác thần quốc cũng tương tự có chủ thần tranh cử hoạt động. Tại Hát Hoang Thành chỉ có đến thần quốc cũng có cử có tương tự tại động, đến mắt a A i Mai đối tiến thần tuyến, thần tuyệt nhưng khác quốc quốc có cái lộ là về thấy sắc trời dần tối chẳng mấy chốc sẽ c ầ m đi lại ban đêm lâm s i ê u lôi kéo n i t k a tìm tới một gian q u á n trọ trong tiệm phục vụ viên tất cả đều là thuần một sắc t ị n h lệ anh tuấn người atlantis lâm s i ê u hoa một nửa m A kim tệ điểm một gian tốt nhất phòng trên tìm trả năm mươi mai mã ngân tệ hắn tiện tay lại đưa cho vị kia dẫn bọn hắn tiến về gian phòng atlan phục vụ nữ tử nói nghe nóng ngươi chút chuyện cái này atlan phục vụ nữ tử thu đến cao như thế chán tiền đ a trong lòng kinh hỉ liền nói ngài nói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 nhất định là biển người chen chúc mới là chỉ là cái kia mã a thành ở vào thần quốc trung ương tất nhiên là cường giả hội tụ chi địa người mã a đ ố i nơi đó đề phòng cũng sẽ phá lệ nghiêm ngặt hắn trầm tư một lát nói chúng ta từ cự thành lần đầu tới đến mã a thần quốc ngươi có thể cho ta giới thiệu nơi này a ạt lạn phục vụ nữ tử cười quyến r u nói ta rất tình nguyện bất quá ta biết đến cũng là một chút thưởng thức hy vọng ngài đừng ghét bỏ nói xong đem mã a thần quốc một số việc lệ trầm trầm giới thiệu từ cương thổ đến nhân khẩu đến thần quốc bên trong các khu vực phân chia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 khó trách tiểu nha đầu kia hưng phấn như vậy một viên tử tinh liền để huyết n ụ c của ngươi bốn phần trăm tả hữu tiến hóa đến thần tính tế bào chờ hiệu lực toàn bộ hấp thu hẳn là có thể đạt tới năm phần trăm tả hữu ngươi chỉ cần ăn hai mươi k h ỏ a tử tinh hẳn là có thể tiến hóa đến thứ thần cực hạn lâm siêu trên mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười hắn vốn là sơ t h ầ n vừa rồi ăn vào viên này tử tinh v ề sau cũng cảm giác được thân thể nơi nào đó bộ phận huyết n ụ c đã từ nhân loại huyết n ụ c lộ sắc thành hoàng kim hóa huyết thị chính thức bước vào thứ thần hàng ngũ chỉ là dù sao chỉ là vừa mới bước vào thứ thần thần tính tăng phúc ý nguyên chỉ có gấp đôi bất quái kia đã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 mặt mũi tràn đầy hồn nhiên n g â y thơ địa đạo lâm siêu nhìn qua nàng đột nhiên n u t h u ậ n lên bộ dáng lạnh nhạt nói không phải buồn ngủ a đại ca ca không phải còn chưa ngủ a ta cùng n g ư ơ i a n ị t cả đôi mắt rơi vào tay lâm siêu tử tinh bên trên cười hì hì nói thứ này thật là dễ nhìn lâm siêu lạnh nhạt nói không có ngươi phần một bên đi chơi đại ca ca ngươi hôm nay thật tuấn mỹ lâm siêu nghe như không nghe thấy đại ca ca ta biết ngươi thiện lương nhất ngươi nhất có đồng tình tâm ngươi là trên đời này người tốt nhất đại ca ca lâm siêu đâm rách tử tinh nghiêng đầu nhìn nàng một chút nitka nhãn tỉnh sáng lên vội vàng vươn tay ra lâm siêu hơi ngửa đầu một n g ụ m hút khô nitka lập tức mân mê miệng lộ ra vẻ mặt thú toán lâm siêu làm như không thấy tiếp tục móc ra viên thứ ba tử tinh nitka nặng nề mà hừ một tiếng nói l ầ m b ầ m quỳ hẹp hòi quay người về tới trên giường rất nhanh lâm siêu liên tục ăn vào mười lăm khỏa tử tinh ở trong quá trình này không ngừng có tế bào phân liệt sau lưu lại tạp chất từ trong lỗ chân lông bài xuất đến màu sắc đỏ sậm tràn ngập mùi tanh hôi vị để một bên nằm trên giường nitka không ngừng hô to thôi qua thôi quá đơn giản thú chết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 lâm siêu chỉ có thể chiêu một cô đón khách xe tiến về đi mã thành khách vận trạm vừa tới đến khách vận trạm đã nhìn thấy người đông nhìn g nhịt náo nhiệt chen trúc dạng này xếp hàng chơi tối đều không đến luận lâm siêu nhìn qua mười mấy đầu màu đen như cự long hẳn g dài hơi nhũ lên lông mày đúng lúc này chợt nghe mấy cái đi qua còn nhỏ âm thanh nghị luận đi mau đi mau ta mấy ca cùng một chỗ thêm chút sức coi như tuyển không lên tham gia chủ thần tranh cử cũng có thể đại chiến thân thủ tại mã thần điện bên trong như cái chức vị mãi mãi người ở đây thật nhiều chèn chết lao tử không có cách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 chỉ gặp hắn đối thủ đổ vào đối diện hấp hối đã khó mà bỏ lên dưới đài một mảnh reo họ lớn tiếng khen hay hai ba phút đi qua dưới đài vẫn không có người lên đài khiêu chiến lâm siêu l ự c sâu lòng bàn chân đang chuẩn bị thả người bay ra đông một đạo mềm mại thanh â m vang lên còn có bản tiểu thư veo một tiếng một đạo bóng người màu đỏ như hoa hồng bay ra thanh t ú động lòng người rơi vào trên đài thân cao chừng một thước sáu mươi lăm da thịt t r ắ n g nón núng nịu động lòng người t r ứ n g mười tám chín tuổi bộ dáng là cái người a t l a n t i cùng cái này hắt rác người tráng hán so sánh thể trạng gần như c h ê n lệnh một nửa chỉ tới cái sau bên hông là cái mỹ nhân nói nhảm ạt làn nữ nhân cái nào không đẹp làm chết tiểu nha đầu này tiểu cô nương ta xem trọn ngươi nha dưới đài một mảnh ồn nào lớn tiếng khen hay hát giác người tráng hán nhìn xuống trước mắt tiểu bất điểm hư lạnh một tiếng từ trong túi tiền lấy ra một cái thép khung kính bảo hộ gầm thét lên đi chết đi con ngươi hóa thành kim sắc như như châu điên phi tốt đ ậ p ra mềm mại thiếu nữ hé miệng cười một tiếng g i ấ u ở sau lưng bàn tay bỗng nhiên lật ra hai cái đầu ngón tay cắt bắt một cây tuyết trắng tiêu ngọc s i u s i u hai tiếng hai đạo kích quan từ cái này cực giống tiêu ngọc binh khí trong khu vực quản lý bán ra tốc độ cực nhanh một đạo đánh về phía cái này hát i á c người tráng hán kính bảo hộ một đạo đánh về phía nó đầu gối hát i á c người hét lớn một tiếng b ắ p thị toàn thân phồng lên thể trạng lần nữa b ả n h trướng hai vòng đánh vào nó chỗ đầu gối kích quang phúc bắn tung toé ra màu tươi nhưng không có xuyên qua đầu gối của hắn mà bắn về phía hát i á c người kính bảo hộ kích quang lại bị hắn nâng lên quả hương b ổ bàn tay to chặt lại nơi tay trên lòng bàn tay bắn ra một đạo vết thương sâu tới xương chết đi hát i á c người hét lớn một tiếng nắm đấm như truy ném ra mềm mại thiếu nữ giật nảy cả mình vội vàng thi triển quang bạch quang đột nhiên trật hiện nàng th muốn v ư ợ n địch nhân ánh mắt điểm m ộ lúc vây quanh tốt nhất vị trí công kích nhưng mà nàng vừa phóng ra ba bước đen nhánh nắm đấm như truy t ử trong bạch quang đ â m xuyên đánh vào bụng của nàng bay một tiếng mềm mại thân thể bay rớt ra ngoài rơi vào đám người dưới đài bên trong nện vào tầm hai ba người lúc này bạch quang biến mất phụ cận dưới đài kêu thảm liên miên cùng tiếng chửi rửa không ít người vớt mắt mắm to có bị chớp loe kích thích nước mắt đều chảy ra lại một lần nữa chiến thắng bên cạnh một vị người mặc mã trang phục người mã trọng tài sụp sôi hô to toàn trường g e o họ vô số người lớn tiếng khen hay hát giác người tráng hán miệng lớn thở dốc.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 nhưng ở lâm siêu ra quyền lúc đã kịp phản ứng nhai răng cười một tiếng hắn đ á p ý nhất chính là mình quyền thuật cơ hội không cần suy nghĩ một quyền ninh ra vê anh chiến đài ầm vang chấn động v a n g một tiếng một đạo hắc ảnh bay rớt ra ngoài đập ầm ầm nhập đám người dưới đài bên trong chính là hát giác người t r ắ n g hán một q u y ề n chiến thắng lâm siêu thu quyền giải trừ tam phúc nhìn chung quanh bốn phía không nói gì Xoạc! dưới đài một mảnh xôn xao tất cả mọi người giật mình nhìn qua lâm siêu đối với hát giác người tráng hán hai m ba tả hữu hình thể lâm siêu một mét t ặ n cái đầu đơn giản tựa như tiểu hài trọng yếu nhất chính là l q một, một chương i tứ n n trên loại, vậy tại bảy trăm hai mươi bốn văn tự bắn mình chương bảy trăm hai mươi bốn văn tự bắn mình đang nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong mấy phút đồng hồ sau trong đám người nhảy ra một bóng người rơi vào trên đài khẽ cười nói đã không a i liền để tại hạ kiến thức một chút các hạ bản lĩnh còn xin nói chuyện chính là một vị kỷ đệ tam mù dị hạ thanh niên mậu da lệ khắc g i n g tuyết trắng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 đem cao thẳng xương mũi trong nháy mắt đánh gãy nặng nề l ự c đạo xuyên qua đầu lâu nếu không phải lâm siêu không có sắc ý riêng là xuyên suốt đi ra k ỉ n h đạo liền có thể trực tiếp phá hủy trong đầu của hắn tổ chức tại chỗ đánh chết cái này mũ gì ạ thanh niên bay rớt ra ngoài bưng bít lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi liền nói tha mạng lâm siêu trong mắt lại đ ố n g nhiên lãnh quang loại lên siêu chỉ gặp cái này mũ gì ạ thanh niên vừa mới túi đầu đ ố n g nhiên từ trong ngực lấy ra một thanh tinh xào vô cùng x u n g ống giống hải nhi nằm đâm lớn nâng lên bắn về phía lâm siêu ngực nơi trái tim trung tâm、Phúc. một đạo kích quang b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 cũng nghĩ thông qua chủ thần tranh cử lâm siêu đ ạ m mặt nói xem thường k ỳ đệ tứ người sắc mặt người này khẽ biến biết bên cạnh còn có người mã trọng tài mà hắn chỗ thần quốc cũng là k ỳ đệ tứ mã thần quốc không khỏi tức giận hừ một tiếng phi tốc đánh tới tại hắn xuất thủ trong nháy mắt không khí t r u n g quanh đ ỗ n g nhiên phun trào tại lâm siêu quanh thân ba m phạm vi bên trong đ ề u hóa thành chân không khu vực ngoại vi không khí thì ngưng thực thành t ừ n g đạo lưỡi dao phi tốc cắt chém ra ngoài lâm siêu thân thể nhẹ nhàng lơ lửng tại cái này lít nha lít nhít lưỡi dao khi đi tới tinh thần lực tuân ra nằm kéo thân thể lướt ngang ra bảy tám m bên ngoài tránh thoắt Hử. người này hứ lạnh n một t i ế gặp t i lâm siêu còn dám chủ động tiến công cười lạnh một tiếng vừa định có hành động đông phần bụng đau xót tại hắn thị giác bên trong mười mấy mét bên ngoài lâm siêu chẳng biết lúc nào vậy mà đã đi tới trước mặt trong lòng của hắn kinh hãi vừa định phản kích trước mắt đ ố n g nhiên tối đen ngất đi lâm siêu dừng l ư ợ c đạo cổ tay chặt không có chặt đứt xương cổ của hắn đem hắn hôn mê thân thể ném đến cái k i a người m ù gì a bên người nghĩ nghĩ riêng là đem bọn hắn chất đống ở chỗ này l ự ợ uy hiếp vẫn là nhỏ một chút trong lòng hơi động tiến lên động thủ đem bọn hắn quần áo đều l ộ t bỏ chỉ còn lại có một cái quần cầu người thật tiện a nubi trong lòng nói lâm siêu trong lòng nói là tay phải làm người nói ai tiện a nubi cười hắc hắc khi không nghe thấy mọi người dưới đài một trận lớn tiếng cái hay một bộ phận nữ tính gương mặt t ư ờ n g đỏ thời ứ n gian trôi qua phụ cận biện người chen c r ú c người đến người đi tại nắn ngủi trong vòng một canh giờ lần lượt có một mươi bảy một mươi tám người lên đài khiêu chiến cơ hồ đều là sơ thần tiến hóa giả số ít miễn cưỡng đạt tới thứ thần giai đoạn chỉ có hai người là thượng vị thứ thần dựa theo hạ nụ bị thuyết pháp thượng vị thứ thần chỉ là thứ thần tiến hóa độ đạt tới bảy mươi trở lên 90 trở xuống thứ thần, về phần 90 trở xuống phần về lâm ê viên n tiến thần, xưng mãn thần. thần, cánh tay cùng thứ thứ Thưa thứ tay hóa h độ là vị c n công hoàng các kích cơ loại i k hồ bộ vị, cơ hồ đều đã hoàng kim hóa, là chân chính ý nghĩa gấp đôi thần tính tăng phúc. là Lâm tăng ý gấp đôi siêu cân nhắc đến cự nhân tại các kỷ nguyên trong lòng người độ mất cảm không có thi triển cự nhân tăng phúc dự định cũng không hề dùng cánh hát ban thú dự định dù sao cũng là tín ngưỡng duy nhất trực hệ huyết mạch mặc dù kế thừa tín ngưỡng lực lượng cực yếu ớt chỉ có một tà hữu nhưng cũng dễ dàng gây nên người hữu tâm nhớ thương chỉ dựa vào tốc độ tăng phúc cùng thứ thần tăng phúc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 thời gian trôi qua trong n y mắt nửa giờ đi qua trông thấy đồng hồ c ắ t bên trong cuối cùng một hạt cắt nhỏ xuống lâm siêu trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra nếu không phải có phía sau những ngày chiến bại người t h ẳ n g trạng đoán chừng không biết còn có bao nhiêu người sẽ tiếp tục kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên nào lên chúc mừng ngươi người m a trọng tài nhìn sang đống kia đỏ bóng người cười từ chữ vật khí bên trong móc ra một trường quần t r ụ n ó i ngươi thông qua được có tư cách tham gia chủ thần tranh cử bất quá nhất định phải ký kết phần này hiệp nghị mới được lâm siêu phi tốc nhìn lướt qua sầm mặn lại cái này lại là một phần văn tự bắn mình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 chẳng qua là m ã a thần quốc mượn dùng chủ thần tranh cử đến chiêu mộ nhân tài chọn lựa khảo t h í thôi những người thống trị này quả nhiên khắp nơi tâm cơ vậy chúng ta làm sao bây giờ À nu bi bất đắc dĩ lâm siêu hướng cái này người ma trọng tài nói ta không ký chính thức không có khác chửa chỗ thương lượng à. người ma trọng tài sầm mặt lại nói ngươi suy nghĩ kỹ c ả g có thể gia nhập m ã a thần điện là trí cao vô thượng vinh quang đây là ngàn năm cơ hội khó được cũng là ngươi vừa rồi vất vả cố gắng có được ta chỉ muốn tham gia chủ thần tranh cử không muốn bị ước t ú c lâm siêu lạnh lùng nói người ma trọng tài biết lâm siêu loại người này cá tính Sau mày nói, tốt suy nói, ngươi nhất nghĩ tốt lâm ạ siêu trong lòng t h ở dài biết vừa rồi toi công bận rộn quay người đi xuống chiến đ à i cứ như vậy từ bỏ a a nubi có chút không cam tâm coi như muốn gia nhập cũng là gia nhập viêm hoàng thần quốc l â nơi đó khẳng định cũng có dạng này dân gian khiêu chiến thi đấu vị huynh đệ kia xin chờ một chút ngay tại lâm siêu trong lòng giao lưu lúc phía sau bỗng nhiên chuyển tới một thanh em ôn hòa lâm siêu kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ gặp nói chuyện chính là một cái vóc người cao hạt lạn thanh niên tiếu dung ôn hòa dung mạo như, như tinh linh tuấn mỹ hai dài nhọn mặc trên người lục sắt chiến giáp khắc lấy thực vật dây leo cùng mặt trời người là lâm siêu nhữ mày người tốt ta gọi ra có thể mượn một bước nói chuyện a hạt lạn thanh niên tiếu dung ấm áp nói q u y một chương bảy trăm hai mươi lăm phụ trợ ta chương bảy trăm hai mươi lăm phụ trợ ta lâm siêu bất động thanh s ắ c đánh giá hắn một chút da thịt trắng n õ n vải áo s a tanh là thú nhung chế hai tay đều có một viên chữ vật khí tóm lại thấy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 lâm siêu trong lòng run lên lặng lẽ nói biện pháp gì giáp mỉm cười nói chúng ta hợp tác hợp tác lâm siêu lần nữa đánh giá hắn một chút hơi h í p mắt lại không sai giáp nhìn chăm chú lâm siêu ánh mắt nói thứ không dám dầu dếm ta có tham gia chủ thần tranh cử danh l ạ c h ta có thể để cho ngươi tham gia nhưng là ngươi nhất định phải đem hết toàn lực giúp ta đoạt được chủ thần g h ế đến lúc đó lấy được kỳ tích chi huyết ta cũng sẽ phân ngươi một d ọ n giúp ngươi tấn thăng chủ thần lâm siêu liền giật mình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói ngươi là m ư ơ i hai cự thành người giáp gặp thân phận đã bị đón được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 bọn hắn đem phụ thân vung chồng thứ thần tâm phúc tất cả đều tranh đoạt xong ta tuy được đến danh l ạ c h nhưng chỉ có thể l ẻ loi một mình đến đây tham gia tranh cử lâm s i ê u trong lòng t ì n h lộ có thâm ý k h á c nhìn hắn một chút có thể từ nhiều hình đệ như vậy trong t ỉ m ộ i cướp được cái thứ ba danh l ạ c h xem gia vị này giặt cũng không phải biểu hiện như thế trung thực chất p h á t chật chật nói như vậy hát hoang thành liền điều động vị tiểu cô nương kia tới ngược lại là thua thật lớn a nụ bỉ trong lòng quái khiếu mà nói nhìn không gia vị kia vong ân phụ nghĩa d i ệ p thành chủ vẫn là cái si tình người liền sinh một đứa con gái cũng không có tái hôn ngươi nói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 ta không có ác ý tất cả mọi người là quan hệ hợp tác chờ chủ thần tranh cử kết thúc đường ai nấy đi cũng không có giao tế mà lại mỗi người đều có bí mật ta không phải h ưa thích xen vào việc của người khác người chỉ là muốn nói người mã a sẽ không dễ dàng cảm giác người bình thường trừ phi là có tội dân giác tình giả thôn thực giả các loại xuất hiện tại thần quốc cảnh nội mới có thể xếp vào biết trước phạm vi cũng không nhằm vào người bình thường hắn dừng một chút nói đương nhiên còn có một số tội ác n g ậ p trời xếp vào tất sắt danh sách hung đồ cũng sẽ bị biết trước đến hắn nhìn lâm siêu một chút bỗng nhiên có mấy phần tim đập nhanh hơn chê cười nói huynh đệ ngươi hẳn không phải là tội gì đại ác cực hùng đồ đi ta nhìn ngươi trên chiến đài còn lưu lại danh giới cuối cùng quần cộc đều không có lột nói rõ ngươi cũng không phải là lấy ác vì người thú vị Quy Siêu tuân nếu tuyệt, giấu mấy chương Bích Chương Bích cái, sắc tục cự của có cho cái có có được nhìn hắn phần như thân phận của mình có không thể hắn. nhiên nghĩ pháp, thể tương đương vương trong lòng ngồi ứng Nù nói, đến biện Giả. Giả. giếm Việt Việt với tiếp ai biết một mật. Đáp ứng hắn. A Nù đột nhiên nói, ta bí Bị Lâm lẽ m Đáp ra A ý,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 nghĩ tới đây lâm siêu cúi đầu nhìn t h á n quan nít cả thấy thế nào tiểu gia hỏa này đều giống như cố ý hỏi như thế tựa hồ là đang nói bóng nói gió nhắc nhở mình nàng không phải chủ thần tương vi quả thực hẳn là đối nàng hữu hiệu mới l à lâm siêu nghĩ đến trước đó khảo nghiệm đáy lòng hoài nghi lại triệt i ê u nói đến lần này tham gia chủ thần tranh cử chúng ta muốn đoạt được kỳ tích chi huyết vẫn là rất khó khăn chúng ta tốt nhất vẫn là không cần cánh h ắ c ban thú để tránh bị người mã cảm giác được từ đó suy đoán ra thân phận dù sao chúng ta không cách nào biết được vị này hát ban thú lúc trước bị bắt được bắc cực k h o n g lao bên trong người mã tổ tiên có biết không tỉnh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 khoảng cách bắt dai chỉ thiếu chút nữa xa ừ m bất quá ngươi đột phá đến bắt dai vẫn là rất khó phải biết cải tạo giả g e n gông cùng xiềng xích đã mở ra cao nhất có thể tiến hóa đến thập nhất dai cũng chính là khôi phục sơ đại nhân loại g e n trạng thái lấy cái này thần quốc hoàng tử giàu có trình độ muốn g e n nguồn năng lượng chỉ là đăng cao nhất hô sự tình thủ hạ có nhiều vô số kể cấp dưới quan viên chấp chính giả tiến dâng lên đi chúng ta cần đem địch nhân giả t ư ở n g thành thập nhất dai thể chất thứ thần t ă n g phúc cùng người mang không biết bảo vật đáng sợ cường giả mới được a nu bị nói lâm siêu khẽ gật đầu nếu như nói vạn năm trước như vậy địa tâm thế giới đã t ạ i hai nạn hoàn cảnh hạ trải qua trên v ạ n năm mình thất giai cơ sở thể chất trên mặt đất thuộc về xa xa rất trước nhưng ở nơi này lại chỉ tương đương với trên hoang d ã cỡ nhỏ căn cứ chủ cột vững vàng thôi nếu có hát nguyện tại liền tốt lâm siêu trong lòng khẽ thở dài cũng không biết tỉ tỉ bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào may a thành trung ương tập quyền khu một tòa cao ngất đứng sừng xứng, xứng cự điện bên trong sáu viên đường kính ba mét b ạ c h sắc quan g cầu lơ lửng không trung hiện lên phương vị khác nhau lấy tuyến cổ bất biến tốc độ xoay tròn tại quan cầu phía dưới một đạo ám kim sắc vương tọa bên trên ngồi ngay thẳng một cái bắt tuần lao là tiêu chuẩn người mã màu da đ e n kịt mọc đầy sắc ban cùng nếp gấp trên thân treo đầy hoàng kim châu đ á o giống như trang sức hoặc là nói là từng kiện hiệu quả đặc thù bảo v ậ n tại trên cổ của nàng còn c u ố n một đầu hoàng kim mãng x à chậm rãi du động khi thì thổ lộ lưỡi rắn liếm liếm lấy phần cưới ấy của nàng cùng cái cảm la hầu trong tay xử lấy một cây hoàng kim quả trượng tại người mai a tín ngưỡng bên trong hoàng kim có thần t h á n h ý nghĩa biểu tượng vĩnh sinh cho nên cho dù là phổ thông bình dân người mai a cũng sẽ chân quý đào được hoàng kim chế tắc các loại trang sức treo ở trên thân dùng cái này đến mong đợi mình sống được càng lâu tốt đẹp hơn cũng là một loại vinh quang. Ông, sáu viên thiên thể xoay tròn quang cầu đột ngột dừng lại một chút tiên lặng lao hầu chậm rãi mở hai mắt ra ra mua ảm nhiên trong mắt lại lộ ra một vòng sáng như tuyết p h ả n phất trong khoảnh khắc trẻ mấy chục tuổi ngửa đầu nhìn qua sáu viên quang cầu chỉ thấy chúng nó đ ỗ n g nhiên xoay tròn cấp tốc tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng lại nhanh đến mức như một chuỗi vầng sáng màu trắng khó mà lại nhìn rõ quang cầu lao hầu trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc nói sao làm sao có thể mấy phút đồng hồ sau q u a n cầu dần dần vận chuyển chậm lại đến cuối cùng dừng lại tại sáu cái phương vị khác nhau q u a n cầu đồng thời tỏa sáng lẫn nhau bắn ra một đạo bạch、quang.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 Dần dần c theo nàng quắc khẽ hai đạo áo trắng nữ hầu bỗng nhiên thoáng hiện mà ra vì giảm xuống lao hầu trước mặt túi thai nghe mệnh thông chi bệ hạ khởi động thất tinh dự cảnh hệ thống lao hầu trầm giọng nói bảo hai ắ n i nữ lính mệnh lưu ra vượt tương kế hoạch dư nghiệt lao h ầ ngầm đầu nhìn sáu viên bạch sắc quang cầu trong mắt sát ý sâm nhiên ông lâm siêu chỉ cảm thấy đại nao có chút vụ vụ bắc thị toàn thân rút lưng dậy phản phất thể nội có vô số tiểu côn trùng đang bạo động tại trong đầu của hắn tia sáng bất tử biến hình tốc độ bốn hạng năng lực như từng khỏa thiên thạch xáo trổi giao thế diên hóa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 là khắp nơi trưng bày quái vật hóa thạch hoặc là cả phòng khoe của hoàng kim sắp điệu đều để hắn cực kỳ khó chịu 1.802 n g ô i thang máy lâm siêu đi vào tầng 18, hành lang gấp khúc cực kỳ rộng rãi lối vào căn thứ hai liền là giặt gian phòng thùng thùng lâm siêu gõ cửa cái... cửa phòng bị kéo ra một nửa lộ ra một cái vóc người khôi nô màu da đen kịt cự hán nhìn xuống lâm siêu sắc mặt bất thiện nói tìm a y lâm siêu sắc mặt bất t h i n nói sắc mặt bất thiện nói tìm hay lâm siêu suy đoán hắn hơn phân nửa là giặt tìm về cái khác phụ tá nhân viên bởi vì trên thân thần tính khí tức nồng h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 lâm siêu bất động thanh sắc nhìn thoáng qua gian phòng bên trong mấy người tính cả khôi ngô cự hán hết thẻ sáu người trên ghế s a lon ngồi hai nữ hai nam còn có một người ngồi ở phía xa bên cửa sổ phối hợp dùng trùy thủ gặp gỗ xem xét liền là tính cách q u á i gỡ c h ầ mặc m ít nói người mấy người nghe được g i á t lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng lâm siêu bên trong một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tóc màu xanh sẫm nữ tử c h e miệng khẽ cười nói điện hạ người nói vị kia cao thủ quả nhiên có tính cách đi ra ngoài còn mang theo h ả i tử chúng ta cũng không phải đi du ngoạn đây này rát liên nói ma xì đừng nói đùa tóc lục nữ tử hì hì cười một tiếng không nói thêm lời Giặt không c q một chương bảy trăm hai mươi tám không giống gì vãng tranh cử chương hai trăm hai mươi tám không giống gì vãng tranh cử ừ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 ra tôi trước tôi Trên cười cười, ta ta, đi. Giá g dù sao l tất cả mọi người là dùng dùng tên giả danh tự này ngụ ý không tệ năng lực nhà thần bí vực thực vật lúc trước mãi a thanh niên hừ lạnh một tiếng nói ta gọi edgy n n ă giác cưới nói mật độ năng lực này dùng tốt không kém cõi chút nào thời gian dù sao cũng là từng cái thần quốc thông g â ra rất nhiều năng lực bên trong có thể xếp vào ép cấp đỉnh tiêm năng lực thời gian mặc dù là thế giới cấp phạm trù năng lực nhưng là sơ kỳ vận dụng quá khó khăn mà lại hiệu quả yếu ớt edgy hư lạnh một tiếng cũng không cảm kích những người khác cũng thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm sẽ t r e o chọc không cần thiết kiểu hận tại hạ lâm siêu lâm siêu bình tĩnh nói năng lực là tia sáng những người khác k h ẽ n h ư mày tia sáng cùng mật độ cũng là S cấp năng lực đối với người bình thường tới nói đây tuyệt đối là chân quý năng lực nhưng đối bọn hắn cái vòng này người mà nói cũng rất thường gặp ngược lại là một chút thế giới cấp năng lực tương đối hiếm thấy mà thế giới cấp năng lực bên trong lấy thời gian năng lực thường thấy nhất nhất là tại máy a thần quốc bên trong chỉ cần là thuần huyết thống người máy a cơ bản đều là thời gian năng lực làm sao không thay cái danh tự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 cũng coi như có chút bản sự cũng không tệ lắm đại nhân quá khen ẹ、e、gì ngay cả khiêm tốn nói lúc trước t i ê u ngạo lạnh lùng bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa trên bàn ăn đám người lết i nhau trong đó tóc lục nữ t ử a l i n x cùng người mụ gì ạ tà t á n h mắt lộ ra mấy phần rung động lâm siêu không khỏi đánh giá đến vị này mất thần tính khí tức thật mạnh tiếp cận thứ thần viên mãn a nu bi trong lòng nói chỉ so với người hơi kém một kia lâm siêu trong lòng thầm r u n mình cũng là ý lại tại gặp may mắn ngoài ý muốn đạt được số lớn ác thú tự tin nếu không tuyệt khó đạt tới thứ thần cực hạn giống cẩm nguyện công chúa dạng này con gái một cũng mới chỉ là chín mươi thần hóa s u ấ t theo ta được đến tin tức hôm nay tế đàn thần điện cảm ứ n g được có đồ vật gì đang đến gần mã thần quốc cho nên phái không ít thần thị ra ngoài tiêu diệt toàn bộ mẹ thấp giọng nói cho nên muốn mở ra thường ngày chủ thần tranh cử toàn bộ thí l u y ệ n trận cũng không khả năng mà lại ta được đến bí mật tin tức lần này rất có thể để cho chúng ta trực tiếp đi kỳ tích h a n g động kỳ tích h a n g động giặt chân kinh E gì cũng là mặt mũi tràn đầy rung động khó có thể tin trên bản ăn alin skung tass cũng không nhịn được xích lại gần tới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 A l i n h cùng tạt cười khổ một tiếng mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng không dám nói gì q u y một chương bảy trăm hai mươi chín bắt quái chương bảy trăm hai mươi chín bắt quái chờ giặt cùng mẹ rời phòng mật đảm sau khi thương nghị tạt cùng A l i n h cùng e g ì n h a u n h a u về tới bữa tối trên b à n vị k i a khôi nô cự hắn lôi hiếu kỳ nói các ngươi nhận biết người này A l i n h cùng tạt giết nhau giữ im lặng e g ì h ừ lạnh một tiếng nói khuyên ngươi đừng đánh nghe những này biết đối với ngươi không có chỗ tốt A l i n h nghiêng liệt hắn một chút hướng khôi nô cự hắn nói nếu như ta nghe không sai người này có thể tham gia thần điện nghị hội tại mã thần điện bên trong chức vị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 l i n h ngồi ngay ngắn bất động cười lạnh nói sợ ngươi à. cái chán hiện ra màu xanh biếc cần ký con ngươi hóa thành ám kim sắc nghiễm nhiên trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu e g i nhìn thấy nàng trên chán phức tạp lục ấn biến sắc hậm vực ngồi xuống lặng lẽ ngang lâm siêu một chút h i ệ n nhiên là tức giận hắn vừa rồi lộ ra tiếu dung lâm siêu cũng không thèm để ý đang chuẩn bị hỏi thăm bên cạnh khôi ngô cự hắn lôi giành nói đã kỳ tích hang động là kỳ tích chi huyết bản nguyên niệm a y a thần quốc làm sao lại đối với chúng ta mở ra mà lại coi như mở ra cũng là chuyện tốt t đến lúc đó vận khí tốt cố gắng mỗi người đ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 chủ thần tranh cử thị vệ là nhận m á a pháp luật bảo vệ bất kỳ người nào làm bị thương đều sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm cùng đi mướn khách sạn sau đám người giải thể riêng phần mình đi dung o ạ n lâm siêu lôi kéo nitka tại m á a thành khắp nơi đi dạo quen thuộc hoàn cảnh thuận tiện cho nitka mua chút tiểu lễ vật bản điểm từ hôm nay số 23 đến số 27. 90% giảm giá đẩy đưa thập giai dâu d ò n g thịt hạn lúc yêu đ ễ chín giảm giá yêu lễ không c h ọ n vẹn linh năng bình khí chữa trị thập nhất giai viêm hoàng hoạt thi khôi lỗi một vạn m a kim tệ một con tới trước đ ư ợ trước cùng nhau đi tới ven đường từng cái cửa hàng r á n tại phía ngoài quảng cáo đầu để lâm siêu nhìn hoa cả mắt rung động trong lòng nhất là trông thấy nơi này vậy mà có thể chữa trị không trọn vẹn linh năng binh khí lúc chấn động trong lòng nghĩ đến mình cổ t h ư ơ n g chỉ tiếc đã b ẻ gãy trừ phi đoạn thương đúc lại nếu không không cách nào chữa trị ra linh năng vậy mà có thể đem cái này siêu cấp vi rút cảm nhiễm h o ặ c thi chế tạo thành khối l ỗ i nếu như nắm giữ dạng này khoa học kỹ thuật đoán chừng cũng có thể đem trên mặt đất s á t thối không chế thành khối l ỗ i lâm siêu trong lòng âm thầm trông mạt h è m bất quá nghị cũng biết đây là người ta để chứng kim kê trừ phi xuất ra giá trên trời nếu không tuyệt sẽ không bán ra phương pháp luật、chế.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 đây là cấp S p h ụ trợ binh khí bình thường có thể sung làm trang sức đeo phần đôi u có bên trong túi có thể chứa đựng gây h à o ảnh cùng đâm m ù hai loại bột phấn mà lại tự mang quang bạo năng lực nếu như mua tính ngươi tiện nghi lời nói năm mươi cái kim tệ là được thuận tiện đưa ngươi hai ống gây h à o ảnh d ự c tệ đang lúc đ ố i địch có hiệu quả nha lâm siêu không nghĩ tới trên mặt đất hiếm thấy cấp S vật phẩm ở chỗ này năm mươi cái mà a kim tệ liền có thể mua được một cái vừa muốn hơi còn trả giá chậm nghĩ đến lúc trước viêm hoàng hoạt thi giá cả trong lòng tính ra một phen lập tức biết lão bản này kêu giá quá cao cấp é binh khí chỉ có thể làm bị thương thất giai ho húng chi là phụ trợ binh khí kém x a một con thất giai hoạt thi một phần năm giá trị ngay cả thập nhất giai hoạt thi đều chỉ cần một vạn mãi á k i ế m tệ có thể thấy được l ã o bản này kêu giá nhiều h ắ c quá đắt nhiều nhất năm cái kinh tệ lâm siêu hử lạnh nói l ã o bản bị sợ nhảy lên trận mắt nói ngươi nói đùa đâu lập tức trả giá gấp mười lần thu nhỏ không b á n dẹp đi nhiều nhất bảy cái lâm siêu làm bộ muốn đi gấp l ã o bản cắn răng nói không được thấp nhất mười cái lâm siêu vừa định nắm nitka rời đi dọa một chút lao bản này nitka lại ngửa đầu nói đại ca ca liền mua đi ta thật rất ưa thích lâm siêu có chút im lặng đã nàng đều nói như vậy mình trả lại giá lao bản này cũng không chịu giảm xuống trong lòng thở dài nói vậy liền mười cái đi trả tiền cầm hàng lao bản cười hát hát nói tiểu huynh đệ thật đáng yêu tâm lâm siêu liếc mắt lôi kéo nitska rời đi cái này quay hàng túi đầu lường nàng một chút nói chẳng lẽ thứ này có cái gì đặc thù nitska n g n g đầu một mặt tuần chân nói không có à ta chỉ là rất ư a thích phía trên này hoa văn lâm siêu nhữ mày luôn cảm thấy không đúng chỗ nào lấy tiểu ra hỏa này k h ô n khéo tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi mắc lửa chẳng lẽ là bởi vì xài tiền của người khác cho nên không đau lòng càng nghĩ càng có khả năng này lâm siêu khỏe miệng có chút c o rú một cái không nói một lời lôi kéo nàng rời đi nơi này trên đường đi lâm siêu trông thấy bán ra cao dài ghen nguồn năng lượng cũng bỏ vốn mua một chút trên t r ă m mã kim tệ lập tức tiêu xài t r ố n g không bất quá hắn phát hiện nơi này có hát hoang tệ hợp thành mã tệ cơ cấu thế là đem trên người hát hoang tệ đều hối đoái nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là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 q một chương bảy trăm ba mươi một ngàn năm một lần thịnh sự, chương 731, ngàn năm một lần thịnh sự.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 Vậy cũng chỉ có thể kinh ngạc. kinh thể Lâm sau i nói. Nói ngươi biện pháp giấu giếm đi ê u u như có pháp vậy, q Nít h ầ nghi nói. Lâm siêu tiện tay mở ra chữ vật khí, nhắc lên bờ vai của nàng ném chữ khí, siêu vai Lâm mở tay vật ra của vào bờ đó ế n bên trong. n i hai cái bên trong lâm à bằng hữu của ta, theo h của c ta, n chúng nó hào hào Không Nít Đóng chơi. cả hảo hảo chữ vật khí.、Sau、đó, đợi lời. lại trả vật l Sau â siêu đem còn lại chữ vật khí bên trong đồ vật chỉnh lý một phen chủ yếu tập trung đến hai cái chữ vật khí bên trong mà còn lại chữ vật khí thì thả lại trong ngực hướng anu bị nói bắt đầu đi chút lòng thành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 khôi ngô cự hán lôi ôm một cái bộ dáng thanh thuần tuyệt mỹ ạt lạn nữ nhân trở về trở lại trong phòng của mình rất nhanh bên trong liền chuyển đến nữ nhân tiếng tê ơ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày kế tiếp sáng sớm trời m ở sáng ầm ầm người mã a kết hợp hạt lạn khoa học kỹ thuật chế tạo ra mã a thái dương hào chiến cơ từ nội thành gào thét mà qua từng nhà tất cả đều bị đánh thức lâm siêu tia sáng thị giác thuận cửa sổ dọc theo đi lập tức trông thấy có tính chấn động một màn giống như châu chấu lít nha lít nhít lộng lẫy kim sắp đường vân chứ cơ che đậy toàn bộ m a tím ích ở tại m a thành người hiển nhiên đối một ngày này chờ mong đã l rất sớm đã quan sát vừa mới sáng sớm trên đường phố liền đứng đầy người không hổ là ngàn năm một lần t ị n h sự lâm siêu rời giường rửa mặt còn lại gian phòng người cũng đều riêng phần mình tỉnh lại rất nhanh tập hợp hoàn tất riêng phần mình ngăn sang xong lúc này khách sạn bên ngoài trên đường phố rong rổi đến một cỗ đỏ kim cấu tạo c h i ế n xa mẹ đứng lên nói xe tới đi xuống đi đám người theo hắn cùng giặt đ ố i đuôi nhau mà ra khách sạn người bên ngoài không nghĩ tới nơi này sẽ dừng lại một cỗ mã chứ danh thái dương thần trên xa tất cả đều tụ tập tại chiến xa bên cạnh vây xem tại mọi người từ trên thang máy sau khi xuống tới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 cơ hồ một đầu dài ngàn mét dưới đường phố đến c h ỉ ít có mấy trăm cái sơ thần khí tức cứ việc trong đó có không ít khí tức yếu đớt chỉ có vài dọn hoàng kim máu nhưng cũng coi là một tên thực tập sơ thần giờ phút này đường này cái khác biệt người trông thấy chiếc này mang tính tiêu chí chiến xa lúc tất cả mọi người đều là gieo họ lơ tiếng khen hay phảng phất làng n ê n đón khải hoàn trở về tướng quân thật sự là vạn chúng chú một ca alin h h ì hì cười nói hẹ gì lãnh n ạ o nói đương nhiên alin s liếc mắt nhìn hắn không để ý tới ra gặp đây trầm giọng nói mặc kệ các ngươi tự mình quan hệ thế nào chờ đến tranh cử bắt đầu về sau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 lâm siêu nhìn lướt qua chung quanh chỉ gặp cái này bao la trên quảng trường cái khác cửa thông đạo đã có bảy chiếc chiến xa cửa bến ước chừng hơn trăm người đứng tại trước thần điện trên bình đài cái này bình đài có cỡ lớn sân vận động diện tích hơn trăm người đứng ở nơi đó mặc dù t r ậ t nhìn cũng không thu hút nhưng cẩn thận nhìn lại mỗi người trên thân đều phản g phất t i ê u đốt lên hòa diễm tản ra lăng lệ sát phạt khí tức trong đó đại đa số người cánh tay cùng trên mặt đều có tổn thương vết xẻo dấu vết dữ tợn khó coi nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà phát k i ế p chúng ta cũng đi qua đi mẹ hướng g i ậ nói g i khẽ gật đầu đi ở trước nhất xuất lĩnh lâm siêu bọn người ra trận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 bên cạnh nàng vị kia xỉ cũng sẽ không đồng ý lâm siêu lông mày t r a o lên nói ngươi biết người kia cũng là hồng kỳ c h ấ p sự cùng một chỗ làm việc người đương nhiên nhận biết mẹ tâm thanh lạnh lùng nói b ấ t quá người này tâm nhắn nhỏ mặt ngoài h ò a khí nội tâm âm hiểm về sau các ngươi gặp gỡ vẫn là cẩn thận là hơn alin hé h miệng cười nói không nghĩ tới ngươi vẫn là cái mặt lạnh tim nóng người mẹ sát mặt lạnh lẽo nói ít l ạ i nhải alin hì h hì cười một tiếng không nói lời gì nữa vị kia là chủ thần a bên cạnh lôi nhỏ g ọ n nói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 cho dù có m ớ i chủ thần người kết xuất cũng nhất định phải đạt được bên trên một vị trụ thần chết đi hoặc là tự động nhượng bộ ra vị trí mới có thể kế thừa trụ thần thân phận lâm siêu trong lòng thất kinh cái này mã a thần quốc riêng là chủ thần bên trong tường giả liền có chín vị nhiều nghe nói lần trước có tội dân xâm lấn tựa hồ là cái cổ lao viêm hoàng tội dân lực lượng phi phạm chẳng những từ ngoại vực một đường huyết sắt đến m a i a thành còn tại sáu vị mã a trụ thần vây công dưới liều chết ba vị trụ thần mà lại nghe nói nếu như không phải thần vương b ậ hạ tự mình xuất thủ mặt khác ba vị trụ thần cũng sẽ bị hắn dần dần đánh giết tắt thấp giọng nói lâm siêu lần trước cũng nghe người nói qua chuyện này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 g i ặ t kia sáng lĩnh vực nhìn thấy những người kia sắp mặt phút c h ố c biến đổi q u y một chương bảy trăm ba mươi ba cường giả như mây chương bảy trăm ba mươi ba cường giả như mây ơ cầm đầu tới chiến đội thủ lĩnh là người atlantis tướng mạo cùng giặt giống nhau đến mấy phần hắn vừa lên đài đã nhìn thấy giặt b ọ n người trên mặt lộ ra nồng đậm mà nụ cười t ạ khí nói nhìn xem đây là ai đây không phải ta vị kia thân yêu đệ đệ à làm sao không h ả o h ả o trong nhà đợi tiếp tục ngươi hoàn khố sinh hoạt còn chạy đến cái này rồng rắn lẫn lộn địa phương tới rắt nắm chặt nằm đấm trầm giọng nói vui ngươi đừng quá mức nơi này còn có khác cự thành người thừa kế、tại. đ ừ n gọi cho phụ thân mất mặt. g gùi ạt lạn thanh niên hít mắt nói vừa mới rời nhà cánh liền cứng lên vậy mà giáo hân đến trên đầu của ta muốn để cho ta trước mặt mọi người cho ngươi ôn tập hạ gia quý à. g i ặ t biến sắc gùi một đạo thanh nhà êm thai thanh âm bỗng nhiên văng lên nói ở bên ngoài muốn c ó chừng có mực đừng làm rộn quá phận gùi quay đầu nhìn lại chỉ gặp theo sát bọn hắn chiến đội mà đến một cái khác chiến đội quy mô cũng đạt tới đủ số tổng cộng m ộ ư ơ i năm người từng cái khí chất bất phẩm cầm đầu lại là một cái tuổi trẻ thiếu nữ một thân màu trắng bạc thủy tinh g i á lưới đường con lộ g a nàng phát d ụ n thành t h ụ thân thể mềm、mại. có lồi có lõm mười phần động lòng người nha đây không phải thất m ộ i nha gùi khoe miệng lộ ra mấy phần tả ý t h i ế u dung ánh mắt tại ngực nàng dừng lại một cái k h í p mắt nói cả đám đều rất không hiểu tôn sư trọng đạo à nhìn thấy đại ca chính là như vậy ân cần thăm hỏi sao cũng không biết hành lễ thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn đi vào giặt bên cạnh trên b à n tiệc đứng vững đ ạ m mặt nói ở bên ngoài ta không muốn cùng ngươi r u n g dài đừng ném người mất mặt gùi s á c mặt tâm trầm kim cương đôi mắt nhìn chằm chằm nàng cuối cùng hư lạnh một tiếng đi vào bên cạnh nàng đứng vững, không lên tiếng nữa giả thấp giọng nói tạ ơn thất tỉ thiếu nữ lạnh nhạt nói,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 vỏ vai đấm chân nghiễm nhiên đem nơi này xem như h i u nhạc khu đám người nhìn đến khẽ n h ư mày lúc này m a i a thần điện bên trong lại đi ra một chi chiến đội cùng tiểu mập mạc ám kim sắc chiến bào đồng phục thân hình c a o lớn khuôn mặt t u ấ n lãng quét đám người một chút về sau liền tới đến tiểu mập mạc bên cạnh đồng dạng móc ra một cái ghế nghiêng chân khoan thai tựa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần ở tại hậu phương lần lượt lại đi ra ba chi m a i A hoàng tộc chiến đội hai vị là hoàng tử một vị là công chúa sau khi ra ngoài đều là không nói gì đi vào riêng phần mình vị trí bên trên chờ đợi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 riêng là trước mắt chưa hoàn toàn phù hợp liền để lâm siêu tốc độ tăng lên tới một cái cực khoa t r ư ớ n g cấp bậc tốc độ tạo thành lực lượng có thể đem trong nháy mắt lực buộc phát tăng cường mở dài thậm chí hai d a i nếu như trăm phần trăm phù hợp liền có thể kích phát ra cải tạo giả lực lượng tựa như ám hoạch cải tạo đến thể nội bị kích phát ra h cám thể chất theo đám người đến đông đủ bên ngoài thần điện vị kia trụ thần chấp sự chậm rãi n g n g đầu trong mắt tử quang loại lên ít khi về sau thần điện hậu phương gào thét mà đến một bóng người một thân huyết hồng trường bảo có tơ vàng điêu văn thể trạng khôi ngô ánh mắt lạnh lẽo toàn thân tản ra huyết hải nồng đậm sắc khí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 mũi chân điểm một cái phiêu nhiên bay lượn đến h tháp t trước cửa tháp cảm ứng trang bị bị phát động â m ầm mở ra nặng nề cửa tháp lộ ra một mảnh đèn kịt không gian phảng phất răng n a n h m i ệ n g thú may a thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào đi vào theo cửa tháp â n bế mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi lâm siêu biết cái này thí luyện tháp là người m a y a từ quang tri thần quốc mua được rèn luyện khí giới nội thiết có trùng đ i ệ p cửa ải dựa theo giật nói tổng cộng có tám mươi mốt đạo cửa ải mỗi mười đạo cửa ải làm thành một cái cho điểm đẳng cấp lúc đạt tới tám mươi cửa ải lúc liền la cấp ss đánh giá Chưa có nếu g dạng này điểm cao đánh giá. thống ư được, được ờ i điểm tại cái điều cái tiêu i thu thần, đạt Bất thần tranh thì tháp tính một thức, hoạch cho chủ khó đánh chủ hệ chỉnh khác hình hao đều quá, luyện cao cử lúc, dù là là mà này này sẽ n hình n thức. ế như nói cái thứ nhất hình thức là người vượt q u a n rèn luyện sử dụng cái thứ hai hình thức liền là chuyên môn nghiên cứu ra đến dùng cho chủ thần tranh cử khảo hạch cửa hải số lượng không thay đổi vẫn là tám mươi mức quan nhưng mỗi cái cửa hải địch nhân không phải từ yếu đến mạnh mà là mạnh như nhau liều chính là sức chịu đựng lực bền bỉ mà lại bởi vì là tại giả lập hoàn cảnh bên trong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 l ú cái này, m số, số này đại biểu nàng xông qua bốn cái cửa hải phải biết cái này cửa hải địch nhân đều là thể chất năng lực cùng cách đấu khác nhau lấy vị này thiếu nữ thư thần tam phúc cũng có chút không tầm thường thể chất vậy mà chỉ xông qua bốn quan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 mà hắn thành tích tổng hợp cũng là mấy vị bên trong kém nhất một cái vừa mới đạt tới năm mươi cửa ải cùng vị kia mềm mại công chúa t r ê n l ệ n h dòng g ã mười một quan khi mai a hoàng tộc khảo hạch xong rốt cục đến phiên m ộ ư ơ i hai cự thành người dự thi nơi này từ phải phía bên trái cái thứ nhất khảo nghiệm liền là sắp xếp m ộ ư ơ i hai cự thành đệ nhất mai a cự thành tại cái kia ba vị cự thành người dự thi bên trong tùy tùng bên trong có một vị chủ thần cấp trẻ tuổi người mai a dẫn đầu đứng ra chỉ huy tùy tùng tiến đến khảo hạch còn lại hai vị cùng thành người dự thi cũng không dị nghị tại dạng này việc nhỏ bên trên hiển nhiên l ờ i nhác tranh đoạt ném mình mặt mũi rất nhanh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 g ô i liếc mắt liếc qua dáng người thấp hơn với hắn giặt khoe môi niết lên một tia cười lạnh nói đã s ớ m nói nơi này không phải nguyên lên tới địa phương đợi lát nữa đừng ngay cả cửa thứ mười đều không có đ ặ t tới làm mất mặt chúng ta người thật rất ồn ả o g dạ ánh mắt tâm hẳn nói g ô i trong mắt s á t ý loay lên đúng lúc này bên cạnh vị k i a giặt thất tỷ phân phò nói đi thôi h ả o h ả o phát huy vâng đông đảo tùy tùng cung tình nói sau đó lần lượt ra khỏi hàng tiến đến khảo hạch gối hư lạnh một tiếng ngầm đầu nhìn về phía thí luyền tháp rất nhanh vị thứ nhất tùy tùng đi ra khảo hạch cửa hải tổng cộng đến ba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 mới có thể lộ ra răng nanh miệng máu át chủ bài là dùng tới giết người không phải dùng để đe dọa Quy qua quan, siêu xuất chiến. Chương 737, lâm siêu xuất tuyết yêu đầu, tiểu ngây này một lâm lâm một mình xông qua mười mắt mặt mẹt Mẹt mặt mặc thì thể ta đi, ta thân yêu cà cà. Giả ánh mắt ngây nói, sát tới thôi, hết sức nỗ khẽ gật đầu, sát trước thủ chương chiến. Chương chiến. Chờ chừng có cà cà. Giác Giác sức còn cao lúc được có khác ánh hóa. không hắn, hướng khẽ không hắn hạ ngươi nào xông đến nói, biến nói, nỗ ngạo, đoán điện giáo gùi lại lử. đi, đi bê đo để ý dù vị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 nói, đúng lúc à phải cẩn thận h cẩn c một t miễn h h o k ô này g người, ngươi không xong. Gội tiếng, trong thấy thất thủ chết mắt đánh như lạnh hai h rõ coi cười đem n như ngưng sương, không cần phải nhiều lời nữa. n ý phải Lúc lời Ấm ẩm. à thí luyện tháp môn c h ậ m d ã i đong kín đem lâm siêu bóng lưng từ đông đảo trong tầm mắt chặt đứt đây chính là thí luyện tháp lâm siêu nhìn qua đen kỷ hoàn cảnh có thể rõ ràng trông thấy trong này bài trí không có vật gì là một cái phong bế tính mật thất đường tính chừng mười khoảng bốn năm mét mặc dù chất liệu là atlantis chế tạo nhưng lối kiến trúc lại hàm ẩn bắt quái sơn thủy phương vị、Vụ. trung ương chỗ trong bóng tối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 đâm thật sâu vào chân kiện cơ bên trong kim sắc máu tươi thuận vết thương phân l u n ra lâm siêu gào thét một tiếng nhấc chân trùng điệp giống một cái mặt đất phương viên trăm mét bình nguyên đột nhiên sụp đổ xuống chấn động ba động đem trên mặt đất bụi có quét đến giống như sóng biển lướt qua siêu lâm siêu gầm thét dậm chân mà ra đem đâm xuyên trên chân địa thứ ngạnh xinh xinh bẹ gãy thả người nhảy đến cái này đèn k ỵ cự mãng trước mặt q u ạ hương b ù lớn n ắ m đấm hướng phía đầu lâu hướng phía dưới ra sức vỗ tới đèn kị cự mãng tựa hồ biết không thể địch lại tại lâm siêu bàn tay vỗ xuống trong nháy mắt đầu lâu lâu l tầng tầng ngăn cản.、Vâng、anh. Voi mặt đất bỗng nhiên toé lên một cái cự đại hố cát phản phất một viên cao bạo tạc đạn vứt trên mặt đất dẫn bạo cắt đùi toé lên cao mấy chục mét cắt đùi không có chút nào trở ngại lâm siêu ánh mắt chỉ gặp hố cắt bên trong đen kị t cự mãng nửa bên đầu rắn sụp đổ xuống dưới trên dưới hàm bờ môi sai chỗ xương đầu đã vỡ vụn khó có thể sống sót lâm siêu nhẹ thở ra khởi khí nhấc chân tiếp tục dâm đi rất mau đem đầu của nó triệt để dâm đến máu thịt bé bét Trung quanh đều là thưa thất không có triệt tan thạch, nhiệt mặt rơi quanh đều siêu nếu xuống không nóng biến đến cái này trong nham tương, không hề nghi ngờ, ngay hòa hóa, hổi. hề để độ là Lâm là l có cự sắc cái ậ phía tức sẽ quả điệu. Bịt!、Phía、trước trong nham tương lại bông vang lên một tiếng bắn tung toi âm thanh chỉ gặp quần c u ộ n chạy xuôi trong nham tương quần c u ộ n ra một vòng tròn hoa lập tức chậm chạp lưu động nham tương mặt ngoài dần dần xuất hiện một cái gợn sóng phân nhánh cảm giác này tựa như bên trong có một con cá lớn tại hối hả du động lâm siêu trong lòng thâm d u n cái này thí luyện tháp khảo nghiệm quả nhiên không phải tầm thưởng không có một lát nghỉ ngơi vốn cho rằng giết chết cái tia đen kịt cự mãng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 Đột nhiên lâm ò n bàn g c h n n khối h a thạch đống n siêu ề n gầm t nhẹ g một tiếng tinh thần lực toàn lực phát động đem thân thể ngạnh sinh sinh xê dịch ra nửa cái thân vị quay người một quyển bão ném ra đi mặc dù trên không t r ú n g không chỗ mượn lực nhưng một quyền này đập ra trong nháy mắt b ả vai tới tay khuỷu tay cổ tay mấy người khớp nối tất cả đều vang lên kẹt kẹt dùng ra một cái vung tự quyết bay một tiếng nắm đấm nện ở cự tích trạng quái vật hàm dưới chỗ nặng nghề lực đạo xuyên qua mà ra tự thân cũng bị phản chấn lực lượng đẩy đến bay rớt ra ngoài vị trí lại không l ệ n h không cách mặt đất rơi vào một cái k h á c khối tiểu hào khối nam h thạch bên trên theo hắn rơi xuống cái này khối nam h thạch lập tức chìm vào đến trong nham tương may mắn rất nhanh lại nâng lên nhưng nham tương đã chạy tới hòn đá mặt ngoài đem lâm siêu bản chân làn ra thiêu cũng tại s u ấ t kích đồng thời bị cái này cự tích trạng quái vật đeo trên người hòa diễm t h i ê u đốt đắc thủ cóng cháy đen không ngừng chảy máu lâm siêu k h ẽ hít một cái khí lạnh vội vàng thôi động bất tử ghen tăng tốc chữa trị vết thương lượng lớn đau đớn dễ dàng ảnh hưởng p h á n đoán của hắn Bịch! Cái cự tích quái vật rơi vào đến trong nhâm tương, nhanh chóng chìm lúc trước mặc đích, còn có chết, nham nhanh ánh nhưng không đánh quái kia rơi dưới. siêu kia trạng vật trong tương, mắt tâm trầm, lúc trước một trung một đến xuống quyền quyền vào Lâm dù d xôn xao nhàm tương nơi xa có gợn sóng lưu động vết tích hiện nhiên con quái vật kia thụ thương nghiêm trọng muốn giấu đi siêu lâm siêu nhưng không có nửa phần trần t r ở tại nhìn thấy gợn sóng vết tích lúc trong tay kích quan g cự kiếm đã bay vụt ra ngoài thổi phu một tiếng đâm vào đến trong nham tương một lát sau chỉ nghe chỗ kia nham tương bên trong bành một tiếng chầm đ ụ ngay sau đó toát ra lẩm bẩm bậc khí xoắt cùng lúc đó trước mắt nóng bức hoàn cảnh bỗng chuyển động xuất hiện tại một mảnh đỉnh núi tuyết bưng cuối cùng chết rồi lâm siêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra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 Thí thắp tắt, nhìn thấy luyện Alins, lôi bên ngoài, người đám ừ tính trên màn ảnh biến n hóa số l ư ợ gối nhẹ nhàng quan, thành người tranh cử người, cũng không trọng nhất chính là, bọn hắn chỉ tham gia 9 người,、so、với những chiến thở thể chỉ tham khác là, gia đạt tới trí ra, có cự cử được đầu đi đâu, đội đủ với với yếu so so s vị kém ư ờ nhìn qua toàn đội mặt sắt thái vui mừng giặt bọn người h ừ lạnh một tiếng đúng lúc này từ tính trên màn ảnh số lượng lần nữa biến hóa nhảy vọt đến ba mươi mốt phía trên nói rõ lâm siêu đã thông qua cửa thứ ba á lính bọn người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cửa đối tổng số không có gì quá lớn ảnh hưởng bọn hắn nhất định lạc hậu không ít người tiến vào kỳ tích động h u y ệ t nhưng có thể một mình xông qua ba cửa ả i lại mang ý nghĩa lâm siêu thực lực so với mẹt cũng chỉ hơi kém mấy phần ở phía sau tiến vào kỳ tích động h u y ệ t tìm kỳ tích chi hết u y lúc cũng sẽ phát huy càng mãnh liệt hơn dùng một bên khác cẩm n g u y ệ t chiến đội đám người chỗ ân công thực lực quả nhiên lợi hại cẩm n g u y ệ t nhìn qua biến hóa số lượng từ đáy lòng cảm thắng nói bên cạnh thân xì thân sắc bình tĩnh gật đầu nói quả thật không tệ đáng tiếc không rõ lai lịch nếu không ngược lại là có thể đặt vào chiến đội đến phụ trợ tiện hạ ta cũng đã sớm nói ân công là sẽ không hại ta.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 trên mặt biển lâm siêu thân thể xoay tròn như một đạo kiểu l ư ớ i kiếm sắc bén rào vào trong nước đem dòng nước trong nháy mắt quay đến một mảnh bập biển xe rách ra lớn như vậy vòng xoáy thẳng tới hơn trăm mét nước sâu chỗ về sau thân thể bỗng dừng lại từ lấy nước đột nhiên phun ra cao mấy trượng m g u tươi chỉ gặp một đạo dẹp trạng xúc tu ngư quái thân thể xoay tròn hiện lên lâm siêu đưa tay hai đạo kích quan g bắn ra thuận miệng vết thương ra ngoài cái này dẹp trạng xúc tu ngư quái thân thể tính phản xạ bắn ngược hai lần triệt để đình chỉ động đậy siêu hoàn cảnh xuất hiện lần nữa cải biến đi vào một mảnh sa mạc bên trong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 sắc mặt hơi đổi một chút chỉ g ặ p trên mặt b à n chân có hai cái lớn chừng hạt đậu đ i ể m đen miệng vết thương đã bay ra hư thối hỏng m á u mùi mà lại chân phải ẩn ẩn hơi c h ó n g đồng thời hơi rút r ẩ y phảng phất là dùng sức quá độ cơ bắp rung động đáng chết có kịch độc lâm siêu sắc mặt lạnh lùng tại dạng này liều sức chịu đựng khảo hạch bên trong kiên vị nhất liền là trúng độc bởi vì chất độc này hiệu quả sẽ kéo dài đến cửa hải tiếp theo thẳng đến độc tố trải rộng toàn thân tại cấm chỉ chữ vật khí tình h u n dưới không cách nào dùng thuốc giải độc khu trừ độc tố mà lại không phải tất cả thuốc giải độc đều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 đã sớm nóng đến từ dưới đất n ả y lên đang kéo dài bảy tám phút về sau đ ỗ n g nhiên dòng dòng âm thanh vang lên lần nữa một đạo tông màu nâu chân đốt chạm bóng đen từ lâm siêu phía bên phải phía sau mặt đất bỗng nhiên dâng lên tốc độ cực nhanh mà đ ầ m về lâm siêu sau lưng lâm siêu khép hở lấy con mắt đột nhiên mở ra phản phất có hai đạo điện quàng tử trong mắt bắn ra mà ra trở tay một q u y ề n bỗng nhiên n ệ xuống đất cắt anh một tiếng lom đi vào lâm siêu cánh tay thu hồi trong lòng bàn tay kéo lại một cây tông màu nâu chân đốt tại hắn ra sức lôi kéo dưới rất nhanh liền đem thứ này từ đất cắt bên trong nhất lên r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 Từ lâm siêu đ ỉ nhìn qua vẫn như cũng là một mảnh đen kỵ thí luyện tháp tầng thứ hai quy cách so tầng thứ nhất nhỏ hơn một vòng mỗi tầng mười quân thông qua về sau có mười phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi mời cố mà c h ấ n quý máy móc cảm nhận thanh niên tại tầng thứ hai vách trong các nơi tiếng vọng nói lâm siêu có chút im lặng mười phút đồng hồ có thể nghỉ ngơi cái gì khôi phục tế b à o nguồn năng lượng đều không đủ chờ một chút chẳng lẽ mỗi thông qua m ư ờ i quan liền có thể lợi dụng chữ vật khí vật phẩm khôi phục tế b à o nguồn năng lượng lâm siêu lập tức mở ra chữ vật khí móc ra mấy khối vương thú thịt nướng bổ sung thể năng về phần tế b à o nguồn năng lượng trong cơ thể hắn còn rất sung túc mà lại chỉ cần đi vào hát cám trạng thái liền có thể nhanh chóng bổ sung tế b à o nguồn năng lượng mấy khối vương thú thịt nướng rất ngon ăn xong lâm siêu bỗng nhiên trong lòng hơi động đem cánh hắc ban thú từ phía sau l ư n g kích phát ra đến đen kịt cánh ch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 Quy một chương 741, vậy liền 70 con a. Chương 741, vậy một Thứ chương con Chương Người liền liền con là kia ai A. A. A? so á u chiêu cự thành vậy mà chiêu mộ đến nhân vật nhân như mà đến vậy vậy. mộ s với chúng ta ở đây tất cả tranh cử người đều mạnh hơn liền xem như chúng ta thần quốc thiếu quốc đế cũng chỉ là mười con a chẳng lẽ là nước khác thái tử không thể nào chẳng lẽ chúng ta m a i a thần quốc so khác thần quốc kém tất cả cự thành tranh cử người đều là khó có thể tin nhỏ giọng nghị luận phỏng đoán lâm siêu bối cảnh lai lịch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 Liên 70 quan đi, con dù sau o một mình sông con, hút sự chú sự của ý người khi á c n h ề u suy a tòa thành bên trong có biến số xuất hiện, cũng tốt Sau cự có cũng có cái hiện, khi bên biến ứng đối. số s u nghĩ cẩn thận lâm siêu đông nhiên buộc phát ra mãnh liệt lực lượng thẳng hướng không ngừng tấn công tới thanh vũ đ i ề u thú nằm đấm đột nhiên nện ở nó hạ nơi cổ mà móng của nó cũng sẽ tại lồng ngực của mình chỗ bén nhọn lợi trào trong nháy mắt xuyên thủng làn r a suýt nữa đem trái tim trực tiếp vạch phá bịch bịch hai trái tim tại lâm siêu trong lòng này lên lâm siêu ánh mắt phá lệ sắp bén cánh có chút cuốn một cái dán tại trên thân thể của nó cận thân công kích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 t q một chương bảy trăm bốn mươi ba sớm nhất đây chương bảy trăm bốn mươi ba sớm nhất đây ra xác mặt lạnh lẽo nói có bản lĩnh ngươi cũng sử dụng nhìn liền sợ ngươi không có gối lo ngon nhìn chừng hắn một cái ngược lại nhìn về phía lâm siêu nói vị tiên sinh này nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta ta vị này không ra gì đệ đệ cho ngươi chỗ tốt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 Tất cả đều an bài tại trú trong. cả chuyên cư Việc còn đều khu an môn nghỉ ngơi khu cư trú bên trong. Việc này, bài lâm ạ i cái cử thành người rời đi, từng thành kết lượt tốt tốt thấp thảo định, cũng lần dọng luận. gặp cự quả đã l siêu cảm nhận được một trận như có như không hàn ý từ phía bên phải chuyển đến ngẩng đầu nhìn lại lại là năm vị hoàng tộc tranh cử người thản nhiên mà hào phóng nhìn qua nơi này thần sắc bình tĩnh có trên mặt vẫn ngậm lấy cười n h ạ t ý nhưng lâm siêu trên trực giác lại cảm nhận được mấy đạo ẩn tàng cực sâu sát ý từ trong đó chuyển đến h i ệ n nhiên ngay trong bọn họ đã có người đối với hắn lên sát tâm chỉ là ẩn tàng vô cùng tốt giá thấp giọng nói chúng ta cũng đi thôi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 đồ dùng trong nhà đều áp dụng ạt lạn tiết chế tác siêu hiện đại đồ dùng trong nhà ghế s o f a cùng giường đều có thể mở ra thành một mảnh thảm thức giường lớn bao quát dưới bàn trà cũng có thể rút ra hai tấm than tiêm khinh bạc và hắn giường lâm siêu không có cự tuyệt những chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng không thèm để ý alin tắt bọn người đồng dạng không có dị nghị tại lâm siêu đối mặt gửi gấp năm lần dụ hoặc y nguyên có thể nhịn được tâm động lúc tất cả mọi người liền đối với hắn nổi lòng tôn k í n h hoàng hôn gần muộn sao lốn đốn đầy trời hôm nay mai thành đoán chừng muốn nổ bữa tối trên bàn đám người dùng cơm nói chuyện tiếm tắt cười nói một mình xông qua biểu hiện như vậy đoán chừng chưa từng người gặp qua đương nhiên không có đây chính là quy tắc mới bất quá những người địa phương này từ trước đến nay kiêu ngạo xem thường chúng ta cự thành người cho dù là thành chủ đến thần quốc những n à y quốc dân cũng ngạo mạn cực kỳ căn bản không coi là chuyện to tát gì hôm nay lâm đại ca có thể đem mấy vị kêu hoàng tộc uy phong diệt tận đoán chừng không ít người sẽ không tiếp thụ được sự đ ả kích này á c ý thống m ạ lâm đại ca đâu a l i n h liếc mắt lâm siêu một chút nói ra ẹ、e、gì phụ hòa nói những n à y ngu dân nói liền nói ai quan tâm bọn hắn cái gì lâm siêu mỉm cười một mực trầm mặc ít nói chơi mục điêu thiếu niên nhìn về phía dạc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 có không ít văn minh bên trong đều ghi chép qua vật này có nói này cây có thể chống lên một cái lục địa có nói này cây t á n cây có thể che đậy một vùng biển mênh mông có nói này cây sinh trưởng ở thế giới trung ương cân bằng toàn bộ thế giới mặc dù những cái này truyền thuyết có chút khuyết đại thành phần nhưng không khó coi ra thế giới thụ thể tích lớn đến vượt qua tưởng tượng đ o á n trường sơ đại tứ đại ác thú như thế to lớn cử vật tại thế giới thụ hạ cũng sẽ giống mèo con nghỉ lại giấc ngủ giáp nói mẹ khẽ gật đầu nói không sai ta tại thần điện tin tức trong kho nhìn qua một điểm vật này ngoại trừ có thế giới thụ xương hào bên ngoài còn có một cái khác xưng hô gọi con sống bảo vật cả gốc cây đều là trí bảo bao quát la cây dễ cây thậm chí dưới chân nghỉ lại thổ n ư ỡ n g ra gật đầu nói tại sơ đại thời kỳ một cái khác nghỉ lại tại cự nhân tộc biên thủy nhân loại tộc đàn người bắc âu vì ngăn cản cự nhân xâm lược trà đạp làm ra bốn kiện thủ hộ bảo vật trong đó hai kiện đều là dùng thế giới thụ nhánh cây chế tác m à thành một kiện là yêu tinh chi cung sĩ vịn một kiện khác là lưu tinh chi thương c ù n g nhi cái này hai kiện đều là đỉnh tiêm linh năng binh khí lúc trước bắc âu thần vương ô đỉnh nắm giữ binh khí liền là cung nhi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 Vừa tới chủ thần tranh tới thần liền i chủ cử chọn h ngày, n ệ một vụ trốn đi, hại ta m người k h ô nói g c chạy chỗ chậm thắng, h này trễ t ở ờ g i a người Một n người ó i n ơ i n g ư tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. một người k h á c nói ta tín hiệu không tốt ngươi vừa nói cái gì ta một chữ đều không có nghe thấy kèm l i ế mắt đ ô n g nhiên cười thần bí nói bất quá lần này chủ thần tranh cử so với lần trước có ý tứ nhiều có một cái thứ thần t i ể u tử một mình xông qua bốn mươi hai quan đổi mới đ i chép bốn mươi hai quan cắn thuốc đi hai người hoài nghi nói kèm nún m a i nói cắn thuốc lại không tính phạt quy hơn phân nửa là phục vụ nước mắt sinh mệnh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 người này thản nhiên gật đầu đồng ý ý nghĩ của hắn nói nói như vậy muốn phái người hào h ả o điều tra người này nội tình nếu thật là viêm hoàng thần quốc người chúng ta liền đem kế liền m à tính lợi dụng h ắ n cái này nội ứng đến truyền lại chúng ta muốn cho đối phương biết đến tin tức kèm cơi nói bây giờ nói cái này còn quá sớm ngày mai bọn hắn liền muốn tiến về kỳ tích động h u y ệ t có thể còn sống trở về suy nghĩ thêm những n à y đi một người khác giận dữ nói nếu không phải gần nhất xuất hiện việt bích giả tung tích bệ hạ để chúng ta toàn lực truy tra. đảng không ra quá nhiều nhân thủ tổ chức tranh cử sự t ì n h cũng sẽ không trực tiếp đối ngoại mở ra nơi đây ngày mai ngươi nhớ ký dặn dò bọn hắn cũng không nên l ẹ n vào đến quá sâu t r e o chọc đến b ậ t kia kèm gật đầu nói đây là tự nhiên nếu là đánh thức nó lại là một trận hai nạ ngươi nói người kia đơn độc xông qua bốn mươi hai quan là cái nào chiến đội thiếu quốc đế vẫn là tam công chúa lúc trước người kia hiếu kỳ nói kèm nói đều đ o á n sai là thứ sáu cự thành mà lại bọn hắn chiến đội tổng số chỉ có chín người ta đã điều tra qua vị kia tranh cử người không được sủng ái độc thân đi vào thần quốc bên trong lâm thời chi â mộ đến mấy vị trợ thủ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 hay là tay không tất s á t với hắn mà nói đều như thế duy nhất khác biệt liền là đ a o thương đẳng binh khí tại độ cứng cùng sắc bén độ phía trên dù sao phải mạnh hơn quyền c ư ớ c nhưng đều có các chỗ tốt mà hắn l ĩ n h nộ g cách đấu áo nghĩa lại sẽ không bị những binh khí này hình thức trói buộc đây chính là hắn cách đấu chi đạo quan g tốc ba độc quyền lâm siêu hồi tưởng l ĩ n h nộ g công kích kỹ năng áo nghĩa thầm nghĩ đến cái tên này nếu như dùng tại quyền pháp bên trên liền là quan g tốc ba độc quyền dùng tại thương pháp bên trên liền là quan g tốc ba độc thương thời đại trước i cổ nhân từ hầu tử chim rán đem tia h sáng vận động tính gia nhập vào quyền pháp bên trong thời đại trước cổ nhân từ hầu tử c h i a rán đem tia sáng vận động tính gia nhập vào quyền pháp bên trong thời đại trước cổ nhân từ hầu quyền xa quyền đường lăng quyền về sau còn có hổ khiếu quyền sư vương quyền cùng tý quyền các loại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 đã đất định từng sót trên mặt đất các kỷ nguyên tổ tiên chế định hạ cấm chỉ cải tạo còn nguyên lệnh, không các chế cấm chỉ lại hạ cải pháp kỷ bây i ế t vì sao sớm duyên này hủy cớ ước, ở chỗ này sớm đã hủy bỏ. b giờ ghen cải tạo thịnh hành tình h ô n giới lấy chủ thần tài phú coi như lẫn vào lại kém cũng có thể đem cơ sở thể chất tiến hóa đến cực hạn đến lúc này thần tính tăng phúc tầm quan trọng liền thể hiện đi ra chủ thần tăng phúc so với thứ thần tăng phúc nhiều gấp đôi chẳng khác gì là người khác một quyền hai trăm cân l ự c đạo một quyền của mình lại một trăm cân l ư ợ đạo đánh vào trên người đối phương không đau không n ữ mình trúng vào đối phương một quyền lại có khả năng hôn mê mất mạng hoàn toàn không có cách nào chiến đấu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 bao quát mãi a thành bên trong một chút ngư lòng hôn t ạ m thế lực cũng n g h ị hướng lâm siêu ném đến cành ô liu chỉ là cân nhắc đến tiếp x u ố n g kỳ tích động huyệt quá mức hữu hiểm vạn nhất lâm siêu chết yểu ở bên trong đưa tặng lễ gặp mặt liền lấy không trở về cho nên mới để lâm siêu tối hôm qua may mắn có cái ngủ ngon ngủ lâm tiên sinh tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ gối thoáng qua một cái đến về sau liền n h i ệ tình t hướng lâm siêu chào hỏi tục ngữ nói đưa tay không đánh mặt cười người lâm siêu khẽ gật đầu không nói gì dắt lại như mày ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm vùi hiển nhiên hắn vị này ca ca quyết định lâm siêu bọn người là hắn lâm thời thuê giúp đỡ. không có cái gì độ trung thành có thể nói đều là bị lợi ích cái chốt cùng một chỗ cho nên lấy cái tốt một mực không có đánh tiêu muốn kết giao l ầ m siêu ý nghĩ lúc này đám người đỉnh đầu không gian có chút chẳng hạn ra hiện ra hai bóng người một cái là hôm qua thứ sáu trụ thần kèm một cái là phụ tá hắn dự bị trụ thần chẳng hạn kèm nhìn chung quanh một chút toàn trường gặp tất cả mọi người tại trong vòng thời gian quy định đến đông đủ hài lòng nói đi qua hôm qua bài danh thi đấu tin tưởng tất cả mọi người đã biết mình tiến vào kỳ tích động h u ệ n trình tự cái thứ nhất tiến vào là thứ sáu cự thành giặc h i ế n đội phía sau mỗi cái chiến đội tiến vào thời gian khoảng cách hai giờ, 2 giờ. một ọ bọn i người sắc mặt biến đổi. Đối nói, giờ người nói. người phải tại khi tiến thời hắn như nhịn không Đúng đấy, dạng này không muốn hạng nhất nhau được được sắc sau sau chất có chạy Có cách mặt mà mới thể thể bao đấy, phía vậy vào, à? xa. xa gian, Quá lâu người khác phụ hòa nói trong miệng hắn người phía sau hơn phân nửa liền là chính hắn kèm nhan n h ạ t nhìn đám người một chút nói thế nào coi nơi này là địa phương nào cùng ta có kẻ mặc cả hiện tại ta thay đổi chủ ý khoảng cách thời gian ba giờ đám người một trận kinh ngạc cái này quy tắc còn có thể lâm thời sửa chữa trụ thần đại nhân người cái này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 không dám lên tiếng những người còn lại gặp vị này thiếu q u ố c đế đều nhận m ệ n h từng cái câm như h ế n không dám lại nói miễn cho vị này bốc đồng trụ thần lại đề cao một giờ khoảng cách vậy liền thật muốn trở về tắm một cái ngủ thật bá đạo alin h vụng trộm lẽ lưới ngập nước đôi mắt lại con thành n g ự a nhà cười hì hì nói bất quá ta ưa thích lâm siêu cùng giặt đám người trên mặt đều lộ ra thiếu dung chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cái đại tiện nghi mang ý nghĩa tại trong vòng bốn tiếng toàn bộ kỳ tích động h u ệ t liền bọn hắn một chi c h ế đội có thể vì sở d ụ vì kèm gặp tất cả mọi người không còn lên tiếng hài long nói rất tốt trước khi tìm vào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 kèm h lạnh nhạt t nói g loại. giáp c l tình nộ r tới trước kia liền nghe nói từ năng kim loại chuyên môn dùng để nấu luyện thành tương còn tại phía ngoài phi thuyền hạ cánh bên trên thuận tiện không gian nhảy vọt nhảy vọt không nghĩ tới chế tắc thành như vậy tấm thẻ nhỏ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 Chỉ có chút cái cái chút, hắn quanh thân không gian có chút mẹo, đồng nhiên hóa thành một cái vẹo vòng xoáy, đem hắn thân ảnh vẹo trở thành một cái vòng xoáy nhỏ chút, biến mất không thấy gặp gian đồng vòng vòng gì vặn vặn vặn tiếp biến nữa. ta, một trở một mất Kế vẹo, vẹo vẹo xoáy, xoáy đem lâm i rời đi. Lôi cùng điều gỗ thiếu n cũng đồng dạng nhảy cùng bạc, bắt thẻ vọt theo lấy phía sau. gỗ niên sát siêu nắm chặt tấm thẻ rót vào một chút tế bào nguồn năng lượng lập tức cảm giác thân thể nhẹ b ẫ n g thể nội ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng không lâu lắm ánh mắt lần nữa khôi phục t r u n g quanh tia sáng đen kịt nhưng không phải quan g tuyệt khu vực y nguyên có các loại xạ tuyến rời rạc trên không trung chỉ cần mang nhìn ban đêm dụng cụ liền có thể nhìn rõ hoàn cảnh t r u n g quanh bất quá mọi người tại đây sớm đã tiến hóa ra nhìn ban đêm năng lực cũng không có cái gì ảnh hưởng x o á t g i ắ t thân ảnh trống g i ố n g hiện lên ở trước mặt lâm siêu bốn phía d i xét nơi này là một mảnh n m ư ớ c tâm u hang động nói là hang động lại rộng rãi giống như bình nguyên hang động độ rộng có mấy ngàn mét hang động đỉnh chóp ước hơn hai ngàn mét cao phải biết mặt đất cao nhất để vỡ rẽ độ cao cũng mới tám tám trăm mét hoặc chừng cái này một cái huyệt động độ cao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 lâm siêu gặp giặt do dự không tiến không khỏi nhữ mày nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong tay hắn dụng cụ nhìn thấy cái k i a điểm đỏ vị trí về sau lập tức phun trào thể nội tế b à o nguồn năng lượng hội tụ đến trên nắm tay siêu thân ảnh đột nhiên lấp lóe xuất hiện tại cái k i a điểm đỏ ẩn nút thổ nhưỡng ngay phía trên nắm đấm đập tầm ầm ra a nu bi t ă n g phúc tốc độ t ă n g phúc quang tốc ba độ quyền chỉ gặp lâm siêu nắm đấm nện tại thổ nhưỡng thượng, hạ một khắc quyền hạ thổ nhưỡng bành một tiếng vỡ ra hóa thành vô số cho bụi bột phấn từ nổ bể ra thổ nhưỡng hạ bắn ra một đạo hát ảnh lao thẳng tới lâm siêu mặt lâm siêu hừ lạnh một tiếng, cánh tay quang t ố c ba đậu cánh tay như huyết ảnh phát sau mà đến trước trong nháy mắt bắt lấy cái này bổ nhào vào chót m g u i trước đồ vật trên thân đây là một n ắ m đấm thể tích lớn vật nhỏ b ê ngoài n một tầng mềm non r i á p sát dưới bụng mọc đ ầ y bảy tám cái bén nhọn nhỏ trào giống ngóc câu sắp bén đội lên huyết n ụ c bên trên có thể tùy tiện kéo xuống một khối da Quy một 748, phi tốc thu thu siêu sau, này lấy một lâm dầm tốc tốc Vật bắt chút hét chương hoạch. Chương 748, phi tốc thu hoạch. Chi. có phi phi nhỏ kinh hoàng, hét dầm lên, không lên, về bị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 chất nhìn đi phản phất chỉ là đánh ra một quyển khi hắn cuối cùng một quyển rơi vào trên vách đá về sau sau một khắc quanh một tiếng vách đá bỗng nhiên hóa thành một bịt phạm vi chỉ có t r ư ờ n g ba thước chiều sâu lại có hơn hai mươi mét tựa như một cái vắt n ă n g giếng chỉ gặp lò nát trong vách đá nằm sấp một con so lúc trước ít hơn một vòng dắp giỏi bị k ì n h đạo kích thương đang cố gắng bỏ lên muốn chui vào nham thạch bên trong lâm siêu thân ảnh n h o á n g một cái tại trong cho bụi hối hạ lấp lóe đi vào cánh tay một chảo đem nắm rút lui trở về thật là lợi hại quyền pháp giặt trong lòng thất kinh lúc trước lâm siêu xuất kích lúc hắn chỉ nhìn thấy nó phần lưng ánh mắt bị ngăn trở.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 Lâm siêu lòng Siêu bàn cái h â n thi thiêu ố c t a n như cử bắn đạo nửa người sinh vật chạy cũng không nhanh ước chừng là thập nhị giai tả hữu lâm siêu mở ra hoàng kim t ă n g phúc lại phối hợp tốc độ t ă n g phúc tốc độ đã đạt tới thập nhị giai lại thêm vừa lĩnh ngộ quan g tốc ba động ký xảo bộ pháp như gió đang đổi ra ba m không đến liền vượt qua đạo thân ảnh này đem trả lại cái này nửa người sinh vật trông thấy ngăn cản ở phía trước lâm siêu thiếu niên bộ dáng trắng non trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn gào thét một tiếng đột nhiên đánh tới lâm siêu khe nhũ mày mở ra cánh tay phải ạ nú bị t ă n g phúc thì t r i ể n ra tia sáng áo nghĩa ánh mắt ngưng lại đồng thời vung vẩy cánh tay quang t ố c ba động quyền d o n h ra trong nháy mắt đánh ra trên trăm đạo quyền ảnh điệp ra tại cùng một cái đốt vây một tiếng cái này nửa người sinh vật ánh mắt quả nhiên nhận tia sáng ngưng lại quấy nhiễu tại nó trông thấy lâm siêu cánh tay còn không có khi nhấc lên lâm siêu nắm đấm đã đánh tới để nó không kịp chuẩy phòng ngự trong nháy mắt bị đánh chúng b ngực x ư ơ n g cốt vỡ vụn hung manh tình đạo từ nó phía sau bắn ra mà ra cứng rắn giáp lưng cũng dạn nứt ra hậu phương chạy đến giặt bọn người liền tranh thủ rơi xuống đất nửa người sinh vật đồng phục lâm siêu giải khai t ă n g phúc đuổi theo chỉ gặp cái này nửa người quái vật đã trọng thương giờ phút này tay chân tứ chi đều bị đông cứng đồng thời bị cứng c ỏ i thực vật quấn quanh trói chặt trói buộc trên mặt đất không cách nào động đậy người gặp qua dạng này người a a nu bị nói chưa từng thấy kỳ quái vất quá trên người nó khí tức khá là quái dị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 Quái、vật. Lâm siêu không như、mày. hắn nhớ kỹ sơ đại thức tỉnh nữ vương con người, giống như tỉnh nhau, này cũng không phải là thức chỉ khác thể thấy h mày, màu là sắc kỹ k sơ đại được giác giả, cái có phải thức là t ỉ nghĩ h nữ n v ư ơ mà lại, ắ n nam tính. không thôn thực giả? À, Linh Trần Ngâm nói. Tát lác đầu nói, ta gặp qua thôn thực giả, con người giống như giác tỉnh biến Không là là lác là hay A ta qua hóa. thực Tạch thực chút phải chỉ hơi Có giác có gặp giả? giả, giả, g đầu tới cái này kỳ tích động huyệt bên trong lại có dạng này không biết quái vật may a thần quốc chấp trường nhiều năm hẳn phải biết đây là cái gì đáng tiếc chúng ta quyền hạn quá thấp có lẽ chờ ta trở thành thành chủ về sau mới có thể biết dạng này cơ mật nội dung dắt nhìn qua t r ó i buộc chặt mắt đen thiếu niên k h ẽ thở dài lâm siêu thật sâu nhìn thoáng qua cái này nửa người mắt đen thiếu niên trầm mặc không nói tốt đừng chậm trễ thời gian giải phẫu nhìn xem dắt lật ra mình giao giải phẫu c ố phân phó a l i n h cùng khắc gỗ thiếu niên nói đem nó cố định trụ nói xong nâng lên tiểu đao đâm về mắt đen thiếu niên n h ứ hầu mắt đen thiếu niên cảm giác được nguy hiểm điên cồn g rằng co mặt mũi tràn đầy dữ tợn màu đen gân xanh nô lên phảng phất từng đầu vặn vẹo xà van nhưng mà a lính cùng khắc gỗ thiếu niên một cái thực vật một cái hàn băng đưa nó tay chân chói buộc đông kết toàn máu t ư ơ i bắn tung tóe lưới lao đâm vào mắt đen thiếu niên yết hầu lâm siêu khe nhũ mày mặc dù đã gặp không ít huyết tinh c h ẳ n g diện nhưng dạng này giải phẫu sống sờ sờ loại người quái vật vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái đổi lại người bình thường sớm đã bị như thế đâm máu t à n nhẫn hình tượng hù d o a đến nghiêng đầu đi không đành lòng nhìn thẳng nhưng lâm siêu tâm lý tố chất dù sao còn tại đó cùng tass à l i n h b ọ n người không chớp mắt nhìn chằm chằm giặt bàn tay nhìn qua hắn thành thạo thuận cái sau yết hầu thẳng tắp lấy xuống đen bên trong chạy máu động mạch cùng xương sụ loại bỏ ra rất nhanh mắt đen thiếu niên r bàn tay ạ n g m hắn kéo một cái đe mắt đen thiếu niên dạ dày dắt xuống mở ra chỉ gặp bên trong màu đen vị toàn bên trong ngâm lấy nửa khối hư thối trùng thi rõ ràng là lúc trước giáp dòi bọ mặc dù hư thối gần nửa nhưng giặt vẫn là một chút liền nhận ra vội vàng dùng đao cụ b ư c lên tt ê ê đao cụ vừa chạm đến màu đen vị toàn liền phát ra ăn mòn tiếng vang cũng may hắn động tắc nhanh nhẹn chỉ dính một cái liền buốc lên trùng thi đao cụ cũng đã hư thối đến m ấ t m ồ lưới dao chỗ có mấy cái c o n thiếu thật mạnh tính ăn mòn alin sợ hai thằng nói giặt c ư ờ i nói không sai có thể mang về chế tắc thành ăn mòn r ự a tề đợi lát nữa tao nội chiến đấu trực tiếp dùng để tập kích cũng được nếu như hất tới trên ra đoán chừng trong nháy mắt liền ăn mòn một mạng lớn lâm siêu nói nhìn xem trùng thi giặt cho hắn nhắc nhở ngay cả giải ph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 nhưng mà ngay tại đầu gối của hắn vừa rời đi đầm lấy lúc đông thân thể dừng lại ngay sau đó đột nhiên hạ xuống mà lên có cái gì tại bát ta lôi hoảng sợ kêu to trong c h ố p mắt thân thể bị hoàn toàn kéo vào x u ố n g dưới bao phủ đỉnh đầu liên đối lấy trong tay hắn cầm chặt dây leo cũng thật sâu xiết tiến đầm l ấ y còn thừa bộ phận thẳng bằng tại alin trên tay tới hỗ trợ ta sắp không được alin lo lắng nói lâm siêu thân ảnh nhoáng một cái đi vào nàng bên cạnh thân bắt lấy dây leo ra sức lôi kéo lại cảm giác dây leo một chỗ khác lôi thân thể cấp tốc lắc lư tại đầm lầy bên trong lúc la lúc lắc phảng phất đang dấy ruộng lại ph bị thứ gì dắt lấy lung tung vung vẩy